Bởi vì giờ khác này, này ba cái tiểu bao tử trong lòng cũng suy nghĩ, nhất định không thể cứ như vậy chết thẳng cẳng, bọn họ còn nhỏ, còn muốn lớn lên, trưởng thành về sau còn muốn cưới lao bà tạo tiểu nhân. Hậu cung giai lệ 3000, đối bọn họ tới nói chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa, nếu là có mệnh có thể tồn tại, chẳng sợ bất quá như vậy sinh hoạt, cảm thụ cảm thụ cũng là tốt. Không thể không nói, mấy cái tiểu bao tử tại ác, nghĩ đến quá nhiều, tư duy phát tán quá rộng. Đối đầu kẻ địch mạnh còn có thể tưởng này đó. Thật là cửu châu quốc đời sau nhân tài. Biết chính mình làm sai, tiểu hiên hiên lập tức sửa lại, đi đến tiểu nguyệt nguyệt bên người hùng nói, tiểu nguyệt nguyệt thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận lạc, ta sai rồi. Tiểu nguyệt nguyệt cảm thấy tiểu hiên hiên tốt nhất địa phương chính là sẽ nhận sai, nếu hắn không sai, chết sống sẽ không nhận, nếu hắn sai rồi, cũng tuyệt đối sẽ không vô lại. Nghe xong tiểu hiên hiên xin lỗi, tiểu nguyệt nguyệt tâm tình đã hảo rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là thực tức giận, ta chỉ là gần nhất áp lực rất lớn. Mới vừa rồi lại bị kia hồng y đi lao vu bà uy hiếp, lúc này mới nhịn không được cảm thán. Ở lòng ta, tiểu nguyệt nguyệt mới là tốt nhất, nếu tiểu nguyệt nguyệt không cao hứng, hậu cung giai lệ 3.000 tính cái gì? Chính là 4.000, ta cũng đem các nàng toàn bộ ném. 1.607 Trước 1.607, cha mẹ lai lịch. Mặt khác tiểu bao tử, hảo đi, năm 5.000 đâu? Bọn họ rất muốn hỏi, nhưng không có hỏi ra khẩu. Tiểu nguyệt nguyệt vừa nghe, quả nhiên không tức giận, nhìn tiểu hiên hiên hỏi. Ngươi thật sự nguyện ý vì ta, không cần hậu cung giai lệ 3.000 sao. Kia đương nhiên. Tiểu Nguyệt Nguyệt là trên thế giới này xinh đẹp nhất, vô cùng quý giá. Mặt khác tiểu bao tử, kia đã quý cùng châu châu đâu. Bọn họ rất muốn hỏi, nhưng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Lúc này là nhất trí đối ngoại thời điểm, không phải khởi nội chiến thời điểm. Điểm này, bánh bao nhóm đều rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, tiểu hiên hiên liền đem tiểu Nguyệt Nguyệt cấp hông đến vui vui vẻ vẻ. Tiểu hiên hiên. Cái kia hồng y ghi hề nữ nhân muốn giết chúng ta, làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi. Tiểu Bạch, bên ngoài dạ nữ nhân đều đánh tới, ngươi hiện tại tổng có thể nói cho ta ông ngoại cùng ra ra rốt cuộc là người nào đi. Chúng ta cũng phải tìm ngoại viện A. Còn có, nữ nhân kia lại là người nào? Ngươi biết không? Kỳ thật ở nhìn thấy nữ tử áo đỏ lúc sau, Tiểu Hiên Hiên chỉ là sinh khí, lại không kinh hoàng Bởi vì hắn biết, hắn cha mẹ sau lưng là có đại thụ dựa vào. Tiểu bạch vẫn luôn hám sâu nhìn đến kia hồng y gì hả? nữ nhân khiếp sợ giữa, thẳng đến tiểu hiên hiên kêu nó lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó, sau đó tiểu bạch điên cuồng. Ngao ô ngao ô tiểu bạch liều mạng ở tiểu hiên hiên trong không gian phát tiết chính mình phẫn nộ cùng bất mãn. Tiểu bạch đây là làm sao vậy? Mặt khác mấy cái tiểu bao tử không biết tiểu bạch ở đoán giận cái gì, chính là tiểu hiên hiên lại có thể giành mạch mà nghe hiểu. Chỉ thấy tiểu bạch trên mặt đất lăn lộn lúc sau, lại ở đám mây thượng lăn qua lăn lại Một bên phát điên mà phẫn nộ, một bên hét lớn, quá mức, quá mức, quá mức. Thật là thật quá đáng. Nàng sao lại có thể cái dạng này. Mất công chủ nhân còn đem nàng trở thành bạn tốt, nàng sao lại có thể cái dạng này. Tiểu Bạch, xuống dưới, cùng chúng ta nói nói rốt cuộc sao lại thế này. Tiểu Bạch giải xong khí, lúc này mới từ mây trắng thượng bỏ lên, bay đến Tiểu Hiên Hiên bên người, đem đại khái tình huống nói ra tới. Tiểu Hiên Hiên mẫu thân trăm dặm cười nguyên danh kêu dáng màu. là thiên đế cùng vương mẫu nương nương đại nữ nhi, chân chính thiên chi tiểu nữ. Mà nó thao thiết, nguyên bản là thượng cổ tứ đại hung thú chi nhất, bị dáng màu công chúa thuần phục biến thành nàng tọa kỵ lúc sau, sửa tên nuốt thiên thú, nhũ danh tiểu bạch. Thiên đế thực cái dáng màu công chúa, cho nên nàng tọa kỵ rất nhiều, mà nó, chỉ là dáng màu công chúa bên người trong đó một con tọa kỵ. Đối với chính mình chủ nhân, nó biết đến đồ vật cũng không nhiều, bởi vì chủ nhân không phải thường xuyên đều sẽ mang nó đi ra ngoài căng gió. Nhưng là cái này nữ tử áo đỏ nó lại là gặp qua, hơn nữa nữ tử áo đỏ nhìn thấy nó lúc sau cũng có thể lập tức đem nó nhận ra tới. Cái này nữ tử áo đỏ kêu Lăng Thiên Tiên tử, là tứ đại thiên tôn chi nhất, Linh Bảo Thiên tôn con gái một, thân phận vô cùng tôn quý, đồng thời cũng là dáng màu công chúa hảo bằng hữu chí nhất. 5000 năm trước, Thiên đế vì dáng màu công chúa tứ hôn, đối tượng đó là tiểu Hiên Hiên phụ thân, Phượng tộc thái tử Phượng Minh. Ở tiên giới, nhất tôn quý đó là hoàng tộc, long tộc còn có phượng tộc. Hoàng tộc người thừa kế đó là thiên đế, thật giống như hạ giới cung đình trung hoàng đế, mà long tộc cùng phượng tộc vương, thật giống như hạ giới cung đình trung thân vương, tỷ như liêm thân vương, càng thân vương, ung thân vương một loại. Ở tiên giới, huyết mạch truyền thừa trọng yếu phi thường, muốn có được một vị huyết mạch vô cùng thuần khiết người thừa kế càng là vô cùng gian nan. Ít nhất lần này long tộc cùng phượng tộc liền đều chỉ có được một vị thái tử. 1608. Trước 1608, Giáng mầu Hôn Nhân. mà hoàng tộc cùng long tộc phượng tộc này ba cái tiên giới nhất chủng tộc cao quý chi gian cho nhau thông hôn tắc vừa lúc có thể đền bù huyết mạch thuần khiết độ vấn đề đặc biệt là hoàng tộc công chúa nếu là cùng long tộc hoặc là phượng tộc thái tử thông hôn sinh hạ thuần khiết huyết mạch long thái tử cùng phượng thái tử tỷ lệ lớn nhất nguyên bản đây là một kiện có lợi cho hai tộc rất tốt nhân duyên dáng màu công chúa mới vừa biết đến thời điểm cũng không có nói nhất định không muốn nhưng chính là cái này lăng thiên tiên tử ở ngày đó đi tìm dáng màu công chúa ngày hôm sau giáng màu công chúa liền đối phượng minh thái tử phi thường chán ghét đối chính là chán ghét vì trốn tránh đoạn hôn nhân này dáng màu công chúa thuyết phục thiên đế cùng vương mẫu không có hiệu quả lúc sau dứt khoát kiên quyết mà rời nhà trốn đi trực tiếp hạ giới lịch kiếp đang lúc hoàng tộc bởi vì dáng màu đào hôn cảm thấy sức đầu mẻ chán thời điểm phượng minh thái tử cũng cơ hồ ở cùng thời gian hạ giới lịch kiếp tiên giới chung có người nói phượng minh thái tử hạ giới lịch kiếp là vì tìm kiếm dáng màu công chúa cũng có người nói Phượng Minh Thái tử như vậy cao ngạo một người nam nhân, sao có thể sẽ đi truy dáng mổ? hắn cùng dáng màu cũng không thế nào nhận thức, hơn nữa lúc trước nói đến liên hôn, hắn cũng là cực lực phản đối. Nhưng tóm lại, dáng mổ công chúa cùng Phượng Minh Thái tử cứ như vậy hạ giới. Mà nó, tiểu bạch, ở thiên đình không có căn cơ, không có đồng bọn, không có cha mẹ. Chủ nhân rời khỏi sau, nó vạn phần tưởng niệm, vạn phần vô lại, liền lặng lẽ đi tới chủ nhân rời đi thông đạo, cũng theo thông đạo hạ tới rồi vạn linh sơn. cũng ở kia phiến trên núi chờ đợi suốt 5.000 năm. Lúc ấy nó liền tưởng, chủ nhân từ nơi này rời đi liền sẽ từ nơi này trở về, nó ở chỗ này thủ, có thể cái thứ nhất nhận được chủ nhân. Ai ngờ lại ở 4 năm trước ngoài ý muốn gặp mang theo trượng phu tiến đến nơi này tìm kiếm linh căn thảo chủ nhân. Tuy rằng đã không có nguyên linh, nhưng là chủ nhân trên người máu làm thú sùng nó lại là phi thường mẫn cảm. Tìm được rồi chủ nhân, nó đương nhiên thực vui vẻ. Nhưng là nó cũng sợ trái với thiên điều quy định. Bị thiên quan phát hiện sau đem nó kêu trở về, cho nên liền vẫn luôn cất giấu thực lực, bay đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng. Bởi vì chủ nhân thân phận đặc thủ, người bình thường là không xứng với. Chính là chủ nhân lại phi thường ái mộ nam chủ nhân, cho nên nó không có đem chủ nhân thân phận nói cho bất luận kẻ nào. Nghĩ thầm, chỉ cần này một đời luân hồi xong lúc sau chủ nhân liền sẽ trở lại thiên đình, cùng trước mắt người nam nhân này cũng liền lại không quan hệ. Ai ngờ chuyện này thẳng đến chủ nhân mang thai bắt đầu hắn liền cảm thấy không đúng rồi. Chủ nhân là thiên đế nữ nhi, dễ dàng ở nhân gian không có khả năng mang thai. Thẳng đến sau lại sinh hạ tiểu hiên hiên này chỉ huyết mạch thuần khiết kim phượng hoàng, nó mới biết được, nguyên lai vẫn luôn ăn vạ chủ nhân bên người vô lương nam chủ chính là lúc trước chủ nhân chết sống đều phải đào hôn đối tượng phượng tộc thái tử phượng minh. Chuyện này nguyên bản hẳn là giai đại vui mừng, ai ngờ này lăng thiên tiên tử lại đột nhiên hạ phàm tới, còn muốn giết chết tiểu phượng hoàng cùng phượng minh thái tử bên người thế gian nữ nhân. Thật là thật quá đáng. Nguyên lai cô mẫu không có cách nào cùng dượng thuận lợi thành thân đều là cái này kêu lăng thiên nữ nhân làm đến quỷ. Nàng nơi nào là cái gì tiên tử? Nàng rõ ràng chính là lão vu bà. Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa nghe đồng thoại vương tử công chúa chuyện xưa bị một cái chán ghét nữ nhân cấp nhiễu loạn, làm nàng phi thường khó chịu, lớn tiếng khai mắng. Tiểu Nguyệt Nguyệt nói không sai, lúc trước cha ngươi cùng ngươi nương sở di không có thể thuận lợi thành thân, khẳng định chính là bởi vì lăng thiên ái mộ cha ngươi, chính là bằng thân phận của nàng cùng điều kiện Rồi lại còn chưa đủ tư cách Cho nên nàng lợi dụng ngươi nương đối nàng tín nhiệm bịa đặt sinh sự 1609 Trước 1609 Vì cha mẹ lấy lại công đạo Làm ngươi nương chán ghét cha ngươi Như vậy ngươi nương hối hôn Nàng liền có thể gả cho cha ngươi Phần 177 Trăm giảm phạn tiếp theo trăm giảm thần nói nói Đáng tiếc ông trời là mở mắt Hơn nữa cô mẫu cha là thiên đế Thiên đều giúp đỡ nàng Cho nên cha ngươi cũng hạ giới tới Đúng vậy, tiểu hiên hiên Cha ngươi nhất định là đến hạ giới tới tìm con mẹ ngươi. Sau đó bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Trăm dặm hành cũng gia nhập tiến bảo. giờ khắc này, hắn sớm đem ghi hận tiểu hiên hiên hậu cung giai lệ 3.000 sự tình cấp quên đến không còn một mảnh. Ta nghe cha mẹ nói qua ngươi sinh ra thời điểm đưa tới vạn thú triều phượng hiện tượng, lớn như vậy động tĩnh kia lão vu bà khẳng định đã biết, cho nên nàng hiện tại xuống dưới giết ngươi cùng ngươi nương, liền vì chính mình có thể cùng cha ngươi ở bên nhau. bất quá nàng còn không biết nàng trong miệng cái kia phàm nhân chính là nàng tỷ muội dáng màu công chúa phá lệ trăm dặm hạo đều nói nhiều như vậy nói tiểu hiên hiên chúng ta đây dứt khoát đem chuyện này nói cho cái này ác độc nữ nhân đi nói cho nàng ngươi nương chính là dáng màu công chúa xem nàng làm sao bây giờ nghĩ lao vu bà mặt nháy mắt biến lục bộ dáng tiểu nguyệt nguyệt liền muốn cười tiểu hiên hiên lắc lắc đầu rốt cuộc phát biểu hắn nghe xong chuyện xưa sau cái thứ nhất cảm tưởng nói như vậy lao vu bà cái gì sai lầm đều không có phạm Cha mẹ ta khổ không phải nhận không? Tiểu Nguyệt Nguyệt khó hiểu, chính là ngươi muốn cho nàng phạm cái gì sai lầm a? Nếu nàng thật sự phạm sai lầm, chết không phải ngươi, chính là cô mẫu. Ngươi đừng quên, ngươi nương hiện tại còn ở luân hồi chung còn không phải dáng màu công chúa, còn không có pháp lực. Ngươi cũng đừng quên người kia chính là Linh Bảo Thiên Tôn Nữ Nhi, tứ đại thiên tôn chi nhất Linh Bảo Thiên Tôn, hơn nữa vẫn là hắn con gái một nhi. Nếu không có phạm cái gì đại sai lầm, mặc kệ là ra ra vẫn là ông ngoại. đều không thể lấy nàng thế nào. Nếu không nàng cũng sẽ không cay sao trương dương ương ngạnh, đại thứ thứ mà chạy tới nơi này giết ta. Tiểu hiên hiên hiện tại khó chịu, thực khó chịu. Nữ nhân này chẳng những thiết kế hãm hại hắn cha cùng nàng lương, làm hại bọn họ bị nhiều như vậy khổ mới có thể đi đến cùng nhau, hiện tại thế nhưng còn muốn giết hắn. Nếu không đem nữ nhân này đem ra công lý, làm nàng được đến ứng có trả thù, hắn liền không gọi ngàn đêm Thánh hiên. Không đúng, hẳn là kêu phượng Thánh hiên. Vậy ngươi muốn thế nào? Trăm dặm thần ý thức được nguy hiểm, những mày hỏi, tốt nhất chính là làm nàng tới giết ta, sau đó ở giết ta thời điểm vừa lúc bị bầu trời ông nội của ta cùng ông ngoại người biết, vạch trần nàng đáng ghê tởm bộ mặt. hư, ám sát phượng tộc huyết mạch thuần khiết kim vượng hoàng, kia chính là, là tử tội sao? Tiểu Hiên Hiên en nở sắc nửa ngày mới nghĩ đến này vấn đề. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, như vậy đều không chết được. Tiểu Hiên Hiên buồn bực mà kêu lớn lên, Tiểu Hiên Hiên. Nữ nhân này chính là Linh Bảo Thiên Tôn nữ nhi duy nhất, thân phận của hắn tuy rằng không có người nương, cha ngươi cao quý, nhưng ở tiên giới cũng là có tương đương địa vị tiên nữ. Tuy rằng ám sát phượng tộc tiểu vương gia là tử tội, nhưng nếu phạm tội người là lăng thiên tiên tử, Linh Bảo Thiên Tôn chẳng sợ chính là đua đến thiên tôn vị trí không cần, chẳng sợ chính là làm hắn thông thiên giáo toàn thể phản bội thiên đình, hắn cũng sẽ bảo chính mình nữ nhi. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo đức thiên tôn này tam đại thiên tôn. Ở thiên đình trung địa vị là chỉ ở sau hai vị thân vương đại nhân vật, ngươi làm lăng thiên tiên tử tới giết ngươi, ngươi khẳng định không muốn chết đi. Nhưng chỉ cần ngươi không phải thật sự đã chết, nàng liền sẽ không có việc gì. 1610 Trước 1610, nhân gian thiên đình đều giống nhau. Liền tính ngươi thật sự đã chết, chỉ cần thiên đình còn có thể vì ngươi tìm kiếm đến chẳng sợ một kia linh khí, ngươi liền còn có hy vọng sống lại. Tuy rằng nói thần tiên đã không có nguyên linh liền sẽ chết, hơn nữa là chân chính tiêu tán. Thần hình đều diệt, chính là thiên đình linh khí vô cùng sung túc, kỳ hoa dị thảo càng là không thiếu, muốn chết, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên ngươi nếu là tưởng hãm hại lăng thiên tiên tử, vậy có thể đem cái này tâm tư thu hồi tới. Lăng thiên tiên tử cũng không phải là có thể làm ngươi tùy tiện hãm hại, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vậy không có lời. Tiểu hiên hiên vừa nghe, cả người nháy mắt biến thành một cái tiết khí bóng cao su. Ai chăm dặm hành buồn bực mà kêu một tiếng. Ta còn tưởng rằng có thể trở thành thần tiên người đều là người tốt đâu, ai biết thần tiên tri gian cũng có thể như vậy. Liên thiên đình đều chỉ không được một nữ nhân, nay tính cái gì thiên đình sao? Kaka, nếu là thiên đình bên trong không có người xấu, cái kia lăng thiên lão vui bà lại sao có thể ở lúc trước thiết kế hãm hại dưỡng cùng cô mẫu đâu? Lại làm sao dám chạy đến thế gian tới sát tiểu hiên hiên đâu? Trăm rằng nguyệt khai đạo, chính là chính mình trong lòng cũng như là ăn rồi bỏ giống nhau, cực độ khó chịu. Kỳ thật thế gian cùng thiên đình đều là giống nhau, giống nhau quyền lực cơ cấu, giống nhau đưa bọn họ con dân chia làm vô số cấp bậc, mà này đó cấp bậc bên trong người hoặc là tiên, cũng là có tốt có xấu. Duy nhất bất đồng đó là, thiên đình so thế gian linh khí sung túc mà thôi. Chăm dặm phạn tổng kết. Không tồi, hơn nữa thiên đình thần tiên khẳng định so chúng ta phàm nhân càng là chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì bọn họ so phàm nhân càng thêm tự đại, càng thêm có cảm giác về sự ưu việt, càng thêm không hảo quản lý. Chăm dặm thần cũng thất vọng mà nói. Hừ, phá địa phương. Khóc khóc chăm dặm hạo cũng khó được phát biểu cảm nghĩ. Tiểu hiên hiên nhìn chính mình tiểu đồng bọn, tiểu huynh đệ nhóm một đám đem thiên đình nói được không chịu được như thế, trong lòng cũng rất là không dễ chịu. Kỳ thật hắn không biết, đang nghe nói tiểu hiên hiên thân thế lúc sau, mấy cái tiểu bao tử cũng đã đem lăng thiên tiên tử sự tình cấp phóng tới một bên. Tuy rằng ngày thường này đó nam hải tử nhóm một đám đều đối tiểu hiên hiên biểu hiện ra một kia không tước, còn luôn là kêu hắn phúc hắc hiên. Liền ca, ca cũng không chịu kêu một tiếng. Chính là ở bọn họ ấu tiểu trong lòng, kêu không gọi là một chuyện, nhưng tiểu hiên hiên là bọn họ ca ca chuyện này, lại là một kiện không tranh sự thật. Tiểu hiên hiên nguyên bản là bọn họ người nhà vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, nhưng mà hiện tại bọn họ mới biết được, tiểu hiên hiên cùng bọn họ là bất đồng. Tiểu hiên hiên cha mẹ đều là thần tiên, bọn họ chẳng qua là đi vào thế gian lịch kiếp mà thôi. Một ngày nào đó, tiểu hiên hiên sẽ cách bọn họ đi xa. Nay đối mấy cái tiểu bao tử tới nói tuyệt đối là chịu không nổi sự tình. tuy rằng hiện tại đại gia còn không có tách ra, nhưng chỉ là nghĩ có một ngày có lẽ muốn phân biệt, bọn họ liền chịu không nổi. tiểu hiên hiên, thiên đình một chút cũng không tốt, ngươi về sau không cần hồi thiên đình được không? tiểu nguyệt nguyệt đáng thương vô cùng đi vào tiểu hiên hiên bên người, vươn bụ bấm tay nhỏ đèm tiểu hiên hiên góc áo tún đến gác áo. nhìn tiểu nguyệt nguyệt bao mãn nhãn nước mắt, liền sắp nhỏ giọt xuống dưới, tiểu hiên hiên sừng sốt. đúng vậy, thiên đình có cái gì tốt? Nơi nào nơi nơi đều là người xấu, nơi nơi đều tràn ngập ngươi lừa ta gạt, nơi nào có chính chúng ta ra viên hảo. Thấy tiểu hiên hiên không nói lời nào, trăm dặm thần cũng mở miệng giữ lại. Tiểu hiên hiên, ngươi xem ngươi đều sắp đem tiểu nguyệt lộng khóc. trăm dặm phạn khơi màu đơn phượng nhãn cũng tràn đầy tất cả đều là kỳ vọng. 1611 Trước 1611, chúng ta cũng muốn thượng thiên đỉnh. Làm ra vẻ. trăm dặm hạo trừng mắt tiểu hiên hiên. chính là trong lòng cũng thực sợ hãi tiểu hiên hiên kết quả cuối cùng sẽ là rời đi phúc hát hiên ngươi nếu là dám đi về sau chúng ta liền đều không để ý tới ngươi về sau tiểu nguyệt nguyệt cũng sẽ gả cho người khác ngươi liền không hề là nhà của chúng ta người trăm dặm hành thật sự là chịu không nổi hét lớn một tiếng một chuôi nước mắt liền rơi xuống xuống dưới hắn thật là chán ghét chết phúc hát hiên trăm dặm hành nước mắt như là có lây bệnh giống nhau tiểu nguyệt nguyệt miệng một bẹp đại viên đại viên nước mắt cũng rơi xuống xuống dưới giữ lại tam bảo thai trăm dặm phạn đã khóc trăm dặm hạo cũng là hồng con mắt chết sống không cho nước mắt rơi xuống chỉ có trăm dặm thần không có khóc hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào tiểu hiên hiên hắn không tin tiểu hiên hiên thật sự sẽ như vậy nhẫn tâm đưa bọn họ vứt bỏ tuy rằng nói trừ bỏ tiểu nguyệt nguyệt bên ngoài mặt khác mấy cái ái so đo ái cùng hắn tranh cãi xú tiểu hài tử luôn là xú thí hống hống làm hắn không thích nhưng tựa như bọn họ trong lòng sở cảm thụ giống nhau này mấy cái chính là lại xú thí lại chán ghét lại keo kiệt cũng là hắn huynh đệ, người nhà của hắn. Ngày thường bọn họ mấy cái có thể tùy tiện hắn ghét bỏ, nhưng nếu là một khi gặp ngoại địch, bọn họ lại sẽ không cần suy nghĩ ôm chặt thành đoàn, nhất trí đối ngoại. Này đó là người nhà. Bởi vì bọn họ huyết mạch là chặt chẽ tương liên. Thường thụ đủ rồi xú bánh bao nhóm thân tình lúc sau, Tiểu Hiên Hiên cười hắc hắc, các ngươi khóc cái gì nha? Chúng ta chính là người một nhà đâu. Nếu là có một ngày ta có thể thượng thiên đỉnh, chẳng lẽ còn có thể thiếu các ngươi phân? Thiên đỉnh tuy rằng không tốt, Tuy rằng có người xấu, nhưng thiên đình đồng dạng cũng có người tốt ta. Chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ đi thiên đình chơi? Không nghĩ đi thiên đình kiến thức một phen? Tiểu hiên hiên nói làm sở hữu tiểu bao tử đôi mắt tập thể sáng lời, chúng ta cũng có thể thượng thiên đình sao? Đương nhiên, tiểu hiên hiên như bức hống hống mà nói, nếu ta thật sự có tiểu bạch nói được lợi hại như vậy, ta đây khiến cho ta ra ra cùng ông ngoại ở thiên đình cho các ngươi một người tu một tòa cung điện, ta đương phượng tộc vương tử, các ngươi cũng muốn đương phượng tộc vương tử cùng công chúa. Tiểu bao tử nhóm vừa nghe, đôi mắt càng sáng. Còn có thể như vậy? Thật sự có thể như vậy sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt gấp không chờ nổi hỏi ra mọi người trong lòng muốn hỏi vấn đề. Đương nhiên. Tiểu Hiên Hiên ngạo kiều, nếu ông nội của ta cùng ông ngoại không cho các ngươi chuẩn bị cung điện, ta liền không trở về thiên đình. Tiểu Hiên Hiên, ngươi thật tốt. Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa nghe, cao hứng mà nhảy thân thể, trực tiếp bổ nhào vào Tiểu Hiên Hiên trong lòng ngực, cho hắn một cái đại đại hùng ôm. tiểu hiên hiên lập tức hạnh phúc mà ha hà nở nụ cười mặt khác bốn cái tiểu bao tử nhìn tiểu hiên hiên cười đến như vậy khinh bị đồng thời ra tiếng ngốc bức chính là bọn họ dơ lên khỏe môi cùng tràn ngập ý cười ánh mắt lại hoàn hoàn toàn toàn mà tiết lộ bọn họ giờ phút này vui vẻ tiểu bạch trợn trắng mắt bất đắc dĩ đem đầu tiếp tục đặt ở trên mặt đất này mấy cái tiểu bao tử thật sự là quá sẽ ngắt lời bọn họ không phải đang nói hẳn là như thế nào đối mặt lăng thiên láo vu bà sao như thế nào liền đi xóa thành như vậy Nhìn tiểu bao tử nhóm khóc khóc, mắng mắng, n-sát -n -n n-sát, tiểu bạch thực thức thời chuẩn bị đánh một lát buồn ngủ. Dù sao bọn họ ở tiểu hiên hiên trong không gian, an toàn thật sự. Quả nhiên cùng tiểu bạch đối mấy cái tiểu bao tử hiểu biết giống nhau, giờ khắc này, mấy cái tiểu bao tử nhóm căn bản liền đem cái gì lăng thiên láo vu bà sự tình cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây đi. Ở được đến tiểu hiên hiên hứa hẹn lúc sau, mấy cái tiểu bao tử đã bắt đầu kế hoạch tới rồi thiên đình chuẩn muốn như thế nào chơi. 1612 Trước 1612, mở ra quyền cước. Đi đâu chút địa phương chơi, muốn như thế nào bái kiến tiểu hiên hiên chân chính ra ra, mãi mãi cùng ông ngoại, bà ngoại mới có thể làm vài vị lão nhân cũng giống thích tiểu hiên hiên giống nhau thích bọn họ. Lúc sau mấy cái tiểu bao tử lại từ bái kiến trưởng bối cho tới thiên đình có này đó thiên tài địa bảo, nếu được đến những cái đó thiên tài địa bảo, bọn họ sẽ có cái dạng nào thu hoạch. Lại lúc sau, đại gia lại cho tới như thế nào mới có thể nhận nuôi thần thú làm chính mình tòa kỵ. Chính mình thần thú hẳn là cái dạng gì, hẳn là sẽ chút cái gì. Lại lúc sau, đại gia rốt cuộc ý thức được chính mình không có võ công cùng pháp thuật, bắt đầu tham thảo như thế nào mới có thể thi pháp, như thế nào mới có thể biến thành rất lợi hại thần tiên. Thực tự nhiên, có pháp thuật lúc sau, đại gia nếu lần thứ hai hạ phàm, phải vì cửu châu quốc bá tánh làm một ít cái dạng gì chuyện tốt. Thậm chí, tiểu bao tử nhóm liền bọn họ cung điện hẳn là kiến ở nơi nào, cung điện là cái dạng gì, bên trong lại sẽ có chút cái gì. tóm lại tiểu bạch cảm thấy chính mình ngủ một giấc ý tưởng vô cùng sáng suốt bởi vì đương tiểu bạch một giấc ngủ dậy mấy cái bánh bao còn ở cao đàm khoát luận thằng đến đều đã buổi tối đã đói bụng tiểu hiên hiên lúc này mới phản ứng lại đây gì chúng ta không phải đang nói lăng thiên lão vu bà sao tiểu bao tử nhóm ngắn ngủi nặng nề lúc sau mấy cái bánh bao lại bắt đầu gia nhập như thế nào ở thế gian thống trị lăng thiên lão vu bà nói chuyện chung trong không gian Tiểu dược linh cần mẫn vì mấy cái tiểu bằng hữu nấu nước nấu cơm làm tốt ăn. Dù sao trong không gian có rất nhiều đồ vật, vì chủ nhân phục vụ, hắn thực vui vẻ hoa. Ăn uống no đủ lúc sau, sửa trị Lăng Thiên lão vu bà biện pháp cũng thương lượng thỏa đáng. Nếu đem chính mình trở thành bia ngắm đều không có biện pháp làm Thiên đình trừng trị Lăng Thiên lão vu bà, kia bọn họ liền cố mà làm giúp Thiên đình đem chuyện này làm đi. Lăng Thiên lão vu bà là linh bảo thiên tôn nữ nhi, hán tiểu hiên hiên vẫn là phượng tộc thái tử cùng thiên đế công chúa nhi từ đâu. Bằng thân phận tới nói, thân phận của hắn tuyệt độ so lăng thiên thân phận còn muốn tôn quý. Nếu lăng thiên giết hắn, chỉ cần hắn nguyên thần còn có một tia bất tử, lăng thiên liền sẽ không chịu quá lớn trách phạt. Như vậy đồng dạng đạo lý, bọn họ chỉnh lăng thiên, chỉ cần lăng thiên nguyên linh còn có một tia bất tử, kia hắn cũng sẽ không đã chịu quá lớn trách phạt. Đối với điểm này, Tiểu Bạch tuy rằng tỏ vẻ phi thường lo lắng, nhưng bởi vì hung thú bản tính quay phá, cuối cùng vẫn là cử đôi tay tán thành. Vì thế... Quả nhiên cùng ngàn đêm Minh còn có trăm giảm cười tưởng giống nhau, mấy cái bánh bao ở hứng thú bừng bừng thảo luận hảo đối phó lăng thiên biện Pháp lúc sau, liền lén lút rời đi. Tại đây một đêm thêm một cái ba ngày thời gian, trăm giảm thần, trăm giảm hạo, trăm giảm phạn cùng trăm giảm hành bốn cái tiểu bao tử phụ trách ở Tây Kinh vùng ngoại ô nơi nào đó núi lớn bên trong căn cứ thương lượng đối sách bố trí bây giờ. Này phiến vị trí tương đối bí ẩn, khoảng cách Tây Kinh thành lại không phải qua xa, một khi cùng lăng thiên lão Vu bà khai chiến. bọn họ cha mẹ cũng có thể ở phát hiện lúc sau trước tiên chạy tới như vậy bọn họ chẳng những có thể báo thù còn có thể lớn nhất hạn độ đem khả năng tồn tại nguy hiểm giảm đến nhỏ nhất mà tiểu hiên hiên tắc cùng tiểu nguyệt nguyệt cùng nhau ở tiểu bạch dưới sự trợ giúp mang theo lăng thiên tiên tử cùng với nàng một chúng người hầu ở tây kinh thịnh kinh đông kinh tử từ cửu châu đại lục trời nam đất bắc địa phương vòng quanh lăng thiên tiên tử đều mau bị tiểu hiên hiên cấp tức chết rồi nàng đi vào cửu châu đại lục cái này thế gian vị diện lúc sau liền lập tức truy tìm tiểu Hiên Hiên trên người che giấu nguyên linh tìm tới nơi này tới. Phía trước tìm kiếm rõ ràng chính là chuẩn xác không có lầm, nàng tới rồi tây kinh thời điểm, này giúp nhãi danh mới vừa đi. 1613. Trước 1613, lang thiên sau chiêu. Nhưng nàng cũng liền nói như vậy trong chốc lát nói, liền cùng ném. Từ hôm qua sáng sớm cho tới hôm nay buổi chiều, đã qua một ngày một đêm thời gian, nhưng nàng tìm hơi thở vòng vô số thành thị. Mỗi lần đều là còn kém một chút là có thể tìm được đối phương thời điểm, đối phương hơi thở lại đột nhiên biến mất. Tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy có chút không đúng. Lăng thiên tiên tử phía sau một người hộ vệ nói. Chỗ nào không đúng rồi? Lăng thiên kiểm chế cơ hồ phát cuồng tính tình hỏi. Chúng ta đã đuổi theo nhiều như vậy cái thành thị, hoàn toàn chính là ở đi loanh quanh. Đối phương nhất định là cố ý, hơn nữa hắn đã biết tiểu thư ngài muốn giết hắn. Thí lời nói, ta còn biết đây là cố ý đâu? nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể đem cái kia nhãi danh cấp tìm ra. Nếu mặc cho hắn như vậy trốn ở đó, liền sợ đến lúc đó vượng tộc người đều tìm tới, chúng ta lại còn không có tìm được hắn. Nói như vậy, ta đã bị động. Tiểu thư, thuộc hạ nghe nói hoàng tộc cùng long phượng hai tộc thuần khiết huyết mạch trời sinh liền tự mang không gian. Vị này phượng tộc tiểu vương gia tuy rằng nguyên linh chưa bị kích hoạt, nhưng này nguyên linh nhất định ở trên người hắn, cho nên hắn có thể hay không là tự mang không gian. Hộ vệ nói làm lăng thiên tiên tử ánh mắt sáng lên, ngay sau đó hung tận nói, khẳng định là như thế này. Nhại danh, cũng dám cùng ta chơi thủ đoạn, chúng ta đây liền tới nhìn xem, rốt cuộc là ai thủ đoạn lợi hại đi. Dứt lời, lăng thiên tiên tử trên tay hồng quang chật lóe, nguyên bản cái gì đều không có bị thương đột nhiên xuất hiện một quả thủy tinh chế thành cái rủi. Đây là số rất ít thượng thần mới có thể có được không gian chủ y, có này chi không gian chủ y, chẳng sợ đối phương chạy trốn đến một cái khác trong không gian. cũng có thể lợi dụng này đem không gian chủ ý đem không gian chi gian cách trở chấn vỡ hai cái không gian một khi đả thông bằng ngươi trên trời dưới đất cũng liền tuyệt đối trốn không thoát truy đuổi người lòng bàn tay một bên dư lại ba gã bên người nha hoàng cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái đều muốn khuyên can các nàng ra tiểu thư nhưng cuối cùng lại không ai dám nói chuyện đừng nói tiểu phượng hoàng là tương lai phượng tộc người thừa kế liền hướng đây là phượng minh thái tử nhi tử nhà bọn họ tiểu thư cũng không nên làm như vậy nay mười mấy năm qua Tiểu thư thật là trở nên quá nhiều. Tiểu hiên hiên tuy rằng là gân đại, nhưng cũng còn không có lớn mật đến mỗi lần trêu đùa Lăng Thiên lúc sau liền tại chỗ không đi, lưu tại nơi đó nghe nàng nói chuyện. Phải biết rằng, Lăng Thiên chính là linh bảo thiên tôn nữ nhi, tự thân pháp lực vốn là bất phàm, hơn nữa bên người còn có 10 tên thần cấp hộ vệ, ngay cả tiểu bạch cũng không dám ở Lăng Thiên bên người nhiều làm dừng lại. Tính toán trăm giảm thần bọn họ đã đem bấy dập thiết trí xong lúc sau. liên ở ngàn đêm minh cùng chăm giảm cười bọn họ đuổi tới tây lương ngày hôm sau buổi sáng tiểu hiên hiên hành động phượng tộc thái tử bộ dáng tiểu bạch là gặp qua một lần ảo ảnh hoa lại là tiểu hiên hiên trong không gian chính mình mọc ra từ kiểu mới giống loài có lẽ thiên đình có vô số đủ để thay đổi dung nhan thiên tài địa bảo nhưng này ảo ảnh hoa tuyệt đối là chỉ thuộc về tiểu hiên hiên độc nhất phân trở lại thiết trí bẫy dập địa phương tiểu hiên hiên lập tức đem chăm giảm thần bọn họ mấy cái thu vào tới rồi chính mình trong không gian Sau đó đem tiểu bạch thả đi ra ngoài. Chờ lăng thiên một hàng 14 người theo khí vị lại đây lúc sau, nhìn đến đó là đầy khắp núi đồi biển hoa. Tiểu hiên hiên hương vị liền ở chỗ này, hơn nữa hắn còn không có rời đi. Lăng thiên đôi mắt đại phóng tinh quang. Chẳng sợ nàng là linh bảo thiên tôn nữ nhi, nàng cũng không có tuyệt đối không có khả năng cùng Phượng Minh sinh hạ huyết mạch như thế thuần khiết Kim Phượng Hoàng. Nếu là không thể đem này chỉ Kim Phượng Hoàng chém giết ở thế gian, một khi bằng hắn trở lại thiên đình. Tuyệt đối sẽ ở trước tiên bị nhận định vì phượng tộc đệ nhị nhậm người thừa kế. 1614 Trước 1614, dụ địch, chẳng sợ không có dáng màu cùng nàng tranh, chẳng sợ cái kia thế gian nữ nhân cũng bị nàng giết chết, nhưng chỉ cần có Kim Phượng Hoàng ở, nàng lăng thiên một ngày kia sinh hạ tiểu Phượng Hoàng, liền không có biện pháp trở thành phượng tộc người thừa kế. Cho nên Kim Phượng Hoàng cần thiết chết. Đây là không hề trí hoãn. Hắn tồn tại, thậm chí so với kia cái thế gian nữ nhân càng vì chu tâm. Lăng thiên duỗi tay cấp liên can cấp dưới so một cái lui ra thủ thế lúc sau, liên căn hộ vệ cùng nha hoàn lập tức biến mất ở nàng quanh thân. Nhưng kỳ thật pháp lực hơi chút cao cường một ít thần tiên là có thể phát hiện, bọn họ tuy rằng biến mất, mắt thường nhìn không thấy, nhưng lúc này lại như cũ như hình với bóng mà đi theo ở lăng thiên bên cạnh. Tuy nói Phượng Minh Nguyên Linh còn không có trở lại hắn trên người, tiểu Phượng Hoàng Nguyên Linh cùng huyết mạch cũng liền không khả năng bị kích hoạt, chính là lăng thiên như cũ là thật cẩn thận. Rốt cuộc đây là Phượng Minh Nhi tử. là phượng tộc từ trước tới nay huyết mạch nhất thuần tịnh cao quý kim phượng hoàng chậm rãi chiều tiểu phượng hoàng nơi địa phương đi đến rốt cuộc ở đi đến một cái bị bách hoa quay trùng quanh hồ nước nhỏ khi một người nam nhân ngồi ở bụi hoa trung bàn đá trước đang ở một mình uống rượu thực hiển nhiên người nam nhân này đã đứng ở chỗ này chờ đã lâu ở nhìn thấy người nam nhân này thời điểm lăng thiên tâm lột bột ống thoát nước một phách người này tuy rằng chỉ ăn mặc thế gian thô lậu bất kha áo gấm khuôn mặt cũng cùng phượng minh một trời một vực Nhưng là chỉ liếc mắt một cái, Lang Thiên liền biết, người này chính là nàng ái mộ nhiều năm mà làm đến, cũng vì chi phấn đấu trung thân người Phượng Minh. Ở đối thượng ngàn đêm Minh ánh mắt kia một khắc, Lang Thiên nhanh chóng thu hồi chính mình cường thế cùng giữ tợn, mặt lộ vẻ tiểu nữ nhi thái vui sướng cùng tiểu mi, tiêu một tiếng, Phượng đại ca. Không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo đi đường, tiểu hiên hiên một bên đắc ý, một liền mặt vô biểu tình mà giơ tay, chỉ một chút bàn đá đối diện ghế dựa, nói một tiếng, ngồi. đây là không dung người kháng cự mệnh lệnh mặc dù là lăng thiên giờ phút này cũng là chút nào không dám cự tuyệt mà đi qua đi vào vị này ái mộ mấy chục vạn năm nam nhân bên người hơi hơi phục thân chào hỏi lúc sau mới tâm tình thấp thỏm mà ngồi xuống ngươi là ai cùng châm có quan hệ gì phượng tộc lại là cái gì ngươi vì cái gì muốn sát chấm nhi tử tiểu hiên hiên bình tĩnh một bên đặt câu hỏi một bên rót rượu này phiến trong sơn cốc không có trọng binh mai phục thuyết minh phượng minh đối nàng còn không có khởi sát tâm Hắn giờ phút này đang ở mê mang, muốn làm rõ ràng sự thật chân tướng mà thôi. Tuy rằng không biết vì cái gì Tiểu Phượng Hoàng cuối cùng biến thành Phượng Minh, nhưng Lăng Thiên cũng chút nào không kinh hoàng. Hôm nay Tiểu Phượng Hoàng nàng là xác định rồi, đến nỗi Phượng Minh sao? Giờ phút này hắn chỉ là một cái bình phàm đến không thể lại bình phàm phàm nhân. Làm một phàm nhân mất trí nhớ, đối nàng tới nói không cần tốn nhiều sức. Bưng lên chén rượu ở quanh hơi thở hơi hơi một người, xác định trong rượu này không độc, cho dù có độc cũng đối nàng tiên thể tạo không thành thương tổn lúc sau, lúc này mới đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Đại tiểu Hiên Hiên lại cho nàng thịnh rượu thời điểm, Lăng Thiên đáp, "Ta kêu Lăng Thiên, là thiên đỉnh Tam đại thiên tôn chi nhất Linh Bảo Thiên tôn nữ nhi, ngươi vị hôn thê. Mà ngươi, căn bản là không phải cái này thế gian hoàng đế, ngươi kêu Phượng Minh, là Phượng tộc thái tử. Mà Phượng tộc, là chỉ ở sau hoàng tộc thiên đỉnh quý tộc. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi phi thường ái mộ ta." 5000 năm trước, Cũng chính là tiên lịch 13 năm trước, thiên đế chỉ hôn, muốn đem dáng màu công chúa gả cho ngươi, chính là ngươi trong lòng không có dáng mẫu, chỉ có ta. Vì trốn tránh cùng dáng mẫu công chúa hôn nhân, ngươi lựa chọn hạ giới ly kiếp, cũng chính là trải qua nhân thế trăn trọc. 1615 Trước 1615, pháo anh Lang Thiên. Lang Thiên một bên nói chuyện, một bên nhìn hóa thân vì đế vương ngàn đêm minh. Đang nói chuyện thời điểm, nàng đã đem nàng kể rõ sự tình thông qua pháp lực. mạnh mẽ gia tăng ở ý thức của đối phương. Đối với một cái bình phong người, nàng phi thường có nắm chắc đối phương sau khi nghe xong nàng lời nói lúc sau, lập tức liền sẽ yêu nàng. Đáng tiếc, nàng không biết chính mình đối mặt chính là một cái có được hoàn chỉnh nguyên linh tiểu hiên hiên. Hơn nữa liền tính đối phương nguyên linh không hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không thích thượng nàng lớn như vậy tuổi lao vu bà. Phượng Minh, ta đã chờ ngươi 20 mươi vạn năm, ngươi phụ vương cùng mẫu hậu cũng đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi trở về thiên đình, liền cho chúng ta thành hôn. Lăng Thiên đang nói chuyện thời điểm, Tiểu Hiên Hiên liền có một ly không một ly vì nàng thịnh rượu, chỉ cần nàng uống lên, liền lập tức vì đối phương mãn thượng. Vậy ngươi vì sao phải sát chấm nhi tử? Mới vừa rồi ta đã đã nói với ngươi, thân phận của ngươi bất phàm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình có khả năng đem một cái thế gian nữ nhân cùng nàng sở sinh hải tử mang về phượng tộc sao? Cho dù ngươi mang về, phượng tộc cũng sẽ không thừa nhận, lại còn có sẽ nghĩ mọi cách trừ bỏ cái này huyết mạch cực không thuần khiết Tiểu Phượng Hoàng. Mà ta sở dĩ giết hắn, đó là vì tỉnh đi ngươi phượng tộc trưởng lao sắp sửa làm những cái đó sự tình. Nên nói nói đã nói xong, nên thấy vào đối phương ý thức đồ vật cũng đã cấy vào, Lăng Thiên liền không tính toán nói thêm nữa cái gì. Hiện tại nàng phải làm sự tình đó là, làm Phượng Minh mất trí nhớ, thấy vào chính mình ái mộ người là nàng Lăng Thiên chuyện này. Phượng Minh, tới, nắm lấy tay của ta, ngươi là có thể nhìn đến chúng ta đã từng ở bên nhau hình ảnh. Lăng Thiên cổ vũ đối phương, chỉ cần Phượng Minh một đụng chạm nàng. Nàng lập tức liền có thể đem sở hữu một lần nữa biên chế mà thành hình ảnh thấy vào đến hắn trong ý thức Như vậy, mặc dù là Phượng Minh Nguyên Linh trở về lúc sau, hắn có khả năng nhớ rõ Cũng là chính mình ở thế gian yêu nàng Lăng Thiên mà thôi Lăng Thiên mở to đại đại đôi mắt, vốn là có thể nói tuyệt sắc dung nhan phản chiếu rực rỡ lung linh như ngọn lửa giống nhau hồng ý thề Giờ phút này Lăng Thiên, thật sự thực mỹ thực mỹ Chỉ thấy Phượng Minh chậm rãi vươn tay chiều Lăng Thiên nắm đi, khoảng cách càng ngày càng gần Liên ở lăng thiên cho rằng chính mình đã thành công thời điểm đột nhiên một mặt màu trắng bột phấn tự lăng thiên trước mặt tràn ngập dựng lên nháy mắt đã phát lăng thiên đầy mặt đáng chết lăng thiên phẫn nộ mà rủa thầm một tiếng bàn tay mềm vung lên một mặt hồng quang hiện lên khói trắng không hề nhưng trước mặt phượng minh lại là đã biến mất cảm thụ được linh hồn truyền đến đau nhức lăng thiên bạo nộ hét lớn một tiếng thất thần làm cái gì còn không mau đem hắn cho ta bắt lấy liền ở sau người mười tên hộ vệ cùng ba gã nha hoàn xuất hiện đứng khẩu Lăng Thiên cũng huy khởi không gian chủ ý, chuẩn bị đem Tiểu Hiên Hiên không gian cấp tập lạ. Nếu hiện tại nàng đều còn không biết vừa rồi đối mặt người là kia chỉ đáng giận Tiểu Phượng Hoàng, kia nàng Lăng Thiên cũng liền hôn không đến hiện giờ tình trạng này. Nhưng mà, Lăng Thiên tốc độ mau, Tiểu Hiên Hiên bọn họ tốc độ lại so với bọn họ còn muốn mau. ầm ầm ầm rầm rầm. Theo liên tiếp vang lớn, Lăng Thiên một hàng 14 người nháy mắt đã bị bao phủ ở hoàng thổ cho buổi giữa. Lúc này, Tiểu Hiên Hiên... Tiểu Dược Linh cùng với Tiểu Bạch đã từng người bảo vệ cho một cái trận địa. Tiếp tục đánh, đừng có ngừng. Ở Tiểu Hiên Hiên ra mệnh lệnh, Tiểu Bạch cùng Tiểu Dược Linh chút nào không cho Lăng Thiên đám người thở dốc cơ hội, liều mạng hướng tới trung gian đánh đi. Dù sao bọn họ đạn pháo nhiều, không sợ dùng xong Mà Lăng Thiên, tắt trực tiếp tức giận đến ở hoa trận giữa mắng trà kêu nương. 1616 Trước 1616, địch nhân quá cường đại. Ngại danh, đừng làm cho ta bắt được ngươi. A. Lăng Thiên không rõ, nàng đường đường một vị thượng thần, chẳng sợ chính là nàng pháp lực không đủ cao, cũng không đến mức bị đánh thành như vậy a. Hơn nữa không chỉ có là nàng, liền bên người nàng những cái đó hộ vệ cùng nha hoàn, cũng bị này lửa đạn làm đến mặt xám mày cho. Như vậy lửa đạn đối bọn họ tới nói tuy không đến chết, chính là đánh vào trên người lại là cực đau. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì, nguyên bản có thể ở lửa đạn vang lên nháy mắt thoát ly nơi này, chính là bọn họ hành động đang nhận được trói buộc. Giờ khắc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện bọn họ cư nhiên chúng độc chúng thần tiên đều khó có thể kháng cự độc đúng là bởi vì loại này độc tố không có cách nào lập tức bài xuất bên ngoài cơ thể lúc này mới ảnh hưởng bọn họ tốc độ cùng công kích mười tên hộ pháp đem lăng thiên hộ ở tận cùng bên trong nhanh chóng vì nàng bức độc mặc cho bên ngoài lửa đạn đối bọn họ cùng oanh lạm tạc thấy lăng thiên lão vui bà cùng hắn một chúng hộ vệ nha hoàn cả kinh lâm vào chính mình bấy rập tiểu hiên hiên cảm thấy phi thường tự hào Nơi này bấy dập là tiểu dược linh mang theo trăm dặm thân bọn họ bố trí, nơi này nguyên bản hoa cỏ cây cối sớm đã bị bọn họ trở thành hư không, thay thế, tất cả đều là hắn trong không gian mặt dùng để tê mọi người độc thảo độc hoa. Lăng Thiên lão vu bà đối cái này thế gian vị diện không thân, đối nơi này hoa cỏ liền càng thêm không có nghiên cứu, mà tiểu Bạch nói, hắn không gian là cùng với hắn ra đời mà sinh thành một cái tân không gian, tân thế giới. Hơn nữa là một cái hoàn toàn có thể cùng thiên đình bất luận cái gì một vị thượng thần so sánh với chút nào không thua kem tiểu mới không gian, nơi này hoa cỏ, càng thêm là lăng thiên không có kiến thức quá, cho nên đi vào này tràn đầy độc hoa độc thảo thế giới sau, đối. Phương hồn nhiên không biết, vì chắn băng thiên lão vui bà nghe thấy này đó hoa cỏ về sau không trúng độc, hắn còn chuyên môn đem một chúng tê mọi thần kinh độc hoa làm thành rượu thuốc, làm lăng thiên một hơi đem một chỉnh hồ đều uống lên. Hắn cũng không tin. những cái đó chúng độc thần tiên có thể chịu đựng được hắn cải tiến đại pháo uy lực nói đến đại pháo tiểu hiên hiên liền càng là n sát. đây là hắn mẫu thân căn cứ mộ dung yên thiết kế đồ làm được đại pháo đối thần tiên là vô dụng chính là hắn lại ở đạn pháo thượng làm tiểu bạch phụ thượng nó pháp lực nhìn trong sơn cốc tạc ra thổ hoàng sắc ánh sáng tiểu hiên hiên tâm tình vô cùng đến hảo hắn không nghĩ tới cái này lăng thiên Lão vu bà cùng bên người nàng người lại là như vậy dễ đối phó tuy rằng giờ phút này bấy dập đã không có thanh âm Nhưng là tiểu hiên hiên biết, chó rơi xuống nước nhất định phải ra sức đánh đạo lý, chẳng những không có kêu đình, còn làm tiểu bạch cùng tiểu dược linh tiếp tục đối với trung gian doanh tạc. Doanh tạc hồi lâu lúc sau, tiểu hiên hiên làm tiểu bạch xác định bấy dập bên trong người đã không có linh khí dao động lúc sau, lúc này mới kêu đỉnh. Giờ phút này trong sơn cốc, màu vàng chán ghét tràn ngập bốn phía, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá cũng may có tiểu bạch linh lực bao phủ, cho nên sơn cốc bên ngoài mới không có bị hoàng xương mù ô nhiễm. đợi hồi lâu lúc sau hoàng sương mù mới dần dần tiêu tán tiểu hiên hiên tiểu bạch cùng với tiểu dược linh đều mở to một đôi liếc mắt một cái gắt gao mà nhìn chằm chằm bị linh lực khống chế được bấy dập. tiểu bạch người đâu tuy rằng hoàng sương mù còn không có hoàn toàn tiêu tán nhưng đại gia đã mơ hồ có thể thấy được rõ ràng liền ở tiểu hiên hiên kêu to thời điểm tiểu bạch mặt mày hơi hơi nhảy dựng sau đó mặt lộ vẻ hung tướng một tiếng gầm lên đột nhiên biến thành một đạo hoàng quang chiều hư vô không gian vọt qua đi Cùng với một tiếng mảnh liệt va chạm, hư vô trong không gian sáng lên một đạo màu vàng quang mang cùng một đạo màu đen quang mang. 1617 Trước 1617, tiểu bạch không địch lại. Ngay sau đó, lưỡng đạo quang mang nhanh chóng quấn quanh ở bên nhau, sau đó lập tức phân liệt mở ra. Giờ khắc này, này phiến sơn cốc toàn bộ không gian đều vì này chấn động lên. Một cái mấy trục trượng cao lớn nuốt thiên thú thế nhưng bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bất quá cùng nuốt thiên thú cùng nhau chiều trái ngược hướng bị đánh bay. còn có hai gã lăng thiên tiên tử bên người hộ vệ tiểu dược mau vào không gian tiểu hiên hiên thấy thế sắp bị buồn bực đã chết thế nhưng liền tiểu bạch đều trị không được ở hắn trong tiềm thức tiểu bạch là liền sông nước biển rộng sơn xuyên ngũ nhạc đều có thể nuốt vào bụng nuốt thiên thú nhìn khó chịu người trực tiếp nuốt vào bụng thì tốt rồi ở hắn trong tiềm thức tiểu bạch là một con so bất luận cái gì thần tiên đều còn muốn lợi hại thần thú hơn nữa hắn trong không gian loại những cái đó liền thần tiên đều có thể hạ độc được hoa hoa thảo thảo Còn có dược linh tự mình bố trí, đêm này đó hoa cỏ dược lực phát huy đến lớn nhất. Hắn cảm thấy, mặc kệ là người vẫn là tiên, mặc kệ là tiên vẫn là thần, đối mặt này đó hoa cỏ thời điểm đều tuyệt đối không có đánh trả phân. Chính là, chính là, không có gì chính là, đối phương tuy rằng là đột nhiên tập kích, chính là tiểu hiên hiên động tác cũng tuyệt đối sẽ không chậm, đặc biệt là đối với chuyện xấu làm được nhiều mỗi tiểu bao tử tới nói, gặp được như vậy khẩn cấp tình huống, hắn cùng tiểu bạch sớm đã có an ý đó chính là, Trốn. Trình bất tử này lao vu bà, hắn trôn tổng có thể đi. Đang chạy trốn này một khối, tiểu hiên hiên tuyệt đối có chính mình tâm đắc thể hội. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn trôn tránh quá hắn cha cùng mẫu thân rất nhiều lần mà trưởng. Đối với chạy trốn, hắn tin tưởng tràn đầy. Nhập. Trong lòng mặc niệm một tiếng, tiểu hiên hiên bằng mau tốc độ mang theo tiểu dược linh nhanh chóng đột tiến chính mình không gian. Hô. Không gian luôn là tốt nhất cảng tránh gió. Tiểu hiên hiên hô một hơi. Nhìn thoáng qua cùng hắn sắc mặt đồng dạng có chút trở nên trắng tiểu dược linh, đầy mặt đều là sống sót sau thai nạn may mắn. Tiểu hiên hiên, ngươi, phanh, a Thấy tiểu hiên hiên cùng tiểu dược linh về tới không gian, tiểu nguyệt nguyệt chờ mấy cái tiểu bao tử lập tức xông tới, đang chuẩn bị nói chuyện, lại cảm giác toàn bộ thế giới đều lay động lên. Cùng với một tiếng phanh trầm đục, không gian trung phảng phất thứ gì bị đánh nát giống nhau, ngay sau đó một cổ mánh liệt trận gió thổi tới. chấm đến tiểu hiên hiên cùng mấy cái tiểu bao tử trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. con hảo tiểu hiên hiên cùng mấy cái tiểu đồng bọn sinh ra chính là đau thương bất nhập thân thể, nếu không bị này cổ trận gió thổi đến bay ngược vài trăm mét, lại đụng vào trong không gian mặt một ngọn núi thượng lại bị đạn hồi trên mặt đất, như vậy thương tổn tuyệt đối là mười chết không tiếng động. Ngao! Nơi xa trên bầu trời tiểu bạch vừa thấy, sợ tới mức khỏe mắt muốn nứt ra, bi vẫn mà la lên một tiếng. biến thành một đạo màu vàng chùm tia sáng chiều tiểu hiên hiên bên này bay vụt mà đến oanh lại là một cái kịch liệt đối đâm màu vàng quang mang cùng nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo quang mang đối đánh vào cùng nhau phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang lúc sau ba đạo quang mang lần thứ hai triệu ba phương hướng bay ngược mà đi tiểu hiên hiên cái thứ nhất từ trên mặt đất bò dậy thấy đối phương chỉ là hai gã hộ vệ liền có thể đem tiểu bạch hoàn toàn ngăn lại liền không bao giờ sẽ mơ ước tiểu bạch có thể tới cứu bọn họ tiểu thần ngươi mau mang theo tiểu nguyện bọn họ đi trước Tiểu hiên hiên đem tiểu nguyệt chờ mấy cái tiểu bao tử hộ ở sau người, giờ khắc này, tiểu hiên hiên đại ca khí chất mở ra hoàn toàn. Trăm dặm thần chờ mấy cái tiểu bao tử chịu đựng đau, đem bao nước mắt lại liều mạng chịu đựng không có rớt nước mắt tiểu nguyệt đỡ lên. Cái này lao yêu bà lợi hại như vậy, chúng ta liền tính phải đi cũng đi không được. 1618 Trước 1618, dáng màu nhi tử làm theo sát. Dù sao chính là một cái mệnh, hôm nay chúng ta huynh muội mấy người muốn sinh cùng nhau sinh muốn chết cùng chết. Các ngươi cho rằng ở đem ta biến thành dáng vẻ này về sau, ta còn sẽ làm các ngươi chết sao. Lăng thiên tiên tử nhìn thoáng qua chính mình trên người tuy rằng đã lập tức thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nhưng trên mặt, trên tay, trên người lại nơi nơi đều là thương bộ dáng, tức giận đến cơ hồ phát cuồng. Ở linh bảo thiên tôn dưới sự bảo vệ, mười mấy năm thời gian nàng đều không có đã chịu quá như vậy thương tổn. Hôm nay, lại bị mấy cái không có nguyên linh thế gian tiểu hài tử cấp làm thành như vậy, này tuyệt đối là lật thuyền trong mương. Không thể chịu được. Ngao. Lập với trong hư không tiểu bạch giờ phút này sớm đã biến trở về trở thành nuốt thiên thú bản thể bộ dáng, Hét lớn một tiếng lúc sau, nháy mắt hấp dẫn lang thiên tiên tử ánh mắt. Nuốt thiên thú. Phần 178. Lang thiên nhãn tỉnh trừng đầu đại, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Nuốt thiên thú là ai thú sủng nàng nhất rõ ràng bất quá, Giờ phút này, tiểu bạch cũng là căm tức nhìn nàng. Một sửa ngày xưa túi chút giận bộ dáng, khôi phục thành như bức hống hống công chúa kỵ. Sao có thể là nuốt thiên thú? Lăng thiên sắc mặt đại biến, một bộ không thể tin bộ dáng. Như thế nào không có khả năng là nuốt thiên thú? Lăng thiên lão vu bà, cha ta là phượng tộc thái tử, ta nương là thiên đế công chúa, ngươi nếu là dám giết ta, chính là phạm vào đại bất kính tri tội. Lăng thiên đột nhiên quay đầu, hung tợn mà nhìn về phía tiểu hiên hiên. Mẹ nó, khó trách phượng Minh có thể tại đây thế gian sinh ra như vậy một con huyết mạch như thế thuần khiết kim vượng hoàng, hắn thế nhưng thật sự cùng dáng màu đi tới cùng nhau. Này khó làm tiểu tử thúi, thế nhưng là Phượng Minh cùng dáng màu nhi tử. Chính là như thế nào sẽ? Lúc trước dáng màu hạ giới lịch kiếp thời điểm, nàng rõ ràng làm dáng màu rời xa thiên đình trói buộc, đi đến xa xôi dị thế giới, nàng sao có thể ở cái này địa phương xuất hiện, còn cùng Phượng Minh sinh hạ tiểu Phượng Hoàng. Giờ khắc này, lăng thiên tiên tử gặp đả kích rõ ràng không nhỏ. Còn tưởng rằng Phượng Minh bên người nữ nhân là cái phàm nhân, nàng tìm người nghĩ cách trừ bỏ chính là. Ai ngờ? Nữ nhân này thế nhưng là dáng màu truyền thế. Lăng thiên Lão vu bà, tiểu bạch đều đã nói cho ta, ta nương vốn dĩ không chán ghét cha ta, đều tại ngươi ở ta nương trước mặt loạn giảng cha ta nói bậy, lúc này mới làm cho bọn họ không có thể đúng hẹn thành thân. Ngươi nếu là hiện tại thả ta, ta có thể coi như chuyện này cái gì cũng chưa phát sinh quá, giúp ngươi bảo mật. Giờ khắc này, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Chờ đem mệnh bảo vệ, gặp được Gia ra, ra cùng ông ngoại, Hắn nhất định sẽ đem lăng thiên Lão vu bà sở hữu làm chuyện xấu toàn bộ nói ra. Liên tính cái này Lão vu bà không chiếm được ưng co bao ứng, hắn cũng nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Hừ, thế nhưng đem hắn thích nhất không gian làm hỏng. Thật quá đáng. Bị nghiêm trọng đả kích lúc sau, lăng thiên tâm trung khí càng sâu. Thực rõ ràng, nàng bị dáng màu cấp hố. Này đáng chết tiện nhân, rõ ràng nói cho nàng nói tuyệt đối sẽ không cùng Phượng Minh ở bên nhau, chính là xoay người lại cùng Phượng Minh sinh hài tử. Giáng màu hài tử. Thế nhưng là giáng màu hài tử. Lăng thiên nhìn chăm chú vào tiểu hiên hiên, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào bụng. Giáng màu hài tử, vậy càng đáng chết hơn. Tiểu hiên hiên bị lăng thiên xem đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nữ nhân này nơi nào là cái gì tiên tử? Nàng rõ ràng chính là một cái khủng bố lao yêu bà. Chính là thua người không thua thế, tiểu hiên hiên đen lung liếng đôi mắt chừng, trực tiếp đem lăng thiên thả xuống lại đây áp lực cấp đỉnh trở về. Ha ha a, Không tưởng Ngươi thế nhưng là dáng màu nhi tử. Nếu ngươi biết bổn thiếu ra là dáng màu nhi tử, kia tốt nhất thả ta. 1619 chương 1619, ác độc lao vu bà. Ngươi nếu là giết ta, cha ta cùng ta nương là sẽ không bỏ qua ngươi. Thả ngươi. Lăng thiên cười lạnh, ngươi đang nằm mơ đi. Nếu là ngươi đã chết, ta còn có thể đem việc này thiết đến không còn một mảnh. Ngươi nếu là còn sống, hôm nay giết ngươi việc, ta chẳng phải là vác đá nện vào chân mình sao. Chỉ cần ngươi không giết ta, liền sẽ không gây thành đại sai. 5.000 năm trước sự tình, ngươi cùng lắm thì cũng liền chịu điểm nhi trừng phạt mà thôi. Ngươi như vậy có chỗ dựa, tin tưởng cũng sẽ không bị thế nào. Nhưng ngươi nếu là giết ta, vô luận như thế nào cũng sẽ lưu lại dấu vết. Ta cha mẹ nhất định sẽ vì ta báo thủ. Lúc ấy, ngươi muốn xuất ra tới chính là mệnh. Tiểu hiên hiên cũng không chút nào yếu thế mà uy hiếp. Cha mẹ ngươi. Lăng thiên cười lạnh nói, cha mẹ ngươi là sẽ không biết ta đối với ngươi làm gì đó. Lăng thiên lão vu bà, ngươi có thể giết chúng ta. Nhưng là ngươi giết chúng ta phía trước trước hết nghĩ nghĩ kỹ, nếu chúng ta đều đã biết ngươi muốn tới giết người, sẽ sự tình gì đều không làm sao. Ta trăm dặm thần dám cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi giết chúng ta, chỉ cần ngươi không có cách nào đem toàn bộ kiểu châu đại lục toàn bộ hủy diệt, tiểu hiên hiên ra ra cùng ông ngoại liền nhất định sẽ biết ngươi làm chút cái gì. Lăng thiên tiên tử ha hả mà cười hai tiếng, dùng dễ nghe thanh âm nói. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta khả năng cho các ngươi làm hạ bất luận cái gì đối ta bất lợi sự tình sao? Chứng cứ. Đừng gắt ta, các ngươi nếu là có cái gì chứng cứ giấu ở chỗ này, ta lập tức liền sẽ biết. Tiểu hiên hiên vừa nghe, cũng cười, lăng thiên lão vu bà, ngươi quá đánh giá cao ngươi năng lực đi. Liền tính ngươi là thần tiên, ngươi có thể tìm được chúng ta lưu lại chỉ tự phiên ngữ. Ngươi cho rằng chúng ta là một tuổi tiểu hài tử sao? Như vậy a Nếu là như thế này... ta đây đem này cửu châu đại lục hủy hoại là được. các ngươi là phạm nhân, cho nên không biết. tại đây thiên đình khống chế các thế gian vị diện, mỗi ngày đều sẽ có vô số vị diện ra đời, mỗi ngày cũng đều sẽ có vô số vị diện người bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân gặp phải hủy diện. cho nên đối thần tiên tới nói, một cái cửu châu đại lục đột nhiên biến mất, không phải cái gì cùng lắm thì sự. ngươi nói như vậy, đó chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chúng ta lạc. tiểu hiên hiên căm giận hỏi, ngươi nói đi. Lăng thiên cười, không đáp hỏi lại. Tiểu hiên hiên cũng cười, chính là làm sao bây giờ? Ngươi ở sát trúc cẩm đài thời điểm, trong tay hắn tượng đất đã ký lục ngươi giết người toàn quá trình, không chỉ có như thế, cái kia tượng đất còn ký lục hạ ngươi theo như lời những lời này đó. Hiện tại, ta cha mẹ bọn họ đều đã thấy được. Nhìn đến liền thấy được. Chờ giết ngươi, ta liền đi tiêu trừ cha mẹ ngươi ký ức. Lăng thiên láo vu bà, ngươi thật là đáng giận. Ngươi nhất định phải giết tiểu hiên hiên, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liên tính ngươi đem tiểu hiên hiên giết, hắn cha mẹ như cũ là phu thê chẳng lẽ ngươi còn có thể đem bọn họ cũng chia rẽ không thành. Tiểu Nguyệt Nguyệt đã sắp bị trước mắt cái này lao vu bà tức chết rồi. Đều nói lớn lên xinh đẹp tiên tử tâm địa thiện lương, chính là nữ nhân này, rõ ràng dài quá một bộ thiện lương gương mặt, nhưng trong xương cốt thế nhưng hư thành như vậy. Chỗ tốt. Chỗ tốt đương nhiên rất nhiều. Phượng tộc chính là cùng để ý tiểu hiên hiên này chỉ kim phượng hoàng đâu Chỉ cần hắn đã chết, ta lại đi bóp méo hắn cha mẹ ký ức. Làm hắn cha cho rằng tiểu hiên hiên là hắn nương hại chết, như vậy, phượng tộc liền sẽ ghi hận hắn nương không phải sao? Ngươi nằm mơ. Cha ta cùng ta nương là vĩnh viễn sẽ không sinh ra hiểu lầm. Tiểu hiên hiên sắp bị lăng thời tiết đã chết. 1620. hai 1620, vô pháp đánh vỡ cái chán. Chưa từng có gặp được quá như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Vì cái gì sẽ không? Ngươi biết ngươi nương vì cái gì sẽ hạ giới lịch kiếp sau? Chính là bởi vì ngươi cha đã từng thương tổn nàng Ý Trung Nhân, cho nên nàng chết sống không muốn cùng cha ngươi thành thân, lúc này mới hạ giới lịch kiếp. Mà hiện tại nàng ở chuyển thế trong quá trình nhớ tới chính mình Ý Trung Nhân, dưới sự giận dữ đem ngươi cái này thai họa diệt trừ, tới thành toàn chính mình cùng nàng Ý Trung Nhân, cũng không phải không có khả năng. Ta nương Ý Trung Nhân chính là cha ta, cha ta Ý Trung Nhân cũng là ta nương, đây là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi sự thật. Ngươi mơ tưởng nghe nhìn lẫn lộn. Lăng thiên láo vu bà. Chúng ta cha mẹ liền ở Tây Kinh, mới vừa rồi nơi này chuyển ra lớn như vậy tiếng nổ mạnh, bọn họ khẳng định đã nghe được, bọn họ sẽ ở nhanh nhất thời gian nội chạy tới cứu chúng ta. Nhưng bọn họ tới sao? Lăng Thiên cười hỏi. Tiểu Hiên Hiên, từ tiếng nổ mạnh vang lên, cha cùng mẫu thân nên ở trước tiên chạy tới. Nơi này khoảng cách Tây Kinh thành, ra roi thúc ngửa cũng bất quá hai ba cái canh giờ, bọn họ dùng phi, thực mau là có thể tới rồi. Chính là đến bây giờ hắn đều còn không có nhìn đến cha mẹ thân ảnh. Tiểu Phương Hoàng, nói thật cho ngươi biết đi. Nếu bị người biết ta giết ngươi, ta đây đích xác gặp mặt Lâm Phiền Toái không nhỏ, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ cho chính mình thêm phiền phái sao? Nhìn Lăng Thiên Lão vu bà chán ghét sắc mặt, Tiểu Hiên Hiên Thiên chân hỏi, vậy ngươi đối nơi này động cái gì tay chân? Ha ha, ngươi tuyển địa phương thực hảo, phi thường hảo, đủ ẩn nấp, cho nên ta lại giúp ngươi một phen, đem nơi này trở nên càng thêm ẩn nấp. Nga Tiểu Hiên Hiên bừng tỉnh đại nộ gật đầu. dùng chính mình cùng tiểu bạch tâm linh câu thông nói, tiểu bạch, có kia hai người chống đỡ ngươi quá không tới, nghĩ cách đem bọn họ thiết trí phòng hộ cháo cấp đánh nát. đối với như vậy phòng hộ cháo tiểu hiên hiên một chút cũng không xa lạ, chính là thi pháp đem cái này địa phương che chắn lên. nếu không nghĩ cách đem nơi này phòng hộ cháo vỡ vụn, chẳng sợ nơi này đã đánh đến long trời lở đất. hắn cha cùng mẫu thân chính là gần trong gang tức cũng phát hiện không được, muốn chạy đi, cần thiết đánh nát phòng hộ cháo. tiểu bạch nghe lệnh. lập tức chiều ngăn lại hắn hai gã hộ vệ tiến lên. Hai gã hộ vệ thấy thế, lập tức thi pháp chuẩn bị toàn lực ngăn trở. Ai ngờ nhìn như chuẩn bị chiều bọn họ khởi xướng công kích tiểu bạch lại tại hạ một khắc chiều trái ngược hướng bay đi, phát ra một tiếng rung trời giống giận, dùng chính mình lớn nhất lực đạo chiều kia nhìn không thấy phòng hộ cháo va chạm mà đi. Và anh, theo một tiếng nặng nề cơ hồ muốn đem nội tạng đánh rách tả tơi thanh âm vang lên, toàn bộ không gian phảng phất bị điện giật giống nhau. Một bên phát ra tiếng gầm rú, một bên phát ra tư tư điện giật thanh. Theo lần này cực độ mãnh liệt va chạm, toàn bộ không gian ở kịch liệt lay động, mấy cái tiểu bao tử lần thứ hai té ngã trên đất, thẳng đến chấn động sau khi chấm dứt mới đứng thẳng lên. Tiểu hiên hiên nhìn về phía nơi xa tiểu bạch, chỉ thấy tiểu bạch ôm đầu, đang đứng ở choáng váng trạng thái trung. Chính là trên bầu trời kia tầng nhìn không tới phòng hộ cháo, ở chấn động một trận lúc sau, thế nhưng không có chút nào tổn hại. Lăng thiên cười nói, nuốt thiên thu tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là ấu thú. Ta này mời tên hộ vệ nhưng tất cả đều là thông thiên giáo lên đồng. Mười người liên thủ bố trí phòng hộ cháo, lại há là ngươi nuốt thiên thú có thể phá hư. Nếu ngươi lợi hại như vậy, có thể bóp méo người ký ức, vậy ngươi đưa bọn họ ký ức bóp méo, sau đó thả bọn họ. Đến nỗi ta, ngươi muốn thế nào đều có thể. 1621, trước 1621, trung tâm hộ chủ, cha mẹ tới không được, tiểu bạch lực lượng không đủ để bảo hộ bọn họ, không gian cũng bị lộng rách nát. Giờ khắc này. Tiểu hiên hiên rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì có thể chạy đi hoặc là uy hiếp lăng thiên láo Vu bà biện pháp. Trăm dặm huynh đệ một cùng tiểu nguyệt nguyệt là hắn mang ra tới. Xảy ra chuyện lúc sau bọn họ cũng là nghe xong hắn nói mới không có tại chỗ chờ đợi cha mẹ. Hết thảy đều là hắn sai. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng muốn bảo hộ bọn họ. Chính là ta vì cái gì muốn thả bọn họ. Người nhìn lăng thiên một bộ thiếu tấu bộ dáng, tiểu hiên hiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ. Tiểu hiên hiên, ta sẽ không ném xuống ngươi một người đi. Tiểu nguyệt nguyệt cái thứ nhất gấp gấp mà bắt lấy tiểu hiên hiên tay. Nàng đều đáp ứng rồi về sau lớn lên phải làm tiểu hiên hiên tân lương, lúc này liền nhất định sẽ không ném xuống tiểu hiên hiên một người rời đi. Chẳng sợ phóng nàng rời đi, nàng cũng sẽ không đi. Tiểu hiên hiên, chúng ta là huynh đệ, muốn sinh cùng nhau sinh muốn chết cùng chết. Ngươi đừng cầu cái này lao vu bà, nàng sẽ không có kết cục tốt. Lao vu bà, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này. Nói có bao nhiêu ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. ta Dượng mới không có khả năng coi trọng ngươi như vậy lao yêu bà đâu. Ngươi chính là lại nỗ lực cả đời, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ cùng ta Dượng ở bên nhau. Ngươi cái này lao yêu bà, cả đời không chiếm được tình yêu, cả đời sinh không ra hải tử. Liên tính sinh cái hải tử cũng là con góc. Con góc đều cất nhắc nàng hải tử, về sau nàng chỉ có thể tìm trong vê đốt cờ mặt giỏi thành thân, sau đó sinh một đống lớn ghê tởm sâu ra tới, sau đó bị người dùng dược phun chết. Tiểu bao tử nhóm ngươi một lời ta một ngữ mang khai. Tiểu bằng hưu không có gì từ ngữ đang nói, mang ra tới đều là chút các nàng cho rằng thô tục bất kham đồ vật. Bất quá lại rất thành công làm lang thiên tức giận. Tìm chết. Rốt cuộc, lang thiên động, chẳng những chiều tay chói gà không chặt tiểu hiên hiên đánh ra dùng hết toàn thân sức lực một trường, thậm chí liền thân hình đều trực tiếp bay lên. Đối với tiểu hiên hiên, nàng cần thiết phải thân thủ giải quyết hắn, xác định hắn tử vong. Nếu không, chỉ cần ra cái này phòng hộ cháo. nàng liền sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, thậm chí thật vất vả thành lập lên hết thể đều sẽ bị hủy ở mặt trên. Ngao, thấy lăng thiên động, tiểu bạch lần thứ hai la lên một tiếng, không muốn sống chiều ngăn trở nó hai gã thông thiên giáo hộ vệ va chạm mà đi. Đối phương hai người liên thủ pháp lực cùng nó cơ hồ là không phân cao thấp, cho nên mặc kệ nó như thế nào sử dụng pháp lực, bọn họ ba cái công kích cuối cùng đều sẽ bị lẫn nhau hóa giải rớt. Vì nó tiểu chủ nhân, nó chỉ có thể dùng chính mình nhất nguyên thủy cạnh mạnh, đua thượng chính mình thần hồn. hy vọng có thể phá tan này hai người cộng đồng phòng hộ. tuy rằng biết rõ liền tính phá tan tầng này phòng hộ, lăng thiên thủ hạ còn có tám gã hộ vệ cùng ba gã nha hoàng chờ đợi nó. muốn từ lăng thiên thủ hạ cứu ra tiểu hiên hiên cùng mặt khác mấy cái tiểu bao tử cũng là tuyệt đối không có khả năng sự. chính là tiểu bạch như cũ làm như vậy. một tiếng kinh sợ tâm hồn ngửa mặt lên trời thét dài lúc sau, tiểu bạch giống như sao băng giống nhau mảnh liệt va chạm ở hai gã hộ vệ phòng hộ cháo mặt trên. nguyên bản đối phương phòng hộ cháo thêm lên. Vừa vặn đủ để triệt tiêu tiểu bạch công kích, chính là ở thừa nhận trụ tiểu bạch công kích kia một khắc, hai gã hộ vệ lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì trước mắt nuốt thiên thú thế nhưng ở vọt tới bọn họ bên người thời điểm tiêu đốt chính mình thần hồn. Hai gã hộ vệ một cái không cha, bị tiểu bạch đã bốc cháy lên thần hồn cấp đốt tới, phát ra hét thảm một tiếng lúc sau bay ngược mở ra. 1622 chương 1622, tiêu đốt thần hồn. Giờ phút này tiểu bạch đã biến thành một đoàn hừng hực tiêu đốt liệt hỏa. Lấy quang tốc độ chiều bay lên lăng thiên gào thét mà đi. Lăng thiên thấy thế, biến sắc, lập tức thay đổi chính mình công kích quý đạo, tránh thoát tới. Cho ta ngăn lại nó. Đây là nuốt thiên thú lấy thiêu đốt cùng kiếp nổ chính mình thần hồn vì đại giới công kích. Giờ phút này, mặc kệ là ai, một khi bị nuốt thiên thú thân thượng thiêu đốt ngọn lửa cấp đụng vào trụ, mặc dù bất tử, thần hồn cũng sẽ bị bỏng. Mà giờ khắc này đều còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, nuốt thiên thú thân thể sẽ không ngừng chống đại. chờ tăng tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ nổ mạnh mở ra Chứ bỏ cùng hắn thần hồn có liên hệ người bên ngoài một khi nổ mạnh lực phá hoại cực cường gần người tất cả đồ vật đều sẽ bị sóng xung cập thập tử vô sinh lăng thiên gầm lên giận dữ lúc sau dư lại không có bị thương tám gã hộ vệ cùng ba gã nha hoàn căng ra đầu vây quanh đi lên chiều hỏa cầu giống nhau tiểu bạch công kích mà đi lăng thiên thấy thế vươn ma chảo liền chiều tiểu hiên hiên bọn họ trảo qua đi chỉ cần bắt được tiểu phượng hoàng tăng thêm uy hiếp nàng cũng không tin này nuốt thiên thú còn dám tự bạo thương nàng tiểu bạch thấy thế căn bản không có để ý tới kia mười mấy cá nhân vây công một bên phát ra cực độ thảm thiết tiếng kêu, một bên dung cảm tiến tới chiều mấy cái tiểu bao tử bên kia tiến lên nó có thể duy trì thời gian thực đoản nhưng là trong khoảng thời gian này liền tính không gây thương tổn lăng thiên cũng đủ nó bảo hộ tiểu hiên hiên bọn họ hôn đản cho các ngươi ngăn lại nó ai dám lùi bước ai liền chết thấy chính mình thủ hạ tránh đi nuốt thiên thú đánh sâu vào mặc kệ nuốt thiên thú triều tiểu phượng hoàng bên kia tiến lên lang thời tiết đến dậm chân tiểu bạch thấy tiểu bạch như một cái hỏa cầu giống nhau hộ ở bọn họ trước mặt sở hữu tiểu bao tử tất cả đều kêu to khóc lên từ nhỏ bạch giữa tiếng kêu gào thê thảm bọn họ có thể nghe ra tiểu bạch giờ phút này tình huống rất là không tốt đặc biệt là tiểu hiên hiên từ mẫu thân đem tiểu bạch đưa cho hắn trở thành hắn thú sùng lúc sau hắn liền cùng tiểu bạch thành lập thú sùng khế ước giờ khắc này Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được tiểu bạch sinh mệnh đang ở cấp tốc sói mòn, qua không bao lâu tiểu bạch sinh mệnh liền sẽ hoàn toàn hao hết, hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn đời này, liền sẽ không còn được gặp lại tiểu bạch rồi. Chưa từng có một khắc làm tiểu hiên hiên cảm thấy như thế sợ hãi, chẳng sợ liền ở lăng thiên muốn giết hắn thời điểm, hắn cũng không có như vậy cảm giác. Chính là giờ phút này nhìn tiểu bạch kêu thảm hộ ở bọn họ trước mặt, giờ khắc này, tiểu hiên hiên từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được tử vong sợ hãi, tiểu bạch. Tiểu bạch tiểu hiên hiên cùng mặt khác mấy cái tiểu bao tử giống nhau, khóc kêu nhìn tiểu bạch. Các ngươi xứng sở ở nơi này làm cái gì? Cho ta thượng A. Lăng thiên sắp bị khí tạc, nếu này nuốt thiên thú một khi tự bạo, phòng hộ cháo tuyệt đối sẽ tổn hại. Đảo không phải nàng sợ phượng minh cùng dáng màu, giờ phút này bọn họ còn đều là phạm nhân, không làm gì được nàng. Nhưng nàng sợ chính là, việc này biết đến người càng nhiều, đối nàng liền càng là bất lợi. Một khi phượng tộc đã biết chuyện này, tia đừng nói làm nàng gả cho phượng minh phượng tộc cùng thông thiên giáo tuyệt đối sẽ trở thành không chết không ngừng quan hệ nhưng mà giờ phút này nuốt thiên thú vạn trượng thân hình tiêu đốt hừng hực liệt hỏa che ở bọn họ trước mặt liên căn hộ vệ cùng nha hoàn tất cả đều không dám tiến lên chẳng sợ lăng thiên giờ phút này đã kêu phá hết hầu bọn họ như cũng là hoảng sợ mà nhìn nuốt thiên thú một cử động nhỏ cũng không dám giờ khắc này bọn họ cần thiết tránh đi tiểu bạch mũi nhọn bằng không đối mặt bọn họ chính là thần hồn câu diệt Bọn họ sở dĩ sợ hãi Lăng Thiên, chính là bởi vì Lăng Thiên đối đại thủ hạ, một cái lộng không hảo chính là thần hồn câu diệt. 1623 Trước 1623, Tiểu Bạch Tri Tử Nếu đều là thần hồn câu diệt, bọn họ vì sao giờ phút này muốn chạy đi lên liều mạng đâu? Dù sao đều là chết, bọn họ vì cái gì còn muốn trợ chủ vi ngược đâu? Đáng chết? Đáng chết? Cho ta ngăn cản nó. Không chuẩn nó đem phòng hộ cháo phá hư. Lăng thời tiết cấp bại hoại giống to. lấy ra đánh thần tiên một roi một roi mà chịu tại bên người hộ vệ cùng nha hoàn trên người chính là này đó ngày thường sợ hãi nàng hộ vệ cùng nha hoàn lại tình nguyện có rúm lại thân mình nhậm nàng cốt roi cũng không chịu cùng giờ phút này nuốt thiên thú thử một lần mũi nhọn tiểu hiên hiên ta phải đi tiểu hiên hiên trong ý thức đột nhiên truyền đến tiểu bạch hơi thở thoi thóp thanh âm tiểu bạch tiểu bạch tiểu bạch ngươi đừng rời khỏi ta a tiểu bạch ta không cần ngươi chết ô ô ô tiểu bạch ngươi không cần chết a Ô, ô, ô, thấy tiểu Hiên Hiên tiếng khóc đột nhiên biến đại, mấy cái tiểu bằng hữu cũng biết tiểu Bạch sắp không được, hoa một tiếng toàn bộ khóc giống lên, liều mạng mà chiều tiểu Bạch đánh tới, muốn giữ lại trụ làm bạn bọn họ lớn lên, tốt nhất hảo đồng bọn. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào phịch, ở khoảng cách tiểu Bạch còn có rất xa khoảng cách thời điểm, liền sẽ bị tiểu Bạch phòng hộ cháo cấp ngăn trở, mặc cho bọn họ như thế nào chụp đánh, đều không làm nên chuyện gì. Nhanh lên nhi, nuốt thiên thú muốn nổ mạnh. Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, Nếu các ngươi không đi ngăn cả nó, ta liền đem các ngươi vĩnh thê cẩm tù với ma giới địa ngục dung nham bên lao tù chung, cho các ngươi vĩnh sinh vĩnh thê muốn sống không được muốn chết không xong. Đã bị đánh thần tiên chịu đến trên mặt đất hộ vệ cùng bọn nha hoàng đang nghe nói địa ngục dung nham lúc sau sôi nổi lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bọn họ không rõ, nhà mình tiểu thư vì sao sẽ cùng ma giới có tiếp xúc, vì sao thế nhưng có thể đem bọn họ quan đến 18 tầng địa ngục địa ngục dung nham chịu khổ, nhưng bọn họ lại biết. kia địa ngục dung nham đối tiên thể thương tổn sẽ có bao nhiêu đại kia hoàn toàn tương đương là làm một người vĩnh sinh vĩnh thế vĩnh không gián đoạn mà gặp lăng trì cùng hỏa hình chi khổ a ta nói được thì làm được lăng thiên nghiến răng nghiến lợi mà hứa hẹn lăng thiên nói cái gì tiểu hiên hiên bọn họ khoảng cách xa như vậy căn bản không có biện pháp nghe được mà tiểu bạch giờ phút này thần hồn đã thiêu đốt đến không sai biệt lắm lập tức liền phải hồn phi phách tán lăng thiên nói gì đó nó cũng không có nghe được giờ khắc này tuy rằng rất đau Chính là Tiểu Bạch lại vô cùng an tưởng. Tiểu Hiên Hiên, ta thực vui vẻ có thể nhìn ngươi sinh ra, cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đáng tiếc ta không có kiếp sau, bằng không kiếp sau ta nhất định còn sẽ làm ngươi thu sủng. Giờ khắc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hiên Hiên giống nhau, trong lòng có vô hạn không tha cùng lưu luyến. Tuy rằng Tiểu Hiên Hiên thực keo kiệt, tuy rằng cho tới bây giờ nó cũng không có thể dựa vào có tiền Tiểu Hiên Hiên ăn thượng một đốn ngoanh ngoanh liệt liệt bữa tiệc lớn. Chính là cùng Tiểu Hiên Hiên ở chung này 3 năm. Lại là nó đời này vui vẻ nhất, vui sướng nhất nhật tử. Tiểu Bạch, ngươi không cần chết. Ta không cần ngươi chết. Ngươi nói cho ta, thế nào mới có thể cứu sống ngươi. Ta cha mẹ lợi hại như vậy, bọn họ nhất định có biện pháp cứu sống ngươi. Ô ô ô Tiểu Bạch. Tiểu Hiên Hiên, cảm ơn ngươi. Bất quá không cần phiền thoái. Thân thể của ta cùng thần hồn lập tức liền phải nổ mạnh, nổ mạnh lúc sau, nơi này phòng hộ cháo sẽ bóc ra. Đến lúc đó các ngươi cái gì đều không cần lo cho. Vẫn luôn chạy là được. Chủ nhân sẽ ở phòng hộ tráo nổ mạnh đồng thời cảm nhận được chúng ta. Ta nổ mạnh sẽ tận lực kiên trì đến bọn họ đã đến. Không cần. Không cần. Tiểu Bạch, đừng rời khỏi ta. Ta luyến tiếp rời đi ngươi. 1624 mươi 1624 là Tiểu Bạch vô dụng Tiểu Hiên Hiên, ta cũng luyến tiếp rời đi ngươi. Cho nên ngươi không thể làm ta bạch bạch hy sinh. Ngươi muốn mang theo Tiểu Thần bọn họ cùng nhau chạy đi. Chỉ có các ngươi chạy đi. Ta hy sinh mới có ý nghĩa. Tiểu Bạch cuối cùng một câu nói xong lúc sau, thân thể đã ở vào nổ mạnh bên cạnh. Liên ở Tiểu Bạch nổ mạnh kia một khắc, tám gã hộ vệ cùng ba gã nha hoàn hành động. Bọn họ đem chính mình thần hồn cùng pháp lực thi triển ra, giống một cái lưới lớn chiều Tiểu Bạch bao trùm mà đi. Đang đứng ở nổ mạnh trạng thái Tiểu Bạch nhãn tỉnh chừng đến đậu đại, tại ý thức tiêu tán kia một khắc, mãn nhãn tuyệt vọng. Nó cho rằng những người này không dám tới đụng chạm nó mũi nhọn, ai ngờ bọn họ lại là như vậy điên cuồng. Tình nguyện Liều mạng cùng nó cùng nhau thần hình đều diệt kết quả, cũng muốn tới ngăn cản nó, vì tiểu Hiên Hiên bọn họ mở ra một cái chạy trốn con đường. Chính là giờ khắc này, tiểu Bạch đã vô lực ngăn cản. Tiểu Hiên Hiên, thực xin lỗi, phòng hộ cháo khả năng phá không được, là tiểu Bạch quá vô dụng. Nghe phía sau tiểu Hiên Hiên, tiểu Nguyên Nguyệt, tiểu Thần, tiểu Hạo, tiểu Phạn, tiểu Hành Khanh, cả giọng khóc tiếng la, tiểu Bạch nước mắt cũng như thủy triều bừng lên. Chỉ là giờ phút này, tiểu Bạch vì cứu hắn tiểu chủ nhân Đã cả người đắm chìm trong ánh lửa bên trong, đây là đốt cháy hết thể thần linh thần hồn chi hỏa, đừng nói nước mắt, chính là lại lợi hại thượng thần ở dính vào thần hồn chi hỏa thời điểm cũng sẽ bị đốt thương. Nước mắt mới vừa trào ra liền bị hỏa nướng làm, chỉ có nhào lên đi tám gã hộ vệ cùng ba gã nha hoàn ở dùng chính mình nguyên linh trấn áp thần hồn chi hỏa thời điểm có thể nghe được bên trong phát ra tư tư thanh âm. Vâng, theo một tiếng đinh thai nhức ốc đại nổ mạnh, trăm trượng rất cao. như nguy nga núi lớn giống nhau che ở tiểu hiên hiên phía trước tiểu bạch rốt cuộc nổ mạnh mặc dù có tám gã thần cấp hộ vệ cùng ba gã nha hoàn dùng chính mình nguyên linh vì đại giới tới bảo hộ phòng hộ cháo nhưng ở tận trời đại nổ mạnh vang lên thời điểm phòng hộ cháo nổi toàn bộ không gian như cũ bởi vì nổ mạnh lực đánh vào mà kịch liệt lay động lên lăng thiên phiêu ở nơi xa không trùng, đôi tay giơ lên cao hai thúc màu đỏ quang mang tận trời mà thượng gia tăng ở trên không kia mắt thường nhìn không thấy phòng hộ cháo thượng người khác nhìn không tới nhưng là nàng lại xem đến rất rõ ràng nổ mạnh đánh sâu vào chung gian chắc phòng hộ cháo ở không ngừng biến mỏng lại còn có ở không ngừng lay động nàng không nghĩ tới nay tuổi nhỏ nuốt thiên thú thiêu đốt thần hồn tự bạo thế nhưng có thể tạo thành như vậy đại đánh sâu vào ở tám cái lên ba đồng cái thượng tiên liên hợp áp chế dưới tình huống còn có thể đem 10 vị lên đồng liên hợp bố trí xuống dưới phòng hộ cháo cấp chấn thành như vậy tuy rằng cố sức nhưng lăng thiên như cũ liệu mạng ngăn cản phòng hộ cháo tan vỡ phượng tộc người đã đến hạ giới các vị diện tìm kiếm phượng minh tuy rằng phía trước nàng cấp đối phương truyền lại tin tức giả nhưng là phượng minh ở cửu châu đại lục sự phỏng trừng cũng lừa không được bao lâu như vậy nổ mạnh một khi buộc phát ra tới thực mau liền sẽ khiến cho thiên đình chú ý nàng không muốn, cũng không dám mạo hiểm hồng quang quần quận không ngừng rót vào ở phòng hộ cháo thượng ở trên bầu trời tản mát ra mỹ lệ màu đỏ sóng gợn đã biến mỏng thậm chí có chút đã phát sinh ra nẻ địa phương ở màu đỏ ba quang thêm vào hạ, lần thứ hai dần dần củng cố lên Giờ phút này, nuốt thiên thú nhất vánh liệt sóng sung đã qua đi, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, này mấy cái tiểu hài tử chính là nàng lăng thiên dễ như chơi. Giờ khác này lăng thiên không hề có đi quản nàng vài tên hộ vệ cùng nha hoàng chết sống, đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm chằm ở nổ mạnh đánh sâu vào cùng nàng pháp lực thêm vào hạ dần dần đạt tới một loại mỏng manh cân bằng phòng hộ cháo, dần dần yên lòng. 1625 Trước 1625, các ngươi đi trước. Tiểu Bạch trước khi chết lời nói tiểu hiên hiên nghe được. Hắn cũng thấy được, lao vu bà bên người người dùng chính mình thần hồn chi lực đem Tiểu Bạch tự bạo che giấu. Tiểu Bạch hy sinh chính mình, cũng không có thể đổi đến bọn họ tánh mạng. Tiểu Dược, ngươi có biện pháp đem Tiểu Nguyệt bọn họ đưa ra đi sao? Tiểu Hiên Hiên lau khô nước mắt hỏi. Dược Linh ở rách nát trong không gian bận rộn, cũng không biết ở bận rộn cái gì. Tiểu Bạch vì cứu bọn họ đã hy sinh, giờ khắc này, chính mình tánh mạng đối Tiểu Hiên Hiên tới nói đã không quan trọng. Chỉ cần có thể đem Tiểu Nguyệt bọn họ bình an đưa ra đi. hắn nguyện ý bị lăng thiên giết chết chẳng sợ hóa thành cho hắn cũng tưởng làm bạn ở tiểu bạch bên người tiểu hiên hiên không gian ta chưa trị không được chính là trong không gian có một loại xuyên qua thảo có thể xuyên qua không gian nhưng là loại này thảo hữu hạn hiện tại chỉ có hai cái dễ cây có thể tái người thừa dịp nổ mạnh các ngươi trước tới hai cái giữ lại ta sẽ mau chóng ngủ chín tiểu nguyện tiểu phạn các ngươi hai cái đi trước không chuẩn nói không đi đây là mệnh lệnh tiểu hiên hiên không khỏi phân trần mà nói trăm dặm nguyện cùng trăm dặm phạn lẫn nhau xem một cái tuy rằng bọn họ cũng rất muốn lưu lại nơi này bồi tiểu hiên hiên chính là bọn họ biết lưu lại nơi này cũng là không thay đổi được gì tiểu bạch tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn vì bọn họ sáng tạo chạy trốn hoàn cảnh hiện giờ có chạy trốn cơ hội liền nhất định không thể lãng phí có thể đi ra ngoài một cái tính một cái nếu bọn họ đều chết ở chỗ này tiểu bạch liền bạch đã chết tiểu hiên hiên ngươi cẩn thận nhất định phải ra tới tìm chúng ta tiểu phạn khóc lóc nói xong lời nói Lập tức kéo lên Tiểu Nguyệt đi theo Dược Linh đi tới rồi xuyên qua Thảo địa phương. Chờ bọn họ đi rồi, các ngươi mấy cái cũng đi theo qua đi, Dược Linh sẽ ủ chín xuyên qua Thảo, ủ chín lúc sau lập tức đi theo Dược Linh rời đi, mọi người, nghe Tiểu Thần nói. Tiểu Hiên Hiên, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi xuyên qua Thảo bên kia. Ta liền ở chỗ này hấp dẫn Lao Vu bà chú ý. Hắn vừa đi, lão Vu bà lập tức liền sẽ phát hiện. lão Vu bà tình nguyện hy sinh nhiều như vậy thủ hạng. Tinh nguyện mạo cùng toàn bộ thiên đình là địch nguy hiểm cũng muốn giết hắn, ở không có người trợ giúp bọn họ dưới tình huống, hắn là vô luận như thế nào cũng không chạy thoát được đâu. Tiểu hiên hiên chăm dằm hành một bên khóc lóc, một bên kêu tiểu hiên hiên một tiếng, còn muốn nói cái gì, lại bị chăm dằm thần lôi kéo trụ. Lúc này cho dù lại không tha, cũng cần thiết chạy lấy người. Bọn họ còn muốn đi ra ngoài thông chi người nhà, chỉ có cha mẹ tới, bọn họ mới có khả năng sẽ được cứu trợ. Muốn chạy? Nam mơ? Nơi xa? Lăng thiên liếc mắt một cái liền thấy được dược linh mang theo trăm dặm nguyệt cùng trăm dặm phản triều một cái khác phương hướng đi đến Tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì Bất quá nàng cũng sẽ không nốc đến cho rằng bọn họ chỉ là đổi cái địa phương cho chết nay đó số tiểu hài tử đều không phải đèn cạn dầu Chẳng sợ thả ra đi một cái Nàng đều sẽ gặp phải vô số phiền thoái Nhìn thoáng qua đã cơ bản ổn định phòng hộ cháo Lăng thiên thu tay lại Phi thân hóa thành một đạo hồng quang Vòng qua tiểu bạch nổ mạnh khu vực nguy hiểm chiều trăm dặm nguyện cùng trăm dặm phạn công kích mà đi tiểu nguyệt tiểu phạn tiểu tâm a tiểu hiên hiên thấy thế không màng cùng nhau mà phi thân dựng lên hướng tới lăng thiên phương hướng bay đi hắn biết chính mình không phải lăng thiên đối thủ càng thêm biết chính mình bay qua đi sẽ là cái gì hậu quả chính là tiểu bạch đã chết hắn không thể lại chịu đựng mất đi bằng hữu mất đi đồng bọn thương tâm mặc kệ hắn ngăn cản lần này đối chính mình tiểu đồng bọn có hay không dùng nhưng là hắn sẽ đua thượng này mệnh vì tiểu đồng bọn hộ thống đương nhiên Nếu hắn đã chết, cũng liền cái gì cũng không biết. 1626 Trước 1626, nguy nan hết sức. Nhưng chỉ cần hắn ngàn đêm thánh hiên còn có một hơi ở, liền tuyệt đối sẽ không cho phép lăng thiên láo vu bà thường tổn hắn bằng hưu. Tiểu hiên hiên bằng mau tốc độ chiều lăng thiên truy kích mà đi, chính hắn không biết, chính là ở đây mọi người lại đều thấy được, liền ở hắn phi thân dựng lên kia một khác, thân thể hắn đã bị một con kim phượng hoàng ảo ảnh sở vây quanh. Ngay thường tiểu hiên hiên phi hành tốc độ rất chậm, hơn nữa đôi khi sau nếu lực chú ý không tập trung còn sẽ từ không trung ngã xuống chính là giờ khắc này hắn tốc độ thế nhưng chút nào không thua kém với lăng thiên đây là huyết mạch thuần khiết chỗ tốt đây là thiên đỉnh cái gọi là thiên tài chỉ cần nguyên linh cùng thần hồn hợp nhất cho dù là mới sinh ra trẻ mới sinh cũng có thể có thượng thần tiềm chất thấy tiểu hiên hiên triều nàng công kích lại đây lăng thiên khỏe môi giơ lên lộ ra một mặt trào phúng tươi cười tưởng cùng ta đấu liền tính ngươi là Phượng hoàng cũng chỉ là một con tiểu phương hoàng Giờ khắc này, Lăng Thiên nắm chắc thắng lợi. Một trường này, chỉ cần đánh vào tiểu Hiên Hiên trên người, hắn thần hồn tụ tán, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy là như thế, Lăng Thiên như cũng sợ không bảo hiểm, lòng bàn tay sáng lên một đạo hồng quang, một gốc cây sắc nhọn chín chết tán hồn thảo đã dựng ở trong tay hương. Nàng đối tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc không quen thuộc, không biết trên người hắn có cái dạng nào phát bảo. Cho dù một trường này đi xuống, đối phương lập tức liền sẽ hồn phi phách tán, nhưng nàng cũng sợ vạn nhất đối phương có cái gì hảo bà bối. đem thần hồn cấp dưới sự bảo vệ tới nếu là như thế này cho dù hồn phi phách tán một khi tụ linh tiểu phượng hoàng như cũ có thể sống lại nhưng nếu là bị này chín chết tán hồn thảo đâm chúng cho dù hắn có lại nhiều bảo vật cũng không được chín chết tán hồn thảo chính là nữ nhân kia lúc trước cơ hồ tan hết cánh mạng mới được đến bảo bối trong thiên địa độc này một phần chẳng qua bị nàng vận may cấp nhặt được muốn một lần nữa tụ hồn trừ phi dùng nàng trong tay chín sinh tụ hồn hoa tới cứu nếu không hồn phách nhất định là tan thành mây khói Chính là thiên đế lâm thế cũng cứu không trở lại. Tiểu tâm sử đến vạn năm Thuyền, đối phó Tiểu Phương Hoàng, đáng giá. Giờ phút này, Tiểu Hiên Hiên đã hóa thành một mạt kim sắc lưu quang, chiều kia màu đỏ lưu quang và chạm mà đi. Tiểu Bạch, ta tới buổi ngươi. Tiểu Hiên Hiên trong lòng kêu Tiểu Bạch một tiếng, nhưng hắn thanh âm lại để ý niệm bên trong đá chìm đáy biển. Cái kia hắn nói một câu, đối phương liền sẽ hồi một câu Tiểu Bạch, không còn có. với anh... Liên ở tiểu hiên hiên cùng lăng thiên hai người sắp va chạm ở bên nhau thời điểm, trên bầu trời kia phúc nhìn không tới phòng hộ cháo đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, từ bên ngoài bị người làm vỡ nát. Lăng thiên hoảng sợ mà ngẩng đầu, lại thấy một mặt ngân quang chiều nàng va chạm mà đến. Tiểu hiên hiên máu chính là lại thuần tịnh, cũng chỉ là một con tiểu phương hoàng, hơn nữa vẫn là một con linh thức không có bị thêm vào kích hoạt quá tiểu phương hoàng, cùng phạm nhân cơ hồ vô dị. Chính là này thúc ngân quang lại bất đồng, từ hắn đánh bại phòng hộ cháo kia một khắc. nàng liền cảm nhận được đối phương cường hãn ba cái thượng thần lăng thiên đào hút một ngụm khí lạnh cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được một tia hối hận cùng tuyệt vọng thiên đình thần tiên cấp bậc chia làm hạ tiên trung tiên thượng tiên lên đồng trung thần cùng thượng thần bên người nàng mười đại hộ vệ đều chỉ là lên đồng chính là giờ phút này chiều nàng bay tới ba người thế nhưng toàn bộ đều là thượng thần cấp bậc làm linh bảo thiên tôn nữ nhi nàng cũng là thượng thần hơn nữa huyết mạch cũng là tuyệt đối cao quý Nhưng là này thúc màu bạc quang mang thế nhưng trực tiếp đối nàng cao quý thần hồn tạo thành cực đại uy áp Lăng thiên tâm trung chấn động, trước tiên khóa trụ đối phương thần hồn, muốn thấy rõ ràng đối phương chân thân. 1627 chương 1627, Phượng Vân trọng thương. Đáng tiếc, không biết vì cái gì, nàng nhìn không tới. Bất quá không sao cả, bởi vì liền ở đối phương khoảng cách nàng càng ngày càng gần, mắt thấy hương quang, kim quang cùng ngân quang sắp va chạm ở bên nhau thời điểm. lăng thiên cùng đối diện ngân quang đều thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt phượng vân lăng thiên nhãn tình híp lại lăng thiên liên ở kia một trưởng sắp đánh vào lăng thiên trên người thời điểm bởi vì thấy rõ ràng đối phương bộ dáng phượng vân sợ tới mức chạy nhanh thu tay lại chính là lăng thiên giờ phút này sức lực lại là chút nào không giảm trong tay giấu giếm chín chết tán hồn thảo dùng hết toàn lực chiều phượng minh ngực trung tâm vị trí hung hăng một phách đối phương nhược điểm ở đâu nàng lại rõ ràng bất quá từ nơi này đánh một trưởng đi xuống Mặc dù không có chín chết tán hồn thảo, đối phương cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giải tán thần giáo lúc sau, Phượng Vân một mình một người thống khổ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lại đi thấy dáng màu cuối cùng một mặt. Tuy rằng ở biết dáng màu trượng phu chính là hắn song bảo thai ca ca lúc sau, đã biết rõ chính mình không có cơ hội, nhưng hắn như cũ muốn vì chính mình cảm tình tranh thủ cuối cùng một lần. Hắn ai dáng màu, từ hắn có ký ức tới nay, dáng màu đó là hắn sinh mệnh đẹp đẽ nhất một đạo dáng màu. Chẳng sợ dáng màu hiện giờ đã có trượng phu cùng hài tử, hắn cũng muốn nỗ lực một lần. Phần 179 Bởi vì, ái dáng màu 20 và năm, hắn còn chưa từng có cao quá nàng, hắn ái nàng. Tuy rằng hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, nhưng ít ra, hắn muốn cho dáng màu biết chuyện này, biết trên thế giới này, trừ bỏ Phượng Minh ở ngoài, còn có hắn Phượng Vân ở thâm ái nàng. Cha xét tới rồi dáng màu cùng Phượng Minh ở Tây Kinh, hắn liền mang theo hai gã hộ vệ đuổi lại đây. chính là lại đây về sau liền đã nhận ra nơi này phòng hộ cháo mà phòng hộ cháo có một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu trong kêu gọi phản phất là ở hướng hắn cầu cứu giống nhau hắn đã thật lâu không có hồi phủ trên người thương cũng đã đã không có được đến dược vật tác chế cho nên phòng hộ cháo chỉ có thể từ hắn hai gã thuộc hạ tới đánh bại đã có thể ở thuộc hạ đánh bại phòng hộ cháo thời điểm cái loại này đến từ huyết mạch chỗ sâu trong kêu gọi làm hắn liền xem đều không có thấy rõ ràng tình huống bên trong liền ra tay bên trong chờ đợi hắn cứu viện người không phải người khác, chẳng sợ hắn còn không có thấy rõ ràng, cũng biết người này đó là chính mình chưa từng gặp mặt thân cháu trai, hắn ca ca cùng hắn sở ái nữ nhân Sinh Hạ Hải Tử. Tuy rằng hắn là cảm tình kẻ thất bại, tuy rằng hắn từ nhỏ liền thừa nhận bất công vận mệnh, nhưng hắn Vượng Vân không phải tiểu nhân, đối thân cháu trai thấy chết mà không cứu sự, hắn làm không được. Đã có thể ở hắn liều mạng bị thương cùng đối phương đối bệnh thời điểm, lại phát hiện cái kia sát chính mình cháu trai người thế nhưng là Lăng Thiên. Như thế nào sẽ là Lăng Thiên? Sao có thể là Lăng Thiên? Lăng Thiên như vậy thiện lương, vì cái gì cố tình sẽ là Lăng Thiên? Tuy rằng không nghĩ ra, chính là ở sống chết trước mắt, Phượng Vân vẫn là thu hồi có khả năng sẽ làm đối phương bị thương công kích. Đối với Lăng Thiên, hắn không hạ thủ được. Cho dù đối phương giết hắn, hắn cũng không hạ thủ được. Cho nên không hạ thủ được kết quả chính là, Lăng Thiên dùng hết toàn lực, một trưởng vô lên hắn thương chỗ đau. Liên tại đây một trưởng chụp đi lên thời điểm, ngực chấn đau đồng thời. Phượng Vân còn cảm nhận được một khổ khó có thể miêu tả đau đớn. Loại này đau, xa so với bị người dùng hết toàn lực một trưởng đánh vào hắn vết thương cũ mặt trên còn muốn đau. Loại này đau, ở rất lâu sau đó trước kia, ở hắn ý thức còn cực kỳ đạm bạc thời điểm đã từng cũng thừa nhận quá một lần. Nhớ rõ kia một lần là hắn vừa mới sinh hạ tới, bị Phượng Tộc Lịch Đại trưởng lão xác định vì sẽ vì Phượng Tộc mang đến thai ách thời điểm, bọn họ một trưởng đánh hướng hắn ngực, ngay sau đó, hắn liền hồn phi phách tán. 1.628 Trước 1.628 Lang Thiên, vì cái gì? Đúng là bởi vì kia một lần thương tổn Hắn đến bây giờ cũng chỉ có như vậy Một kia tàn phá thần hồn liền tụ linh biến thành bạc Phượng Hoàng đều làm không được Mà lúc này đây Đồng dạng địa phương, đồng dạng thương tổn Phượng Vân không dám tin tưởng mà nhìn Lang Thiên Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Cái kia vì hắn tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa nữ hài Ăn lại nhiều khổ Cũng muốn hắn thân thể khỏe mạnh nữ hài Hắn như thế nào sẽ cứ như vậy không lưu tình chút nào mà đánh hắn một trưởng. Hơn nữa tay nàng trong tay còn có dấu làm thần hồn tiêu tán ám khí. Giờ khắc này, thời gian đình chỉ. Phượng Vân vô cùng kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào Lăng Thiên, trong lòng xuất hiện vô số ngờ vực. Có thể làm một cái thượng thần thần hồn nhanh chóng tiêu tán đồ vật, trừ bỏ tuyệt đối thực lực ở ngoài, còn có một loại, đó chính là chín chết tán hồn thảo. Mà Lăng Thiên hiển nhiên không cụ bị một trưởng làm hắn hồn phi phách tán thực lực. Cho nên mới vừa rồi đâm vào ngực hắn đồ vật chính là chín chết tán hồn thảo chính là nàng vì cái gì vì cái gì phải dùng chín chết tán hồn thảo đối phó hắn chín chết tán hồn thảo kia không phải cùng chín sinh tụ hồn hoa tương phụ mà sinh linh vật sao lúc trước lăng thiên vì hắn chút nào không nghe khuyên bảo tình nguyện đến chín âm tụ hội nơi giúp hắn ăn trộm chín sinh tụ hồn hoa làm hắn củng cố thân hồn kết quả cuối cùng ở chín âm tụ hội nơi bị trọng thương bị giáng màu cùng thông thiên giáo chủ liên thủ cứu trở về Khi đó nàng khóc lóc nói cho hắn, không có tìm được chín sinh tụ hồn hoa. Nhìn lúc ấy đẩy người là thương lang thiên, hắn còn đau lòng đã lâu, chính là hiện tại, lang thiên dùng để thương đồ vật của hắn lại là cùng chín sinh tụ hồn đầu phộng lớn lên ở cùng nhau chín chết tán hồn thảo. Lang thiên phượng vân trong ánh mắt tràn ngập thống khổ. Đây là một loại bị tín nhiệm nhất người bán đứng cùng thương tổn thống khổ. Hắn đời này chỉ tin tưởng qua bốn người, trừ bỏ cha mẹ hắn, chính là dáng mổ cùng lang thiên. Liên hắn xong bảo thai ca ca. Hắn cũng là không tin. Vì dáng mổ cùng Lăng Thiên, chính là muốn hắn Phượng Vân mệnh hắn cũng sẽ không chút do dự đưa cho đối phương. Nhưng đó là đưa. Đem mệnh đưa cho Lăng Thiên, hắn không hề câu hắn hận, nhưng giờ phút này lại là Lăng Thiên lấy hắn mệnh. ngực đau đớn cùng thần hồn đau nhức đều không thể che đậy trụ giờ phút này bị bằng hưu bán đứng đau lòng. Vì cái gì? Phượng Vân hai mắt rưng rưng nhìn Lăng Thiên, nếu Lăng Thiên không thể cho hắn một cái cách nói, hắn chính là hồn phi phách tán cũng sẽ không cam lòng. Chính là lăng thiên giờ phút này lại một chút không có tính toán lý phượng vân, bởi vì tiểu hiên hiên đã nhân cơ hội một trưởng đánh vào nàng trên người. Tiểu hiên hiên nguyên linh rốt cuộc còn không có bị thêm vào, không có bị kích hoạt. Cho nên đánh vào lăng thiên trên người, giống như là cho nàng cào ngứa giống nhau. Bất quá đã sớm nghĩ đến này vấn đề tiểu hiên hiên cũng không phải ăn chay. Xưa nay có phúc hắc hiên chi xứng hắn, ở chiều lăng thiên công kích mà đi thời điểm liền đem trên tay đeo một đôi tiểu bạch đưa cho hắn, bất luận cái gì thần khí đều thứ không mặc bao tay. bao tay thượng còn đồ đầy ăn mòn thần hồn độc dược bà ngươi cái gì thần đã chết cũng kéo ngươi đẹp lưng lăng thiên căn bản là không có để ý tiểu hiên hiên một trường này nàng toàn bộ tinh lực đối dùng để đối phó phượng vân chỉ cần phượng vân bị trọng thương hắn bên người hộ vệ liền sẽ cứu chủ nàng cũng mới có thể nhân cơ hội đánh chết mặt khác hai gã hộ vệ bởi vì bên người nàng đã không có nhưng dùng hộ vệ hết thể đến dựa nàng chính mình mà liên ở tiểu hiên hiên đánh nàng một trường này thời điểm lăng thiên phát hiện chính mình kinh địch Bởi vì tiểu hiên hiên một trường này, chẳng những trực tiếp đem nàng đánh ra một khoảng cách, kia đánh vào trên người nàng kia một trường, còn vô cùng đến đau. 1629 Trước 1629, tiểu bạch không có chết. Lăng thiên phi thân nhảy hướng trời cao ổn định trụ thân hình, túi đầu nhìn về phía bên hông kia đã hư thối một tiểu khối. Đây là một cái ba tuổi tiểu hải tử bàn tay đại một tiểu khối, khá vậy chính là này một tiểu khối, thế nhưng hư thối nàng quần áo, hư thối nàng da da thịt. Hơn nữa thực mau mà thẩm thấu vào vân ra. Mặc kệ nàng như thế nào thi pháp khống chế được loại này độc tố, da thịt hư thối tốc độ đều không có ngừng lại. Đáng chết, người rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc. Lăng thiên nhìn về phía phía dưới đã chiều phượng vân bay đi tiểu hiên hiên, trong lòng dị thường tức giận. Chính là đánh lăng thiên một trường lúc sau, tiểu hiên hiên như vậy thông minh tiểu hải tử, sao có thể ở tiếp tục đứng ở tại chỗ chờ bị đánh đâu. tuy rằng hắn không biết cái này tóc bạc nam nhân có phải hay không cha cùng mẫu thân trong miệng nói người kia nhưng ít ra hắn giúp bọn hắn phá hủy kia nói phòng hộ cháo còn thế hắn ăn một trường nhìn dáng vẻ của hắn bị thương không nhẹ tiểu hiên hiên chạy nhanh chạy đến phượng vân bên người ngồi sổm thân mình nhìn đối phương ngực chỗ không ngừng phi tán ở không trung ngân quang hủy đi bao tay từ rách nát trong không gian lấy ra chữa thương thánh dược đem bụi bấm tay nhỏ ấn ở phượng vân ngực thúc thúc cảm ơn ngươi cứu ta đang sợ đến cái này tóc bạc nam tử ngực thời điểm Tiểu Hiên Hiên chỉ cảm thấy chính mình cả người huyết mạch đều ở xôi trào. Hắn không hiểu được đây là cái gì chẳng huống, nhưng là hắn dám cam đoan, cái này tóc bạc nam nhân tuyệt đối không phải hắn cha cùng mẫu thân nói người xấu. Bởi vì từ cái này tóc bạc nam nhân trên người, hắn cảm nhận được cha hơi thở. Người là ai? Giờ khắc này, Tiểu Hiên Hiên mê mang, liền ở Tiểu Hiên Hiên béo tay vô ở ngực hắn kia một khắc, Phượng Vân trong cơ thể máu cũng ở sôi trào. Tuy nói hắn sớm bị đánh đến hồn phi phách tán, hiện tại hắn. chỉ là một tia tàn hồn ngưng tụ mà thành nhưng cứ việc này có này một tia tàn hồn như cũng làm hắn cảm nhận được huyết mạch thân cận phượng vân nhìn chăm chú vào quan tâm hắn tiểu hiên hiên môi mỏng hơi hơi dơ lên liền mị hoặc mắt phượng cũng tràn ngập một tia thỏa mãn ý cười thống khổ mà khụ hai tiếng trong miệng ngay sau đó phun ra một mồm to máu tươi bất quá giờ phút này phượng vân đã không thèm để ý vươn tay trái đối tiểu hiên hiên nói mở ra ngươi tay tiểu hiên hiên tuy rằng nghĩ hoặc lại không chút do dự đem tay nhỏ rối đến cái này, làm hắn cảm nhận được huyết mạch thân tình tóc bạc nam tử trước mặt, mở ra. Một cái màu bạc trong suốt thủy tinh cầu đặt ở tiểu hiên hiên trên tay. Màu bạc thủy tinh cầu phi thường xinh đẹp, thật giống như cái này tóc bạc nam nhân sợi tóc còn có hắn cả người tản mát ra quang mang giống nhau, tản ra nhu hòa quang mang. Màu bạc thủy tinh cầu bên trong, một thốc thổ hoàng sắc ngọn lửa ở bên trong phiêu diêu. Cảm nhận được bên trong đồ vật, tiểu hiên hiên đôi mắt nháy mắt trừng lớn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi hẳn là cũng là cuối cùng một lần nhìn thấy ngươi cũng không biết ngươi thích thứ gì mới vừa rồi tiến vào nơi này thời điểm vừa vặn bắt được tiểu bạch một tia nguyên linh chỉ cần ngươi đem nó mang về thiên đình ngươi ra ra cùng ông ngoại sẽ có biện pháp làm tiểu bạch sống lại ngươi là nói thật bọn họ thật sự có thể làm tiểu bạch sống lại giờ khắc này tiểu hiên hiên hơi kém liền bỏ qua ấn xuống tóc bạc nam tử miệng vết thương tay hoan hô nhảy dựng lên hán tiểu bạch không có chết hán tiểu bạch còn có thể sống lại Tiểu Bạch không có lửa hắn, quả nhiên thiên đình thần A gì đó, nhất không dễ dàng đã chết. Cảm ơn ngươi lễ vật, ngươi lễ vật là ta lớn như vậy tới nay, thu được tốt nhất, chân quý nhất, thích nhất lễ vật. 1630 chương 1630, Thiên đế Giá Lâm Giờ phút này, đối với trước mắt cái này tóc bạc nam tử, Tiểu Hiên Hiên đối hắn tràn ngập vô số hảo cảm. Nhìn hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng, Tiểu Hiên Hiên lập tức nói, ngươi đừng lo lắng, ta nghe Tiểu Bạch nói, cha ta là phượng tộc Thái tử. ta mẫu thân là thiên đế nữ nhi dáng màu công chúa bọn họ nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi ngươi lại nhẫn mại trong chốc lát nhìn tiểu cháu trai nói được làm như có thật bộ dáng phượng vân khỏe môi lần thứ hai giơ lên nếu hắn có thể cùng dáng màu ở bên nhau nếu hắn có thể cùng dáng màu sinh hạ một cái nhi tử bộ dáng của hắn cũng nhất định cùng cái này tiểu bánh bao thịt lớn lên giống nhau như lúc đi chỉ tiếp hắn trung chín chết tán hồn thảo độc chẳng sợ giờ phút này chính là đem chín sinh tụ hồn hoa bại ở hắn trước mặt đối với hắn loại này chỉ có một tia tàn phá nguyên linh người tới nói đều sẽ không lại hữu dụng lúc trước phụ vương cùng mẫu hậu dùng hết sức của chín châu hai hổ đem hắn cứu sống thời điểm quan âm bổ tắt liền nói quá hắn tuy rằng có thể sống sót chính là trong cơ thể lại chỉ có một tia nguyên linh thần hồn tàn phá bất ham, chịu không nổi bất luận cái gì bị thương nặng một khi tao nộ bị thương nặng nguyên bản tàn phá thần hồn liền sẽ hoàn toàn tan biến còn sót lại một tia nguyên linh cũng sẽ hoàn toàn biến mất hắn không có kiếp sau có thể chờ mong Chờ đợi hắn, là hoàn toàn diệt vong. Đời này, hắn không còn có cơ hội cùng dáng màu sống ở cùng phiên dưới bầu trời, chính là. Phượng Vân nhìn về phía tiểu hiên hiên, hắn thực may mắn chính mình có thể cứu dáng màu yêu thương nhi tử. May mắn chính mình có thể cứu cái này lần đầu tiên gặp mặt là có thể làm hắn thích đến trong xương cốt tiểu cháu trai. Các ngươi đi tìm chết đi. Lăng thiên phiêu ở không trung, sắp bị này hai cái đem nàng hoàn toàn coi thường người cấp tức chết rồi. Phòng hộ cháo phía trên hai gã bị nổ mạnh ngăn trở phượng tộc hộ vệ đã sắp thoát thân, nàng thời gian đã không nhiều lắm. Tuy rằng bị thương, nhưng giết tiểu phượng hoàng cùng nơi này mọi người, là nàng giờ phút này duy nhất đường ra. Lăng thiên thân hình lần thứ hai hóa thành một mặt màu đỏ lưu quang chiều tiểu hiên hiên công kích mà đi. Cẩn thận! Phượng vân thấy thế, che lại ngực chỗ không ngừng tiêu tán thần hồn, một trưởng đối thượng công kích lại đây lăng thiên. Bất quá chính là sớm chết vãn chết sự tỉnh, dù sao hắn cũng sống không được. Chỉ là một trường này, chẳng sợ đối phương phản bội hắn, thương tổn hắn, nghĩ đến Lăng Thiên đã từng hảo, hắn như cũ luyến tiếc đối với đối phương tạo thành chân chính thương tổn. Lớn mật. May mắn, giờ phút này hai gã phượng tộc thượng thần hộ vệ đã từ nổ mạnh trung thoát thân mà ra, rắt tay nhau xuất kích, ở Lăng Thiên đủ để đem phượng vân một trưởng hoàn toàn đánh chúng tan thành mây khói thời điểm, đón nhận Lăng Thiên ma trưởng. Liên ở phượng vân mang theo hai gã hộ vệ rách nát Lăng Thiên phòng hộ cháo cùng thời khắc đó. kinh thiên đại nổ mạnh cũng kinh động tây kinh thành sở hưu ba tánh cơ hồ là không nói hai lời ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười liền hắt một khuôn mặt mang theo một hàng năm trăm người bay nhanh hướng tới sự phát địa điểm lao đi liền ở đại gia sắp tới sự phát địa điểm thời điểm xa xôi chân trời cũng xuất hiện một cái màu trắng quang điểm không tốt lăng thiên đã động thủ nguyệt lao thấy thế quả thực mau bị lăng thiên tiên tử cấp buồn bực đã chết nguyệt lao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi theo đã đen mặt thiên đế cập phượng vườn phía sau linh bảo thiên tôn Giờ phút này đối phương sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Linh bảo thiên tôn, ta nhi tử, tức phụ cùng tôn tử nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, ngươi khiến cho lăng thiên để mạng lại đền bù đi. Giờ khắc này, Phượng Vương đã bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Còn hắn, tức phụ cùng ngoan tôn tử đều ở dưới. 1631 Trước 1631, Linh bảo thiên tôn bên vực người mình. Đặc biệt là hắn ngoan tôn tử, hắn đều còn không có gặp qua. Như thế nào có thể đã bị lăng thiên cái này ác độc nữ nhân cấp nhớ thương thượng, muốn đem chi trừ rồi sau đó mau đâu? Mẹ nó, liền nàng như vậy, còn vọng tưởng làm hắn phượng tộc con dâu. Phượng vương thật là càng nghĩ càng giận, lần thứ hai quát, ta nhi tử, tức phụ cùng tôn tử nếu là bất luận cái gì một người có cái gì không hay xảy ra, ta phượng tộc liền cùng ngươi thông thiên giáo thế bất lưỡng lở. Ngươi hồn nào cái gì? Này không còn không có nhìn đến sự tình là như thế nào phát triển sao? các ngươi bất quá chính là nghe nguyệt lão nói hiệu nói vượn một hồi liền đem nữ nhi của ta nói được không chịu được như thế nếu sự tình không phải nguyệt lão nói như vậy bổn thiên tôn cũng muốn ngươi phượng tộc cùng nguyệt lão cấp cái cách nói linh bảo thiên tôn không phải giống nhau bên vực người mình hắn ái thê vì thiên đỉnh tan thành mây khói dưới gối cũng chỉ có lăng thiên như vậy một cái bảo bối nữ nhi hắn đời này cũng không tính toán lại tìm nữ nhân nếu là không có lăng thiên hắn liền thật là người cô đơn một cái hiện giờ bảo bối nữ nhi đã chịu đại gia nghi ngờ Tuy rằng hắn trong lòng cũng ở buồn chồn nha đầu này như thế nào tổng ái cho hắn tìm nhiều như vậy sự tình ra tới, trong lòng cũng khí, chính là khí về khí, lúc này, cũng chỉ có hắn có thể giúp đỡ Lăng Thiên. Hảo, đều đừng náo loạn. Linh bảo, Trâm không nghĩ cùng ngươi nói quá nhiều, nhưng nếu Lăng Thiên chân làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình, nàng liền cần thiết tiếp thu thiên quy xử phạt. Giờ khác này thiên đế tâm tình cũng là không hảo tới rồi cực điểm. Nguyên bản cho rằng chính mình làm nhiều như vậy tay chân. Nữ nhi cùng con rể cuối cùng kết quả giai đại vui mừng, hắn đều đã sai người ở trong cung bố trí dáng màu, Phượng Minh còn có hắn chưa từng gặp mặt tiểu cháu ngoại tiếp phong hiến, ai ngờ trước mắt, lại náo loạn như vậy vừa ra. bổn Vương nơi nào ở nháo? Nguyệt lao tiên phẩm, là tuyệt đối sẽ không trợn mắt nói dối. Từ dáng màu đào hôn lúc sau, Lăng Thiên thích Phượng Minh này cũng không phải bí mật, mất công bổn Vương còn đã từng muốn cho Lăng Thiên gả đến Phượng tộc đảm đương Thái Tử Phi, thật là mắt bị mù. Linh Bảo Thiên Tôn bồn vương có hay không nói bậy người nữ nhi chính ngươi trong lòng trong lòng biết rõ ràng lăng thiên khá tốt một cái nữ hải chính là bị ngươi loại này thiện ác bất phân cho rằng sủng nịch cấp triều hư giờ phút này phượng vương đang ở nổi nóng liền tính thiên đế lên tiếng hắn buồn bực hòa khí phẫn cũng là không phun không mau thiên đế giờ phút này tâm tình cùng phượng vương là giống nhau như lúc chẳng qua bởi vì hắn là thiên đế cần thiết lấy ra thiên đế hải nạ bách xuyên bao quát thiên địa trí tuệ mà thôi nhưng hắn cũng là có máu có thịt có cảm tình Bảo bối nữ nhi ở dưới bị người khi dễ, đừng nói mắng chửi người, hắn liền giết người tâm đều có. Mà đi ở thiên đế cùng phượng vương phía sau vương mẫu cập phượng hậu giờ phút này càng là liền mắng chửi người đấu võ mồm tâm tình đều không có. Phượng Minh cùng dáng màu con hảo, bởi vì bọn họ nguyên linh đều ở thiên đình hảo hảo bảo quản, nhưng bọn họ kia đáng yêu tiểu tôn tôn, giờ phút này nguyên linh liền ở trên người mình, nếu lăng thiên chân nổi điên làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, các nàng cũng chỉ có thể nhào lên đi liều mạng. Ngắm lại bọn họ kia chưa từng gặp mặt tiểu tôn tôn, hai nữ nhân tâm liền hóa thành một bãi thủy. Người nói này lăng thiên đến là có bao nhiêu gác độc, nhiều đáng giận, mới có thể làm ra ý đồ giết hại tiểu hiên hiên sự tình tơi a. Thật là cái không có tâm can nữ nhân. Liền tính tiểu hiên hiên không có việc gì, về sau lăng thiên cũng đừng nghĩ gả cái hảo nam nhân, trừ phi các nàng chết. Linh bảo thiên tôn nhìn đại gia một đám tối đen mặt, trong lòng đều mau khổ ra nước tới. Hắn lăng thiên, vẫn luôn là cái hiếu thuận hiểu chuyện đơn thuần thiện lương hài tử. 1.632 Trước 1.632, buồn bực đến muốn chết. Vẫn là dáng màu tốt nhất bằng hữu, như thế nào lần này liền sẽ làm ra chuyện như vậy tới đâu. Làm phụ thân, lấy hắn đối lăng thiên hiểu biết, hắn kia thiện lương nữ nhi là tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Cho nên cứ việc Nguyệt Lao đã tự mình thượng thiên đình nói chuyện này, linh bảo thiên tôn như cũng là vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Đoàn người là chạy đến cứu mạng, từ 33 trọng thiên hạ Phàm vẫn luôn đuổi tới cửu thiên đại lục vị diện Tây Kinh Thành, này đoàn người tổng cộng cũng cũng chỉ nói như vậy nói mấy câu, dùng khi không đến 2 phút mà thôi. Bởi vì mọi người đã lấy ra chính mình nhanh nhất tốc độ tới lên đường, cầu nguyện ở chính mình tới phía trước, đáng yêu tiểu hiên hiên còn không có sẻ ra chuyện. Những cái đó thiên binh thiên tướng gì đó, sớm liền bị ném tới rồi lão mặt sau. Hơn nữa này cũng coi như là hoàng gia dèm pha, linh bảo thiên tôn cũng không hy vọng chính mình nữ nhi sự tình bị nháo đến toàn bộ thiên đình mọi người đều biết. một khi thanh danh không có lăng thiên liền tính không chịu đến thiên quy xử trí cả đời này cũng chỉ có thể ở thiên đỉnh cô độc sống quãng đời còn lại đương ngàn đêm minh trăm dặm cười trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn một hàng đuổi tới sự phát địa điểm thời điểm tây kinh ngoài thành này phiến núi non đã biến thành thần tiên đánh nhau chiến trường cái kia tượng đất bên trong kinh hiện tuyên bố muốn giết tiểu hiên hiên nữ nhân đang ở cùng hai cái nam nhân đánh nhau bất quá nhìn dáng vẻ nữ nhân này căn bản không phải kia hai cái nam nhân đối thủ Nhìn thấy dáng màu cùng Phượng Minh đã đến, Lăng Thiên Tâm đã bối rối. dáng màu cùng Phượng Minh giờ phút này nguyên linh còn không có quý vị, còn không nhận biết nàng, chỉ cần nàng giải quyết trước mắt hai người kia, nàng còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng chuyện này đã càng làm càng lớn, nguyên bản chỉ là sát một cái tiểu hải tử, hiện tại lại là làm đến mọi người đều biết. Lăng Thiên một bên chuyên tâm đối phó phong vân hai gã hộ vệ, một bên suy tư, muốn hay không trực tiếp đem cái này cựu châu đại lục làm hỏng. Rốt cuộc Phượng Minh cùng dáng màu hiện giờ là này Cửu châu đại lục đế hậu, bọn họ biết đến sự tình, bọn họ thủ hạ khẳng định cũng có rất nhiều đã biết. Chuyện này một chuyện mười, mười truyền trăm, thực mau, toàn bộ Cửu châu đại lục đều sẽ biết. Giờ phút này lăng thiên chân là buồn bực đến muốn chết, đều do Phượng Vân cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Chính mình chính là cái nghẹn khuất muốn chết người, nàng giết tiểu Phượng Hoàng, cùng Phượng Minh ở bên nhau, hắn không cũng là có thể danh chính nôn thuận cùng dáng màu ở bên nhau sao. như thế đôi bên cùng có lợi sự tình thế nhưng sinh sôi làm hắn cấp phá hủy kịp thời không biết này phòng hộ cháo bên trong người là nàng thông qua huyết mạch liên hệ hắn cũng có thể biết nơi này tiểu phượng hoàng có nguy hiểm chỉ cần tiểu phượng hoàng đã chết phượng minh cùng dáng màu chi gian tất sinh hiểm khích, như vậy đối hắn không như cũ có lợi sao nhưng hắn thế nhưng sinh sôi đem nàng chuyện tốt cấp phá hủy con hảo này cửu châu đại lục là cái vô cùng xa xôi cấp thấp vị diện thiên đế cùng phượng vương người còn tạm thời tìm không thấy nơi này tới Nếu không nháo chuyện lớn như vậy ra tới, nàng liền thật sự chết chắc rồi. Tư cập này, xem nhẹ rất bên hông bị kia đáng giận xú tiểu hài tử đánh đến càng ngày càng đau miệng vết thương, lang thiên trong tay động tắc càng nhanh. Lấy một đích hai, ở nàng liều mạng đấu pháp hạ, thế nhưng ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nàng đêm minh cùng trăm dặm cười một hàng vừa tới đến nơi đây, mặt khác mấy cái nhìn thấy tình thế chuyển cơ liền không có đảo tẩu tiểu bao tử lập tức kêu lên. Cha, nữ nhân này là người xấu, nàng muốn sát tiểu hiên hiên Trăm dặm thần nhìn thấy trăm giảm dịch, chọn quan trọng nhất một câu nói. Cha, dượng cùng cha mẹ một cái là phượng tộc Thái Tử. 1633 chương 1633, mau tới giúp thúc thúc. Một cái là thiên đế nữ nhi dáng màu công chúa, là nữ nhân này lúc trước thiết kế hãm hại dượng cô mẫu, làm cho bọn họ không có thể thành thân mới hạ giới. Trăm dặm Phạn đem mấy ngày nay hắn thu thập đến quan trọng nhất, chính là đại gia lại còn không biết tin tức nói ra. Cha, nữ nhân này muốn gả cho dượng còn không cho phép dượng đã có cô mẫu nàng tính toán giết tiểu hiên hiên về sau làm cô mẫu thất ý sau đó lại áp đặt cô mẫu giết chết tiểu hiên hiên hành vi phạm tội cho nàng làm cho dượng hận cô mẫu trăm dặm hành đem lăng thiên kế tiếp ý tưởng cùng dự bị phải làm sự nói ra cha tiểu bạch vì bảo hộ chúng ta đã chết trăm dặm hạo nói ra cho tới nay mới thôi làm hắn trong lòng khó chịu nhất một sự thật trăm dặm nguyệt không nói gì ở nhìn thấy cha về sau Nào vào trăm dằm hẳn trong lòng ngược qua một tiếng liền khóc ra tới. Lớn như vậy, nàng còn chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất cùng đả kích. Ngắm lại tiểu bạch trước khi chết bộ dáng tiểu nguyệt nguyệt liền khóc đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ở địch nhân trước mặt, nàng có thể nhẫn, có thể kiên cường. Chính là ở nhìn thấy chính mình tra thời điểm, tiểu nữ hài nháy mắt cảm thấy hảo thương tâm, sở hữu ủy khuất toàn bộ buộc phát ra tới. Đi vào chiến trường về sau, nhìn thấy thần tiên đánh nhau, mọi người xem trận thế. tự biết thực lực của chính mình xa xa không bằng kia ba người, cho nên sôi nổi thối lui. Trăm giảm dịch cùng trăm giảm hàn lập tức đi kiểm tra từng người tiểu bào tử đi. Đặc biệt là trăm giảm hàn, ở nhìn thấy nhà mình chi kỷ tiểu áo đông bị lớn như vậy ủy khuất lúc sau, chỉnh trái tim đều hóa, gắt gao mà ôm đem nước mũi, nước mắt nước miếng đắp ở hắn trên quần áo mặt tiểu nguyện nguyệt, chẳng những không có một chút ít ghét bỏ, nhìn khuê nữ bị khinh bỉ, chịu ủy khuất, thương tâm, thiết huyết băng sơn cản thân vương nháy mắt cảm giác chính mình đôi mắt chua xót. Hắn có thể nói, nhìn khuê nữ khóc, hắn cũng muốn khóc sao. Cha, mẫu thân, mau tới giúp giúp thúc thúc, là hắn đã cứu chúng ta, chính là hắn bị thực trọng thương. Tiểu hiên hiên nhìn thấy cha cùng mẫu thân về sau, cũng có một loại sống sót sau thai nạn muốn khóc xúc động, đặc biệt là tiểu bạch vì bảo hộ hắn, bị bị thương, hiện tại chỉ còn lại có một tia nguyên linh. Chính là giờ khắc này, hắn càng lo lắng vị này tóc bạc thúc thúc tình huống, bởi vì hắn phát hiện, tóc bạc thúc thúc thân thể giống như đã không có phía trước như vậy ngưng thần. vốn là tản ra màu bạc quang mang thân thể giờ phút này đã bắt đầu trở nên trong suốt ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười đi vào chiến trường lúc sau cái thứ nhất nhìn đến chính là tiểu hiên hiên sau đó chính là nằm ở tiểu hiên hiên bên người cái này tóc bạc nam nhân thần giáo giáo chủ sau lưng chủ nhân cái kia đã từng tràn ngập thần bí lâu lan quốc vương đối người nam nhân này mặc kệ là ngàn đêm minh vẫn là trăm dặm cười đều đem hắn trở thành địch nhân lớn nhất tới phòng bị thật sự là không thể tưởng được Người nam nhân này thế nhưng ở cuối cùng thời điểm bảo hộ bọn họ nhi tử, còn bị như thế trọng thương. Mặc kệ phía trước đối phương cùng bọn họ đã xảy ra như thế nào không thoải mái, nhưng ở nguy cơ kia một khắc, hắn cứu bọn họ nhi tử, kia hắn chính là bọn họ bằng hữu, là bọn họ ân nhân. Sở hữu không thoải mái cùng địch ý tại đây một khắc tan thành mây khói. trong dặm cười nhanh chóng đi vào Phượng Vân bên người, ý bảo Tiểu Hiên Hiên đem béo tay cầm khai, lập tức giúp Phượng Vân kiểm tra lên. Nàng không có gặp qua chân chính thần tiên. Tiểu Bạch chính là nàng gặp qua duy nhất cùng thần tiên dính dáng. Nhưng Tiểu Bạch là thần thú, không phải người. Nhìn Phượng Vân ngực chỗ cơ hồ sỏ xuyên qua miệng vết thương, chăm giảm cười sắc mặt nháy mắt thay đổi. 1634. Trước 1634, bắt giữ lang thiên. Như vậy miệng vết thương, mặc kệ là người vẫn là thần, phỏng chừng đều không có đường sống đi. Đương nhiên, thần tiên có biện pháp nào không có thể giữ được hắn, nàng cũng không biết. Phượng Vân vươn tay, nhẹ nhàng cầm chăm dặm cười tay. Đem tay nàng đặt ở chính mình ngực thương chỗ đau. Chăm dặm cười vừa định tránh thoát, Phượng Vân lại đột nhiên nắm chặt. Không cần. Làm ta nắm trong chốc lát, liền trong chốc lát. Giờ khắc này, Phượng Vân trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Hắn thời gian đã không nhiều lắm, qua không bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Mà Phượng Minh cùng Giáng Mầu còn có vô tận năm tháng đang chờ đợi bọn họ. Cho nên, hắn chỉ khẩn cầu ở chính mình chết phía trước này ngắn ngủi thời gian, Giáng Mầu chỉ chú ý hắn một người. Nhìn Vượng Vân Cơ hồ không có huyết sắc gương mặt, chăm Dặm cười đáy lỏng chỗ sâu trong tựa hồ bị cái gì liên lụy một chút, nháy mắt đau lên. Một bàn tay che lại phong vân miệng vết thương, một cái tay khác nắm chính mình tâm, giờ khác này chăm Dặm cười trong lòng thế nhưng vô cùng kinh hoàng. Người rốt cuộc là ai? Cùng thời gian, trong lòng cảm thấy độn đau còn có ngàn đêm minh. Rất kỳ quái, giờ phút này, trước mắt tóc bạc nam tử thống khổ hắn thế nhưng hoàn toàn có thể cảm thụ được đến. Giờ phút này đau đến người kia, thật giống như là hắn giống nhau. vân nhi xa xôi chân trời mây trắng chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến từng tiếng tê kiệt lực giống to đang ở cùng phượng vân hai gã hộ vệ liều mạng lăng thiên sắc mặt nháy mắt biến mạch một trưởng đánh về phía kia hai gã hộ vệ liền thừa dịp kia cổ đẩy mạnh lực lượng phi thân đào tẩu chạy đi đâu hai gã hộ vệ phẫn nộ rồi như thế trọng thương bọn họ chủ tử thế nhưng muốn chạy môn nhi đều không có hai gã hộ vệ cầm lấy trong tay vũ khí chiều lăng thiên vứt đi mắt thấy liền phải đánh tới nàng phần lưng Ngươi dám? nơi xa bay tới Linh Bảo Thiên Tôn nhanh chóng xuất kích, tuy rằng người còn ở ngàn vạn dặm ở ngoài, chính là ra tay lại so với hai gã hộ vệ mau đến nhiều. Đương hai gã phượng tộc hộ vệ thần khí đập ở lăng thiên trên người thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn phất trần liền đã bay qua ngàn vạn dặm, vững vàng mà hộ ở lăng thiên phía sau. Mặc kệ nàng nữ nhi làm sai chuyện gì, ai đều mơ tưởng ở trước mặt hắn thương nàng nữ nhi. Bó thân khóa, liền ở Linh Bảo Thiên Tôn bảo vệ lăng thiên kia một khắc, phượng vương cũng ra tay. vừa mới đến vị diện này hắn liền cảm nhận được phượng vân nguy cơ đây là phượng vân sắp hồn phi phách tán nguy cấp phượng vương dưới sự giận dữ cũng không màng cùng lăng thiên so đo cái gì chỉ trước dùng bó thần khóa đem lăng thiên trói buộc lên chờ hắn xem qua nhi tử lại đến nói lăng thiên đả thương người việc phượng vương ngươi dám linh bảo ngươi quá mức linh bảo thiên tôn nói âm mới vừa rơi xuống thiên đế thanh âm đã vang lên biết chính mình nữ nhi con rể cùng tiểu tôn tôn như cũ bình an về sau Thiên Đế mới đưa tâm nuốt trở lại trong bụng, chính là Phượng Vân sự tình hắn là biết đến, Phượng tộc tuy rằng đem Phượng Vân xóa tên, nhưng hắn biết tại đây thiên đình nào đó góc vẫn luôn có Phượng Vân tồn tại, Phượng Vương cùng Phượng hậu đối đứa con trai này tuyệt đối là tràn ngập áy náy, muôn vàn lấy lòng, tất cả yêu quý đều không còn kịp rồi, hiện giờ lại muốn bọn họ sinh sôi thừa nhận cốt nhục ly tán chi đau, không nói bọn họ, chính là hắn cũng cảm thấy đau lòng, mà tạo thành này hết thể hậu quả, đó là này Linh Bảo Thiên Tôn nữ nhi. Ở Thiên Đế giận mắng hạ, Linh Bảo Thiên Tôn chỉ có thể căm giận mà nhìn Phượng Vương ném ra bó thân khóa, không lưu tình chút nào mà đem nữ nhi thân thể cấp bộ trụ. liền ở bộ trụ kia một khắc, nữ nhi ra thịt liền bắt đầu chảy ra huyết tới. Thiên Đế Linh Bảo Thiên Tôn sốt ruột mà kêu một tiếng, tràn ngập khẩn cầu. 1.635 chương 1.635, thất trách phụ thân. Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi có biết cái kia bị ngươi nữ nhi đánh đến hồn phi phách tán người là ai? Đế trời cao căm giận hỏi. Là ai? Linh Bảo Thiên Tôn vẻ mặt mờ mịt. Là Phượng Tộc Vân Thân Vương, Phượng Vân. Đế trời cao nhìn dậy con không nghiêm còn vẻ mặt mờ mịt Linh Bảo Thiên Tôn, rất muốn một quyền cho hắn tạp trên mặt đi. A Hắn không phải 30 vạn năm trước cũng đã đã chết sao? Chết cái rắm Ngươi biết Phượng nhẹ hàn cùng Quỳnh Tiêu Hoa bao lớn sức lực mới đưa Phượng Vân cấp cứu sống sao? Cho tới bây giờ, Phượng Vân đều còn không có biện pháp ngưng tụ chân thân. Ngươi ngươi ngươi! Người nữ nhi hảo A. Nhân ra cha mẹ phủng ở lòng bàn tay yêu thương nhi tử, cứ như vậy bị người nữ nhi đánh đến hồn phi phách tán. Linh Bảo Thiên Tôn ngơ ngác mà nhìn thiên đế, thật lâu sau mới hỏi ra một câu, không mang theo ngươi như vậy dò người. Đế trời cao hung hăng mà trừng mắt nhìn Linh Bảo Thiên Tôn liếc mắt một cái, tình cảm của chúng ta là một mã sự, nhưng làm thiên đế ngươi là biết đến. Phượng Vân một khi hồn phi phách tán, lang thiên cần thiết muốn đã chịu nhất nghiêm khắc thiên phạt. Chính là Linh Bảo Thiên Tôn sốt ruột đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện bồi thường công việc liền bị đế trời cao cấp đánh gãy không có chính là nếu hôm nay là phượng vân đem lăng thiên đánh đến hồn phi phách tán phượng vương nói cho ngươi giải quyết riêng bồi ngươi một ít thiên tài địa bảo tới triệt tiêu con của hắn đối với ngươi nữ nhi tạo thành vô pháp vãn hồi thương tổn ngươi nguyện ý sao ta ngàn vạn đừng nói ngươi nguyện ý nói ra quỷ đều sẽ không tin tưởng nếu thật là lăng thiên xảy ra chuyện phỏng chừng ngươi chính là liều mạng thông thiên giáo diệt giáo cũng muốn đem phượng vân cấp giết Bị Thiên Đế nói chúng tâm tư, Linh Bảo Thiên Tôn cũng chỉ có thể âm thầm tức giận. Chính là hắn cấp a. Lăng Thiên xông lớn như vậy họa, lần này là liền hắn đều không có một chút biện pháp. Cần phải hắn trơ mắt nhìn Lăng Thiên gặp thiên phạt, hắn thật là tình nguyện chính mình hồn phi phách tán a. Thiên Đế, câu ngài cứu cứu Lăng Thiên. Vì nữ nhi, vị này tam thanh trí nhất Linh Bảo Thiên Tôn trực tiếp quỳ xuống. Lấy hắn tôn quý, thấy Thiên Đế đều là hoàn toàn không cần quỳ xuống, chính là giờ khắc này, Linh Bảo Thiên Tôn cứu nữ xuất ruột. Bắt lấy thiên đế này tăng cứu mạng rơm dạ không tính toán thả. Hiện tại Phượng Vân ở hấp hối hết sức, Phượng Vương cùng Phượng Hậu còn không có tinh thần tới cùng hắn so đo cái gì. Nhưng một khi Phượng Vân hoàn toàn tan thành mây khói, Lăng thiên đã có thể muốn tao hương. Hắn thông thiên giáo chính là lại đại, giáo chúng lại nhiều, cũng so ra kém thiên đình hai đại quý tộc trí nhất Phượng tộc. Hơn nữa lấy Phượng nhẹ hàn đối nhi tử yêu thương, Linh Bảo Thiên Tôn cơ hồ không dám tưởng tượng chờ lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi dạy nữ không nghiêm. Hôm nay lăng thiên có thiên đình làm hạ bực này ác sự, đó là ngươi một tay tạo thành. Là, lao thần đáng chết, giáo nữ không nghiêm. Thỉnh thiên đế đem tội lỗi hàng ở ta trên người, bùng than nữ nhi của ta đi. Ngươi biết, truyết kinh nàng là vì thiên đình thiên hồn phi phách tán. Lăng thiên nàng là chúng ta nữ nhi duy nhất ta. Thiên đế thở dài một hơi, nếu không có lăng hoa thiên tử, ngươi cảm thấy chấm còn sẽ cùng ngươi như thế dễ nói chuyện sao. Ngươi cùng lăng hoa thiên tử đều là thiên đình trụ cột. Lăng hoa tiên tử lâm trung khi đem nữ nhi phó thác cho ngươi, làm ngươi hảo hảo giáo dục, hảo hảo chiếu cố, ngươi nói ngươi là như thế nào giáo dục, như thế nào chiếu cố. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, làm lăng thiên ăn được chơi hảo chính là chiếu cố sao? Linh bảo thiên tôn, làm ngươi một cái phụ thân, đem một cái nguyên bản thiện lương hồn nhiên nữ nhi giáo dục thành như vậy, ngươi là thất trách. 1636 Trước 1636, đừng tới gần ta nhi tử. linh bảo thiên tôn uy hiếp chính là chính mình thê tử cùng nữ nhi giờ phút này bị đế trời cao như vậy nhắc tới phảng phất là sẽ rách hắn miệng vết thương giống nhau làm vị này cao cao tại thượng cùng nguyên thủy thiên tôn cập thái thượng lão quân cũng xưng tam thanh tôn giá nháy mắt huề vải trên mặt đất là ta sai là ta sai chính là hiện giờ sai lầm đã gây thành còn thỉnh thiên đế xem ở lăng hoa phân thượng tha lăng thiên đi từ nay về sau lão thần sẽ hảo hảo giáo dục lăng thiên không chuẩn nàng tùy ý ra ngoài thiên đế lắc lắc đầu Linh bảo thiên tôn, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Đại sai đã đúc thành, lang thiên, cần thiết tiếp thu ứng có trừng phạt. Linh bảo thiên tôn vừa nghe, vẻ vải trên mặt đất. Toàn bộ thân thể lực lượng đều như là bị nháy mắt bất thời giờ giống nhau. Tham kiến thiên đế. Nhị lang thần mang theo một chúng thiên binh thiên tướng từ nơi xa tới rồi, Tây Kinh Thành không trung nháy mắt xuất hiện rất rất nhiều các bá tánh chưa bao giờ gặp qua thần tiên Đem lăng thiên bắt lại, chờ đợi xử lý. Không màng linh bảo thiên tôn tâm tình Thiên đế hạ đạt mệnh lệnh. Đúng vậy. Thiên đế. Nhìn Linh Bảo Thiên Tôn cơ hồ với khẩn cầu ánh mắt, đế trời cao thở dài một tiếng. Hắn là thiên đế, hắn muốn duy trì thiên đình trật tự. Nếu liền thiên đình loại địa phương này đều có thể muốn làm gì thì làm. Người xấu không chiếm được ứng có trừng phạt, kia thế gian ba cánh còn có cái gì là có thể chờ đợi đâu. Phần 180. Linh Bảo Thiên Tôn, chấm sẽ xem ở ngươi cùng Lăng hoa phân thượng từ nhẹ xử lý. chỉ là hết thể cần thiết thành lập ở bình ổn phượng tộc phẫn nộ cơ sở thượng. Phượng Vân sắp không được, ngươi nếu là không nghĩ làm phượng tộc từ nay về sau đem thông thiên giáo trở thành đối địch thế lực nói, vẫn là nhân cơ hội làm điểm nhi chính mình lực có thể cập sự tình đi. Ai? Là? Linh Bảo Thiên Tôn thở dài một tiếng, chiếu hấp hối hết sức Phượng Vân bay đi, mặc cho ở không trung bị trảo lăng thiên tiên tử như thế nào xin tha kêu gọi, mặc cho Linh Bảo Thiên Tôn hiện tại có bao nhiêu xuất ruột, có bao nhiêu tưởng cứu người. hắn cũng không dám bỏ xuống Phượng Vân mà đi quản nữ nhi. Tránh ra. cút cho ta. Đừng tới gần bổn vương nhi tử. Linh Bảo Thiên Tôn mới vừa tới gần đã bị Phượng Vương cấp đẩy đi ra ngoài. Giờ phút này Linh Bảo Thiên Tôn chính là hắn Phượng tộc kẻ thù, hắn cùng phu nhân như vậy thật cẩn thận nuôi lớn, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàng ở trong miệng sợ hóa nhi tử, thế nhưng đã bị người này nữ nhi như thế vô tình mà tước đoạt sinh mệnh. Linh Bảo Thiên Tôn, từ giờ trở đi, bổn vương lấy Phượng Vương danh nghĩa chính thức hướng ngươi thông thiên giáo tuyên chiến nếu lăng thiên bất diệt ta phượng tộc đem khuynh toàn tộc chi lực diệt ngươi thông thiên giáo giờ phút này phượng vương đã bị thù hận che mắt hai mắt người huyết hồng con mắt hướng linh bảo thiên tôn tuyên thệ giờ phút này bạo nộ linh bảo thiên tôn bị phượng vương đẩy trực tiếp bay ra đi mấy dặm mới dừng lại nghe xong phượng vương nguy hiếp trong lòng cũng là một đoàn lửa giận nhưng hắn minh bạch giờ phút này thái độ của hắn mới là cứu lại lăng thiên mấu chốt linh bảo thiên tôn nhanh chóng bay trở về đến phượng vương bên người Chỉ là cách một đoạn an toàn khoảng cách Nhẹ hàn Lan, đừng kêu như vậy thân thiết Phượng Vương Ta, ta có thể đi Nam Hải bên kêu cầu xin quan âm Bồ Tát Nhìn xem nàng có hay không cái gì hảo biện pháp Phượng Vương nắm Phượng Vân tay nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn Phượng Vân mệnh chính là quan âm Bồ Tát hao hết sức của chín châu hai hổ cứu Nàng cũng nói qua một khi Phượng Vân thần hồn lại chịu bị thương nặng Liền chỉ có thể tan thành mây khói Nhìn Phượng Vương cùng hắn bên người hơi thở thoi thóp nhìn chăm chú vào dáng màu Phượng Vân, Linh bảo thiên tôn trong lòng nói không nên lời khổ. 1.637 chương 1.637, dáng màu, Phượng Minh. Thiên đế một hàng tới lúc sau, Vương Mẫu liền ở trước tiên đem dáng màu cùng Phượng Minh Nguyên Linh tới hai người thân thể. Tứ Nguyên Linh bị quán chú kia một khắc bắt đầu, chăm giảm cười, ngàn đêm Minh còn có tiểu hiên hiên liền ngay tại chỗ nhắm hai mắt lại. Chăm giảm dịch, chăm giảm hàn cùng với gió mạnh, kính thảo, Minh Nguyệt. Thanh phong cùng 500 danh cùng phong đội viên tuy rằng biết rõ này đó nhìn thấy nhưng không với tới được thần tiên là ngàn đêm minh cùng trăm giảm cười thân nhân, nhưng làm bọn họ thế gian thân nhân, bằng hữu cùng cấp dưới bọn họ như cũ tận chức tận trách mà hộ vệ ở ba người bên người. Nhìn thấy Phượng Vương cùng Phượng Hậu, Phượng Vân nói cái gì đều không có nói. Giờ phút này, hắn đã không có sức lực, hắn liền tưởng tận mắt nhìn thấy dáng màu trở về. Dáng màu là vì hắn mới hạ giới liên kiếp, liền tính hiện giờ nàng đã có Phượng Minh cùng Tiểu Hiên Hiên. Hắn cũng không nghĩ dáng màu tỉnh lại lúc sau đối mặt chính là đã hồn phi phách tán hắn. Rốt cuộc, liền ở Phượng Vân đã cực độ suy yếu. Trong suốt thời điểm, ngàn đêm minh, chăm dặm cười còn có tiểu hiên hiên trên người đã xảy ra một loạt biến hóa. Hai chỉ kim sắc Phượng Hoàng một lớn một nhỏ phân biệt từ ngàn đêm minh cùng tiểu hiên hiên trong thân thể bay lên không bay lên. Không trung, sáng sủa sau giờ ngọ ánh mặt trời bị che đậy, toàn bộ cửu châu đại lục trên không xuất hiện một mảnh dáng màu. Dáng màu rực rỡ lung linh. Ở không trung tản mát ra sóng nước lấp loáng, cùng bay lên không to lớn phượng hoàng giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Kim sắc tiểu phượng hoàng phát ra dễ nghe tiếng kêu to ở rực rỡ lung linh dáng màu cùng thật lớn kim phượng hoàng bên người bay tới bay lui. Giờ khắc này, cửu châu đại lục ba cánh sớm đã thành kính mà quỳ lệ trên mặt đất, các góc lần thứ hai vang lên vạn thú hy vang. Ngồi trên mặt đất ba người, giờ phút này bộ dáng cũng là hoàn toàn thay đổi. Phía trước. Trăm giảm dịch cùng trăm dặm hàn vẫn luôn không biết cái này bởi vì cứu tiểu hiên hiên mà hơi thở thoi thóp nam nhân là ai. Bất quá giờ phút này ở nhìn thấy biến hóa bộ dáng ngàn đêm minh lúc sau bọn họ đã biết ngàn đêm minh không giờ phút này đã nên gọi hắn phượng minh. Hắn cùng cái này tóc bạc nam tử lớn lên giống nhau như lúc duy nhất bất đồng chính là tóc bạc nam tử sợi tóc là màu bạc trên trán có một thốc màu bạc hoa sen quang mà phượng minh sợi tóc là màu đen phản phất lộng lây đêm. trên trán kia thốt hoa sen quang vội là kim sắc hai người kia thế nhưng là một đôi song bảo thai huynh đệ lại xem tiếu nhi tuy rằng trăm dặm huynh đệ không muốn thừa nhận nhưng giờ này khác này bọn họ cũng không thể không thừa nhận tiếu nhi thật là cao cao tại thượng thiên đình công chúa trăm dặm cười chỉ là nàng hạ giới lịch tiếp chung một thân phận mà thôi giờ phút này trăm dặm cười không hẳn là dáng mẫu đã lột sắc thành một cái khác bộ dáng loại này bộ dáng bọn họ vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh quá mỹ Quá loa mắt, quá chấn động, không hổ là thiên đế cùng vương Mẫu nữ nhi, không hổ là bị hai vị phượng tộc vương tử tranh nhau ái mộ đối tượng. Giờ khắc này, hết thảy tốt đẹp từ ngữ đều có thể dùng ở dáng màu trên người. Mà tiểu hiên hiên, tuy rằng vốn dĩ liền rất đáng yêu, hơn nữa thân là thái tử, vốn là tự mang quý khí, chính là giờ khắc này, ở tiểu hiên hiên nguyên linh bị thêm vào kích hoạt lúc sau, hắn dung mạo cũng đã xảy ra biến hóa. Trước kia, tiểu hiên hiên là ngàn đêm minh thu nhỏ lại bản. Hiện tại, Tiểu hiên hiên là phượng minh thu nhỏ lại bản. Hắn cái chán, cũng có một thốc kim quang lấp lánh hoa sen quang. Nguyên bản liền vô cùng quý khí một cái tiểu bằng hưu, giờ phút này càng là quý khí bức người. Cha, tiểu hiên hiên về sau còn có thể hay không cùng ta chơi a? Khóc đủ rồi chăm giảm nguyện ở nhìn thấy như vậy tiểu hiên hiên lúc sau. 1638, nghìn sáu Trước một có người càng đáng giá ngươi đi ái, Đen lúng liếng mắt to nhịn không được mà mạo màu hồng phấn phao phao. Sợ về sau Tiểu Hiên Hiên khinh thường nàng, không cùng nàng chơi. Sẽ không, ngươi là Tiểu Hiên Hiên muội muội, là Tiểu Hiên Hiên thích nhất Tiểu Nguyệt Nguyệt, mặc kệ hắn biến thành người nào, mặc kệ hắn về sau là cái gì thân phận, cha đều tin tưởng Tiểu Hiên Hiên là sẽ không thay đổi. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Tiểu Nguyệt Nguyệt tan vạ trăm rằm hàn trên người, cùng mặt khác mấy cái ca ca cùng nhau, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào Tiểu Hiên Hiên còn có bọn họ dưỡng, cố mẫu. Cơ hồ ở cùng thời gian, phượng minh. Giáng màu cùng Tiểu Hiên Hiên mở mắt. Tiểu Hiên Hiên. Mọi người đều thực khẩn trương, liền phượng vân, vương mẫu cùng phượng hậu đều thực khẩn trương. Ai cũng không có trước nói lời nói, liền nghe trăm giảm thần, trăm giảm hạo, trăm giảm phạm, trăm giảm hành cùng trăm giảm nguyệt đều to chiều Tiểu Hiên Hiên chạy tới. Tiểu thần, Tiểu hạo, Tiểu Phạn Tiểu hành, Tiểu nguyện, Có nguyên linh, Tiểu Hiên Hiên cảm thấy chính mình cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, cho nên ở nhìn thấy Tiểu đồng bọn thời điểm, thế nhưng xuất hiện một tia thùng. tia Phượng Minh cùng dáng màu nhìn nhau đối phương liếc mắt một cái, trong lòng cảm khái rất nhiều. 5.000 năm trước, nàng bởi vì Phượng Vân Sự, cực độ chán ghét Phượng Minh, không nghĩ gả hắn, vì trốn tránh đoạn hôn nhân này, nàng tình nguyện hạ giới lịch kiếp, trải qua 5.000 năm cực khổ. Ai ngờ, 5.000 năm qua, bọn họ mỗi một lần đều có thể ở mênh mang biển người chung tìm đến lẫn nhau, trở thành vì lẫn nhau bảo hộ một nửa kia. 5 năm trước sau, nàng Nguyên Linh trở về, lần thứ hai trở thành kia cao cao tại thượng dáng màu công chúa. ở mở to mắt kia một khắc, nàng nguyên bản cho rằng ở nhìn thấy Phượng Minh về sau chính mình sẽ ngượng ngùng. chính là bốn mắt tương vọng kia một khắc, dáng mẫu biết Phượng Minh cùng nàng giống nhau. ở năm nghìn năm nhân sinh giữa, bọn họ sớm đã trở thành lẫn nhau không thể thiếu một nửa kia. năm nghìn niên lịch kiếp sở hữu trải qua rõ ràng trước mắt, nháy mắt rõ ràng. giờ khắc này, bọn họ nhìn nhau cười, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được kia thâm trầm như hải yêu say đắm. hai người nhìn nhau chỉ là một cái trước mắt. Bởi vì liền ở Nguyên Linh trở về kia một khắc, dáng màu tâm tư cũng đã toàn bộ chuyển rời đến Phượng Vân trên người. Phượng Vân Nàng vốn là ở Phượng Vân bên người, giờ phút này túi đầu, Phượng Vân liền hơi thở thoi thóp mà nằm ở nàng bên cạnh. Dáng màu Phượng Vân thanh âm ngược đến cơ hồ đã nghe không thấy, giờ khắc này, hắn chân chính muốn hấp hối. 20 vạn năm trước, nàng du lịch cung điện trên trời thời điểm, ở một cái đặc biệt hẻo lánh địa phương lạc đường. Tìm kiếm nửa ngày, thế nhưng trong lúc vô ý làm nàng đâm vào một cái mỹ đến không chân thật thế giới nàng đó là ở nơi đó tình cờ gặp gỡ vừa mới ngưng tụ thành hình không lâu phượng vân nàng thích phượng vân đạm nhiên ôn hòa tính tình thực mau liền cùng hắn thành bằng hữu sau lại nàng đã biết phượng vân thân thế bởi vì đồng tình hắn đau lòng hắn cho nên nàng nghĩ mọi cách cho hắn đưa thứ tốt còn đem tốt nhất tỷ bội lăng thiên giới thiệu phượng vân vì thế nàng cùng lăng thiên cộng đồng bảo hộ phượng vân bồi hắn luyện công bồi hắn cười vui nàng phi thường thích cũng phi thường quý trọng cùng Phượng Vân ở bên nhau nhật tử. Chính là đối với Phượng Vân, nàng chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu mà thôi. Đừng nói nàng không có loại này tâm tư, chính là có, nàng cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Bởi vì, Phượng Vân, ngươi biết không, trên thế giới này có một cái càng thêm đáng giá ngươi đi ái nữ nhân. Nói tới đây, dáng màu nước mắt liền ngăn không được đi xuống lưu, tâm cũng như là bị xé rách giống nhau đau. Hấp hối hết sức, Phượng Vân chỉ nghĩ lại xem dáng màu liếc mắt một cái, cảm tình sự. 1639 Trước 1639 nàng căn bản không phải lăng thiên hắn không nghĩ, không muốn cũng không có tinh lực nói thêm nữa cái gì người các có mệnh, cảm tình sự cưỡng cầu không được không thể không thừa nhận Phượng Minh vị này song bảo thai ca ca đích sát so với hắn ưu tú quá nhiều dáng màu gà cho Phượng Minh, yêu Phượng Minh kia cũng là hẳn là buồn phận cho nên đương nhìn đến bọn họ hai người tỉnh lại lúc sau nhìn nhau đối phương kia liếc mắt một cái tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái Phượng Vân liền biết Hắn chưa bao giờ từng chân chính đi vào. quá dáng màu trong lòng. 20 vạn năm bằng hữu, hắn chưa bao giờ từng gặp qua dáng màu dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Chính là, dáng màu nói lại là có ý tứ gì? Trên thế giới này có một cái càng thêm đáng giá hắn đi ái nữ nhân, là ai? Ai còn có thể so sánh dáng màu còn muốn hảo? Dáng màu nắm lấy phượng vân tay, nhẹ nhàng vũ vũ, nhìn về phía giữa không trung đã bị nhị lang thần bắt lấy lang thiên, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? lăng thiên bị ngươi lộng tới chỗ nào vậy dáng ổ nói là mọi người tất cả đều chấn động sôi nổi nhìn về phía dáng ổ lại nhìn về phía bị bắt lấy sau còn ở dùng sức liều mạng lăng thiên bao gồm linh bảo thiên tôn giờ phút này cũng là nhị trương kim cương sở không được đầu óc mở mịt đồng thời trong lòng căng thẳng đem nàng cho ta ném xuống tới dáng mầu giờ phút này vô cùng phẫn nộ nhị lang thần nghe lệnh lập tức đem trong tay người quăng đi ra ngoài linh bảo thiên tôn thấy thế đang muốn phi thân đem nữ nhi ôm lấy Lại bị Phượng Vương ngăn cản, còn ném cho hắn một cái con mắt hình viên đạn. Kìa con mắt hình viên đạn uy hiếp ý vị mười phần, ngươi muốn dám đi ôm, ta hiện tại liền băng nàng. Lang thiên bị nhị lang thần hung hăng mà vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Này bó thần khóa cũng không phải là giống nhau đồ vật, một khi bị nhốt trụ, mỗi một chỗ thần hồn đều sẽ xuất hiện vô lực cùng đau nhức. Cho nên bị bó trụ thần tiên mới không có cách nào tránh thoát. Cha, cha, cứu ta. Cứu cứu nữ nhi a. Giờ phút này lăng thiên tâm trung vô cùng hối hận Sớm biết rằng nàng xuống tay liền nhanh lên nhi Sớm biết rằng nàng nếu không liền không hạ thủ Thế nhưng bị bắt được vừa vặn Lại còn có bị đáng chết dáng màu nhìn ra manh mối Dáng màu cùng chân chính lăng thiên quan hệ tốt nhất Toàn bộ thiên đình nàng nhất không dám trêu chọc chính là dáng màu Bởi vì nàng sợ chính mình giả thân phận bị người vạch trần Cho nên nàng chỉ có thể xin giúp đỡ với chính mình phụ thân Giờ khắc này chỉ có linh bảo thiên tôn có thể bảo nàng linh bảo thiên tôn như vậy yêu thương nữ nhi mỗi lần đều là không hề điểm mấu chốt mà trợ giúp nàng lúc này đây hẳn là cũng có thể lang thiên linh bảo thiên tôn kêu một tiếng phi thân dựng lên ở nữ nhi khẩn cầu hạ hắn vô luận như thế nào cũng không thể đạm nhiên mà chỉ là nhìn linh bảo thiên tôn bay lên đồng thời phượng vương cũng bay lên vẫn luôn ngăn cản ở linh bảo thiên tôn trước người linh bảo ngươi nếu là còn dám đi phía trước một bước bổn vương hiện tại liền giết nàng bổn vương bảo đảm tuyệt đối làm nàng hồn phi phách tán vĩnh vô trọng sinh ngày ngươi dám linh bảo thiên tôn cũng nổi giận lăng thiên là làm chuyện sai lầm chính là lại tội không đến chết mấy ngày liền phạt hắn đều sợ lăng thiên nhận không nổi càng đừng nói làm lăng thiên hồn phi phách tán ngươi xem bổn vương có dám hay không bổn vương đều không chuẩn nói chuyện giờ khác này dáng màu hảo cường bá đạo tới rồi cực điểm hai tôn đại phật ở nàng giống giận hạ thế nhưng thật sự câm miệng linh bảo thúc thúc ngươi trước mắt cái này lăng thiên căn bản là không phải ngươi nữ nhi Ta dáng màu dám dùng chính mình tánh mạng bảo đảm. Ngươi nói cái gì? Linh Bảo Thiên Tôn chỉ cảm thấy một trận đòn cảnh tỉnh, cả người nháy mắt bị doãng ốc. Ta nói chính là thật sự, cho nên ngươi không cần vì cái này giả mạo người mà thương tâm. người này, tuyệt đối không phải lăng thiên. 1640 Trước 1640, dáng màu bão nổi. Dứt lời, dáng màu một chân đạp lên giả lăng thiên trên đầu, đem nàng hung hăng mà giống đạp ở bùn đất trung, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nói Lăng thiên đâu? Ngươi đem lăng thiên thế nào? Giáng mổ, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Ta không bao giờ mơ ước phượng thái tử, phía trước là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha ta đi. Thấy linh bảo thiên tôn không cứu chính mình, giả lăng thiên giờ phút này đã bị dọa choáng váng. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng chính mình có bản lĩnh tại như vậy nhiều tôn đại Phật trước mặt chạy thoát. Mẫu thân, không thể tha nàng. Nàng đem tiểu thúc hại thành như vậy, nàng còn hại chết ta tiểu bạch, ngươi phải vì bọn họ báo thủ a. Nghe xong lăng thiên nói, tiểu hiên hiên cái thứ nhất không làm. Tiểu hài tử hồn nhiên thiện lương gì đó, đều đi gặp quỷ đi. Nữ nhân này làm hại hắn thân thúc thúc sắp hồn phi phách tán, còn làm hại hắn tiểu bạch tự bạo mà chết. Thu này hắn vô luận như thế nào cũng muốn báo, nữ nhân này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. dáng màu trong lòng một nghiệm, một chi màu đỏ thủy tinh bổng liền xuất hiện ở trong tay. Thủy tinh bổng lập lệ này quỷ dị quan mang, bị dáng màu trực tiếp đâm vào giả lăng thiên trên người. A giả lăng thiên đột nhiên phát ra từng tiếng tê kiệt lực tiêu thẳng thiết, cái này tiêu thanh cực độ người, thậm chí ẩn ẩn còn có từng đợt hí vang. Đây là đau tới rồi cực hạn lúc sau phát ra nhất nguyên thủy tiêu thẳng thiết, này căn màu đỏ thủy tinh gọi là diêm vương đồng, là ưu minh địa phủ trung, chuyên môn dùng để lăng trì các loại ác hồn hình cụ. Chỉ cần diêm vương đồng nhập thể, quản ngươi là thần là ma vẫn là yêu, tuyệt đối sẽ đã chịu so chết, còn muốn thống khổ cực độ lăng trì, như vậy lăng trì cơ hồ không có thần có thể chịu được. cho nên Diêm Vương Đổng là thiên đình hình phạt tư thẩm tra xử lý tội ác tẩy trời phạm nhân tốt nhất hình cụ. Hơn nữa Diêm Vương Đổng cũng phân cấp bậc, bị cấp bậc càng cao thần tiên thêm vào, này lực lượng cùng đối tiên thể lực phá hoại càng lớn. Bị dáng màu cầm ở trong tay này căn Diêm Vương Đổng là trực tiếp bị thiên đế bản tôn thêm vào quá, trên thế giới này độc nhất phân. Có thể nghĩ giả lăng thiên hiện tại là có bao nhiêu đau. Nếu là trước kia, đừng nói xem nữ nhi chịu lớn như vậy khổ, chính là so như vậy thống khổ nhẹ 100 lần. Linh Bảo Thiên Tôn cũng sẽ không chút do dự che ở nữ nhi trước người. Quản nó cái gì thiên quy, quản hắn cái gì thiên đế công chúa. Người sống một hơi, thần tiên cũng giống nhau, liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được, còn đương cái dám thần tiên. Chính là giờ khắc này, Linh Bảo Thiên Tôn lại yên lặng nhìn kêu thảm thiết chung lăng thiên, hai chân như là bị rót chỉ giống nhau trầm trọng. Mới vừa rồi, liền ở hắn muốn ních người trợ giúp lăng thiên thời điểm, đột nhiên nghe được từ lăng thiên khản cả giọng kêu to chúng phát ra hí Văn thanh. Loại này tiếng kêu càng thêm cùng loại với một loại giống loài. Tự khai thiên tích điệu tới nay, hắn cùng lăng hoa đó là hôm nay đỉnh chính thần, lại không phải cái gì đắc đạo thành tiên ma hoặc là yêu, bọn họ nữ nhi ở kêu thảm thiết thời điểm như thế nào sẽ phát ra như vậy hí văn thanh. Giờ khắc này, Linh Bảo Thiên Tôn rõ ràng cảm giác chính mình tâm khẩn trương đến sắp vỡ vụn. Nữ nhân này thần hồn rõ ràng chính là hắn lăng thiên, nhưng vì sao nàng sẽ ở kêu thảm thiết thời điểm phát ra hy vang? Nếu nàng không phải lăng thiên, lại là ai? Hắn lăng thiên hiện tại lại ở đâu? Giáng màu đem Diêm vương tổng lấy ra lúc sau, căm giận hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lăng thiên đâu? Ta. Ta thật sự chính là lăng thiên A. Cha. Cha. Ngươi vì cái gì muốn đứng ở bọn họ này phương? Ngươi như thế nào mặc kệ nữ nhi? Linh bảo thiên tôn vừa nghe, lại muốn tiến lên khuyên can. Thật sự chỉ là khuyên can. Hắn cảm thấy liền tính giáng màu muốn tra tấn, cũng nên trước làm rõ ràng nữ nhân này là ai. 1641. chương 1641, Giao Long Tinh Nguyên Xanh. Chính là Phượng Vương lại chết sống không cho hắn trở lên trước một bước. Nữ nhân này như thế ác độc, ngươi thật sự cho rằng nàng là ngươi nữ như sao? bổn Vương tin tưởng dáng màu, dáng màu nói nàng không phải, nàng liền nhất định không phải. Chính là, không có chính là, ta nhi tử thời gian đã không nhiều lắm. Nói tới đây, Phượng Vương trong lòng chính là một mảnh thống khổ cùng chua sót. Tuy rằng hắn không biết hắn Vân Nhi cùng Lăng Thiên chi gian rốt cuộc có cái gì, nhưng nếu dáng màu nhất định phải ở Vân Nhi hồn phi phách tán phía trước nhắc tới Lăng Thiên, vậy nhất định có nàng dụng ý. Linh bảo, tạm thời đừng nóng nảy, tin tưởng dáng màu. Thiên đế cũng nói chuyện. Thiên đế đều nói chuyện, Linh bảo Thiên Tôn cũng không hảo nói cái gì nữa. Cái này Lăng Thiên thật là giả, ở nàng hí vang kia một khắc bắt đầu, hắn sẽ biết. Nhưng vấn đề, liền tính nàng là giả, nhưng thân thể lại là Lăng Thiên không thể nghi ngờ. Giáng màu như vậy lộng cũng coi như là ngược đái hắn nữ nhi a Giáng màu thấy này giả lăng thiên còn không nói lời nào một bên phượng vân thân thể cũng cơ hồ sắp trong suốt đến nhìn không thấy trong lòng quýnh lên trực tiếp thi pháp đem giả lăng thiên miệng phong thượng sau đó cầm diêm vương đồng trọc ở nàng trong cơ thể từng luồng màu đỏ thần hồn ở diêm vương đồng quấy hạ vỡ thành cạn giả lăng thiên chẳng những kêu không được còn liền động đều không thể động một chút giờ khắc này giả lăng thiên tâm trung vô cùng hối hận Sớm biết rằng nàng liền không cần hạ giới tới sát cái gì tiểu phương hoàng. Sớm biết rằng dáng màu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không phải lăng thiên. Nàng căn bản liền sẽ không bị ma quỷ ám ảnh mà yêu Phương minh. Sau đó đi trêu chọc nữ nhân này. Thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ. Ở một trận cực kỳ tàn ác lăng trì lúc sau, ở giả lăng thiên liền như vậy vài cái liền mau bị nàng lăn lộn đến tan thành mây khói thời điểm. Dáng màu dừng tay. Trời cao có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi nói cho ta lăng thiên ở đâu. Ngươi đem nàng làm sao vậy, sau đó giao ra ngươi trong tay chín sinh tụ hồn hoa, ta có thể cho ngươi lưu một tia thần hồn. Nhưng đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ta làm ngươi nói chuyện, ngươi vẫn là cái gì đều không nói, vậy ngươi đời này liền không cần nói nữa. Bản công chúa ít nhất có một vạn loại phương pháp có thể cho ngươi cảm thấy, hồn phi phách tán cũng là một loại tốt đẹp. Giáng màu nói vô cùng âm trầm, sợ tới mức giả lăng thiên toàn thân run lên. Giờ khắc này, hối hận gì đó, đã tất cả đều đã không có, có. Chỉ là sợ hãi, đây là một loại động vật cấp thấp đối với tử vong sinh ra trời sinh mẫn cảm. Giả lăng thiên gật đầu, dùng sức gật đầu, đối với dáng màu nói, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Dáng màu đích sắc không cần phải nhất định phải nàng thừa nhận, bởi vì nếu kia Diêm vương đổng lại một lần rào tiến nàng thần hồn, nàng liền sẽ nhịn không được hiện ra nguyên hình. Chỉ cần hiện ra chân thân, thật sự không cần phải nói cái gì, cũng không cần phải dáng màu ra tay. Linh bảo thiên tôn cái này ái nữ như mạng biến thái là có thể đem nàng xuống quát. Giáng màu thu hồi pháp lực, giả lăng tiên lúc này mới kêu lên đau đớn. Chỉ là giờ khác này, cho dù là không thể chịu đựng được đau tiếng hô, nàng đều là vô cùng tiểu tâm mà nghẹn, sợ giáng màu cảm thấy nàng là ở lãng phí thời gian, liền không cho nàng cơ hội. Nói, ta, ta là giao long tinh nguyên xanh, là giao long nhất tộc đích nữ. 20 vạn năm trước, vừa mới biến ảo thành nhân thân ta trong lúc vô ý gặp được Phượng Minh Thái Tử, cũng chỉ là liếc mắt một cái, ta, ta liền yêu hắn. Nguyên xanh nhìn thoáng qua mặt hung hăng trừng mắt nàng dáng ngầu, sợ tới mức đánh một cái dùng mình, xác định đối phương chuẩn bị tiếp tục nghe nàng nói tiếp lúc sau, mới lại tiếp tục nói. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiếp cận phượng minh thái tử. 1642 chương 1642, sắt lăng thiên đoạt bảo vật. Vừa vặn khi đó yêu vương bị ma đế xích diễm giết chết, yêu tộc xuống dốc, ta giao long nhất tộc liền rời đi ma giới. Ở yêu cầu của ta hạ. Tộc nhân đem giao long tộc thành lập ở thiên đình bên ngoài. Đã không có ma lực cùng yêu Pháp tầm bổ, hơn nữa ta muốn cùng Phượng Minh Thái tử ở bên nhau, cho nên từ lúc bắt đầu ta liền dốc lòng tu luyện tiên Pháp. Khó trách ngươi trên người tiên khí lang nhiên, đã lừa gạt nhiều như vậy người, nguyên lai là nguyên nhân này. Nữ nhi của ta ở đâu, ngươi đem nàng thế nào? Linh bảo thiên tôn đã bị khí tròn váng. Chính mình bảo bối nhiều năm như vậy nữ nhi, thế nhưng là một cái giao long tinh, nàng thương tổn chính mình nữ nhi. mà chính mình lại đem nàng bảo bối đắc hận. Giờ khắc này, Linh Bảo Thiên tôn đây là đâm tưởng tâm đều có. 14 năm trước, Lăng Thiên Tiên tử đến 9 âm hội tụ nơi tìm kiếm 9 sinh tụ hồn hoa, bị bên trong cửu âm chi khí cùng 9 âm chi phách trọng thương. Tuy rằng cuối cùng nàng được đến 9 sinh tụ hồn hoa cùng 9 chiết tán hồn thảo, chính là nàng thần hồn đang nhận được vô pháp đánh giá thương tổn. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng đã hôn mê qua đi. Vì thế ta liền, ngươi liền giết nàng, sau đó giả mạo nàng đi vào thiên đình. Giáng màu một phen nắm lấy nguyên xanh cổ, dùng một chút lực, nguyên xanh kêu thảm thiết một tiếng, biến ảo thành dao long bộ dáng. Cầu công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng. Ta. Ta tuy rằng giết nàng, làm nàng hồn phi phách tán, chính là. Chính là ta trên người còn có một tia nàng nguyên linh. Ngươi cũng dám giết nữ nhi của ta. Ngươi thế nhưng làm nàng ở 14 năm trước liền hồn phi phách tán. Ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn vừa nghe, chính mình nữ nhi thế nhưng ở 14 năm trước cũng đã đã chết. Tức giận đến phun ra một ngụm tâm đầu huyết, chỉ vào nguyên sanh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Lăng thiên nếu là chết ở chín âm hội tụ nơi, liền tính là hồn phi phách tán, cũng nên không có phiêu đi. Chín âm hội tụ nơi, hội tụ chính là hồn phi phách tán nguyên linh, nàng nói lăng thiên hái chín sinh tụ hồn hoa cùng chín chết tán hồn thảo, như vậy này hai dạng đồ vật nàng liền nhất định có. Linh bảo ngươi không cần quá thương tâm, chỉ cần có chín sinh tụ hồn hoa, đi đến chín âm hội tụ nơi. Dùng nguyên sinh trong cơ thể kia ti nguyên linh triệu hoán Lăng Thiên dư lại nguyên linh, hẳn là còn có thể làm Lăng Thiên sống lại. Thiên Đế nói tuy rằng đích xác thực an ủi người, chính là nghĩ đến chính mình Thiện Lương Thiên chân nữ nhi thế, nhưng làm trước mắt cái này hàng giả cấp hại chết, Linh Bảo Thiên Tôn liền tức giận đến muốn hủy thiên diệt địa. Tốt nhất tỷ muội bị hại chết, dáng màu trong cơ thể thô bạo ước số cũng ở sôi trào, nhưng nàng vẫn là đem giao Long Tinh giao cho Linh Bảo Thiên Tôn. Rốt cuộc Lăng Thiên là Linh Bảo Thiên Tôn bảo bối nữ nhi, nàng chết Đối Linh Bảo Thiên tôn tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đả kích. Hơn nữa, nàng bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng. Một chân đem dao Long tinh đá cấp Linh Bảo Thiên tôn lúc sau, dáng ng đi vào Phượng Vân bên người, ta chủ bởi vì nguyên xanh nói mở to hai mắt nhìn Phượng Vân tay. "Phượng Vân, nghe được sao? Ngươi nên quý trọng người không phải ta, vẫn luôn là Lăng Thiên a." Phượng Vân nhìn chăm chú vào dáng ng nhưng là giờ phút này hắn trong mắt thoáng hiện lại là Lăng Thiên tươi cười. Cái kia luôn là thích đối với hắn lộ ra thẹn thùng tươi cười nữ hài. Hắn liền nói Lăng Thiên như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm mà đối đại hắn, nguyên lai, like, cái này làm hắn hồn phi phách tán người căn bản là không phải Lăng Thiên. Phượng Vân, ta biết ngươi thích ta, thích thật lâu. Nhưng ngươi biết không, ngươi thích ta bao lâu, Lăng Thiên liền thích ngươi bao lâu. Nghe xong dáng màu nói, Phượng Vân trong lòng căng thẳng, ngay sau đó nghĩ tới một cái có lẽ là thiên đại hiểu lầm. 1.643 Trước 1.643, ngươi ái cái kia là Lăng Thiên. Phượng Vân, ngươi yên tâm. Ngươi trong cơ thể nguyên linh vốn là chỉ có nho nhỏ một kia, liền tính hồn phi phách tán, ta cũng sẽ tưởng tân cùng nhau thiết biện pháp làm ngươi sống thêm lại đây. Chỉ là hy vọng nếu có một ngày ngươi cùng lăng thiên có thể lại gặp nhau thời điểm, ngươi có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng tuyệt đối là một cái đáng giá ngươi đi ái nữ hải tử. Ta chỉ muốn biết, ta bị phệ hồn trùng gây thương tích lần đó, buổi tối buổi ta cái kia là ngươi, vẫn là lăng thiên. Lần đó hắn bị thương đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cũng chính là lần đó. Giáng màu ở trong lòng hắn từ bằng hưu biến thành ái mộ người. Bởi vì đêm đó hắn trọng thương thời điểm, là giáng màu dùng thân thể che chở hắn, ôm hắn, bảo hộ hắn suốt cả đêm. Khi đó hắn bị thương thực trọng, hôn mê trung chỉ tỉnh lại quá một lần, mơ mơ màng màng chung, hắn chỉ có thấy giáng màu trên người tùy thân mang theo một quả ngọc bội. Giáng màu dùng thân thể hộ hắn, nàng ôn nhu, nàng thân thể mềm mại, cũng trực tiếp hòa tan hắn tâm. Cho nên tự hắn khang phục lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi mà yêu giáng màu. chỉ là dáng màu lại không yêu hắn vẫn luôn đều chỉ đem hắn trở thành tốt nhất bằng hữu. hắn không rõ nếu dáng màu vì hắn liền trong sạch đều có thể không cần lại vì gì cô đơn không tiếp thu hắn ái mộ cùng trả giá giờ khắc này phượng vân thực khẩn trương hắn hắn tâm đã phức tạp tới rồi cực hạ là lăng thiên vẫn luôn là lăng thiên ta đã từng vô số lần mà ám chỉ quá ngươi ngươi chẳng lẽ cũng không biết dáng màu một cái giật mình chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đều tưởng ta nghe xong dáng màu nói Phượng Vân không biết giờ khắc này chính mình nên cảm thấy cao hứng vẫn là khổ sở. Cao hứng chính là, đêm đó mang đi hắn tâm người là Lăng Thiên, mà Lăng Thiên vẫn luôn là dùng sinh mệnh ở ai hắn. Khổ sở chính là, tốt như vậy Lăng Thiên, lại vì làm hắn thần hồn càng ngưng thật, không hề dễ dàng như vậy đã chịu thần hồn thượng công kích, con hắn chạy tới chín Âm hội tụ nơi tìm kiếm chín Sinh tụ hồn hoa, cựu tử nhất sinh thời điểm bị giao Long Tinh chui chỗ trống, chẳng những đoạt nàng dùng sinh mệnh ăn chóng hoa, còn trực tiếp đem nàng đánh đến hồn phi phách tán. một giọt trong suốt nước mắt trượt xuống phượng vân giơ tay nhấc lên dáng màu bên hông kia cái màu đỏ ngọc bội chính là chính là đêm đó ta rõ ràng thấy được nó cứu ngươi người thật là lăng thiên ta là lúc sau thu được lăng thiên cầu cứu tín hiệu lúc này mới chạy tới đem các ngươi cứu ra phệ hồn trùng cốc nhưng kia đã là ngày hôm sau lăng thiên cùng ta nói trước một đêm nàng cứu chuyện của ngươi nàng cùng ta nói chuyện này thời điểm đầy mặt đều là ngọt ngào. ta thực vui vẻ nàng có thể yêu ngươi cũng chân thành mà chúc phúc các ngươi cho nên treo gẻo nàng thật lâu nàng é e lệ không cho ta đem chuyện này nói cho ngươi nghe vì làm ta bảo thủ bí mật này liền đem nàng cha mới vừa đưa nàng này cái màu đỏ ngọc bội cho ta dáng màu cũng rơi lệ chính mình tốt nhất hai cái bằng hữu bọn họ buồn hẳn là lẫn nhau hạnh phúc ngọt ngào mà sinh hoạt ở bên nhau cuối cùng lại bởi vì một quả ngọc bội trời xuôi đất khiến mà bỏ lỡ lẫn nhau lăng thiên bị đánh đến tan thành mây khói hiện giờ phượng vân cũng muốn tan thành mây khói nàng đời này tốt nhất nhất quý trọng hai cái bằng hữu Thật sự cứ như vậy lẫn nhau bỏ lỡ sao. Phượng Vân, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được lăng thiên nguyên linh, sau đó đem nàng nguyên linh cùng ngươi nguyên linh đặt ở cùng nhau. đương có một ngày các ngươi có thể lần thứ hai biến ảo thành nhân, mặc kệ thời gian cùng không gian như thế nào phí thời gian, cuối cùng đều nhất định có thể đi đến cùng nhau. Phượng Minh cũng đi vào Phượng Vân bên người, Phượng Hậu thay thế, lập tức tránh ra, cấp này huynh đệ hai người một chút ở chung thời gian. 1644 Trước 1644, huynh đệ chi tình, song bào thai huynh đệ này nguyên bản đến là thật tốt thủ tục chi tình a, liền bởi vì kia đáng chết giáo điều, liền làm hai đứa nhỏ sinh sôi tách ra. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn biết lẫn nhau tồn tại, cũng đối lẫn nhau phi thường hiểu biết, chính là bởi vì từng người kiêu ngạo, lại trước nay chưa từng chân chính gặp mặt, nói chuyện. Hiện giờ, huynh đệ hai người rốt cuộc tụ ở cùng nhau, nhưng Phượng Vân lại muốn từ đây tan thành mây khói. Phượng Hậu khóc ngã vào Phượng Vương trong lòng ngực. Vợ chồng hai tan nát coi lòng có thể nghĩ, ta nguyên linh vốn là chỉ có tàn phá một tia, tan thành mây khói lúc sau, liền tính các ngươi có chín sinh tụ hồn hoa cũng không được. Phượng Vân mỉm cười nói, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể làm lăng thiên lại một lần nữa biến ảo thành nhân, đời này là ta phụ bạc nàng, nếu có kiếp sau, hy vọng lăng thiên có thể tìm được một cái chân chính ái nàng, đau nàng, quý trọng nàng người. Phượng Vân, ngươi xem đây là cái gì? Không để ý tới Phượng Vân nói, Phượng Minh mở ra tay. một thốc màu bạc ngọn lửa tinh hoa hừng hực ở lòng bàn tay màu bạc ngọn lửa trung tâm huyền hóa ra một con màu bạc phượng hoàng phượng vân ánh mắt sáng lên sinh mệnh sắp mất đi trong mắt dần hiện ra một mặt đối sinh mệnh hướng tới nhưng thật ra phượng vương cùng phượng hậu nhịn không được mà a một tiếng lập tức vây quanh ở phượng minh bên người tinh tế quan sát đến phượng minh trong tay này thốc ngọn lửa trong mắt vẫn như cũ tất cả đều là nước mắt chính là này nước mắt hiển nhiên là kích động cùng cao hứng tạo thành nhìn đến phượng vân như thế cao hứng Phượng Minh cũng vui vẻ mà lộ ra một nụ cười. Minh, đây là dáng màu yên lặng nhìn chăm chú vào này đoàn ngọn lửa, kinh ngạc đến cơ hồ phát không ra thanh em tới. Thấy ái thê cao hứng, Phượng Minh liền càng là cao hứng, giải thích nói, ngã Phật từ bi. Ở Phượng Vân đã trải qua hồn phi phách tán chi khổ về sau, Phật tổ liền vẫn luôn ở giúp hắn thu thập mất đi nguyên linh. Chẳng sợ Phật tổ dùng hết hết thể pháp bảo, mỗi một văn năm cũng chỉ có thể tìm kiếm đến như vậy một kia. Tích tiểu thanh đại, 30 vạn năm tới. Phật tổ cơ hồ đem có thể tìm về Nguyên Linh tìm đủ, lúc này mới ở 13 năm trước làm ta đi tranh Tây Thiên. Phật tổ yêu cầu đó là, làm ta hạ giới lịch kiếp 5.000 năm, 5.000 năm sau công đức viên mãn, Nguyên Linh trở về là lúc, đó là Phật tổ đem Phượng Vân Nguyên Linh tặng cùng ta là lúc. Nhìn Phượng Vân trong mắt kia lần thứ hai bốc cháy lên sinh mệnh tri hỏa, Phượng Minh nói, cho nên ngươi yên tâm, đã tìm kiếm đến lăng thiên Nguyên Linh lúc sau, ta cùng dáng màu liền đem các ngươi Nguyên Linh đặt ở bên nhau. Đương các ngươi một lần nữa biến ảo thành nhân thời điểm, mặc kệ ở đâu, các ngươi đều sẽ lại gặp nhau. Chỉ là ta hy vọng, chúng ta huynh đệ tái kiến thời gian sẽ không khoảng cách quá dài. Tiểu thúc, ngươi không thể làm Tiểu Hiên Hiên chờ lâu lắm thời gian Nga, Tiểu Hiên Hiên cũng sẽ từ ngươi. Ngươi yên tâm, đến lúc đó Tiểu Hiên Hiên sẽ ở trước tiên tìm được ngươi, tới trước ngươi thế giới cùng ngươi cùng lăng thiên thẩm thẩm gặp mặt. Lúc ấy, Tiểu Hiên Hiên sẽ bảo hộ các ngươi, không cho các ngươi đã chịu bất luận kẻ nào thương tổn. Đối với cái này lần đầu tiên gặp mặt liền phải rời đi hắn tiểu thúc, tiểu hiên hiên rất là không tha. Nếu là không có hắn kịp thời bắt lấy tiểu bạch nguyên linh, tiểu bạch liền hoàn toàn biến mất, nếu là không có hắn, chính mình cũng bị cái kia giao long tinh cấp giết. Tuy rằng mới vừa gặp mặt liền phải mất đi, làm hắn cảm thấy tâm lý mặt hảo chua sót, nhưng may mắn chính là, bọn họ là trong truyền thuyết thần tiên, cái loại này muốn chết cũng rất khó thần tiên. Nhìn linh bảo thiên tôn từ giao long tinh nơi đó được đến chín sinh tụ hồn hoa Cùng với Phượng Minh trong tay kia hừng hực thiêu đốt tinh thuần nguyên linh, Phượng Vân khỏe môi dơ lên một mặt sán lạn tươi cười. 1.645 mươi 1.645, đem đổ vật trả lại cho chúng ta. Thật tốt quá, hiện giờ Minh Nhi trong tay nguyên linh so chính ngươi trên người nguyên linh còn muốn nhiều gấp trăm lần không ngừng. Một khi ngươi lần thứ hai biến ảo thành nhân, này đó nguyên linh đã cũng đủ chống đỡ ngươi thần hồn. Chỉ cần ngày sau cần thêm tu luyện, ngươi liền có thể cùng bình thường tiên gia giống nhau. không bao giờ dùng lo lắng âm hàn chi lực thương tổn. Phượng Hậu ôm trong suốt đến đã cơ hồ sắp nhìn không thấy Phượng Vân, trong mắt tuy rằng tràn đầy không tha, nhưng càng nhiều lại là hy vọng. Phụ Vương, Mẫu Hậu, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng huyện hóa ra hình người cùng các ngươi gặp nhau. Dứt lời, nhìn về phía Phượng Minh, Đại ca, cảm ơn ngươi. Vì một cái chưa từng gặp mặt ta, ngươi thế nhưng có mọi người hạ giới lịch kiếp 5.000 năm, còn làm ta hiểu lầm ngươi là chuyên môn ở cùng ta tranh. những lời này. phượng vân không mặt mũi nói ra chính là hắn minh bạch phượng minh biết hắn muốn nói cái gì phượng minh nắm phượng vân tay vẫn luôn không có bông ra nghe xong phượng vân nói không sao cả nói người ta huynh đệ không cần phải nói này đó phượng vân lại nhìn về phía dáng màu nghĩ đến trung gian nhiều như vậy thứ phá hư dáng màu cùng phượng minh chuyện tốt trong lòng rất là ấy náy dáng màu phía trước ở lâu lan sau lại ở qua tháp đại mạc ta hắn muốn xin lỗi lại bị dáng màu cấp ngăn trở Nhớ rõ chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm ta đối với ngươi từng có cái gì yêu cầu sao? Phượng Vân cười nói, nhớ rõ, Vĩnh Viễn đều nhớ rõ, một khác cũng không dám quên. kia đó là, Vĩnh không lời nào cảm tạ hết được, Vĩnh không xin lỗi. Vậy ngươi còn muốn nói cái gì? Nhìn so chăm dặm. 1.646 Trước 1.646, đấu đi? Bởi vì hạt trâu này châu chẳng những xinh đẹp, lại còn có tỏa sáng sinh mệnh động lực, chẳng sợ đối với tay mơ cấp bậc tiểu hiên hiên. hắn cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được châu châu mặt trên truyền lại cho hắn lực lượng. Thích sao? Không thích, bà ngoại nơi này còn có rất nhiều. Vương mẫu vừa nghe, chạy nhanh đem tỉ mỉ chuẩn bị tốt lễ vật toàn bộ từ trong không gian toàn bộ ném ra tới, ném nơi đất, xếp thành một tòa tiểu sơn. Phần 181 Không đợi tiểu hiên hiên nói chuyện, vương mẫu liền nói, tiểu hiên hiên, bà ngoại cũng không biết ngươi thích cái gì, ngươi nếu là không chê này đó vật nhỏ lại nhiều lại tạp. Này liền cho là ông ngoại cùng bà ngoại tặng cho ngươi nho nhỏ lễ gặp mặt. Nhìn vương mẫu tử trong không gian ném ra tới các loại hy thế chân bảo. Hơn nữa ngoại hình toàn bộ đều là hình tròn, Châu trâu, trâu bộ dáng, dáng màu cùng phượng minh mi rắc đồng thời vừa kéo. Hai người kia, thật là quá phá của. Này nơi nào là cái gì lại nhiều lại tạp vật nhỏ. Rõ ràng tuyệt bức là đã biết tiểu hiên hiên yêu thích lúc sau mới chuyên môn chuẩn bị. Hơn nữa mấy thứ này ở thiên đình cũng là chân quý muốn mệnh hảo sao. Các ngươi vì làm tiểu Hiên Hiên cao hứng, cứ như vậy đương thổ hào gật người, thật sự được chứ? Vạn nhất về sau lấy không ra càng tốt đồ vật, các ngươi sẽ không cảm thấy mất mặt hổ thẹn sao? Ở mặt khác mấy cái tiểu bao tử hâm mộ trong ánh mắt, tiểu Hiên Hiên một bộ chúng lục hợp màu bộ dáng, cao hứng đến đã sớm tìm không ra bắc. Thích thích, ta quá thích. Cảm ơn ông ngoại, cảm ơn bà ngoại. Ông ngoại, bà ngoại, tuy rằng chúng ta lần đầu gặp mặt, chính là ta liếc mắt một cái là có thể ở mênh mang biển người chung tìm được các ngươi. liền biết các ngươi là ta thân ông ngoại, thân bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại, tiểu Hiên Hiên cũng rất thích các ngươi. dứt lời, trực tiếp nhảy đến Thiên Đế trên người, đối với Thiên Đế mặt chính là bẹp một thân, sau đó lại nhảy đến Vương Mẫu trên người, bẹp một ngụm. Đại nhân thần mã, thích nhất chính là hắn mang điểm nước miếng hôn môi. tuy rằng hắn cảm thấy như vậy không vệ sinh, bất quá đại nhân thích. đừng nói ít như vậy nước miếng, liền tính làm hắn đem toàn thân nước miếng đều dùng tới, hắn cũng sẽ không chút nào tiết rẻ. Được đến tiểu hiên hiên hôn môi, thiên đế cùng vương mẫu cười đến mặt đều sắp ai. Nguyệt Lão làm việc chính là đáng tin cậy à, bảo hộ dáng màu lỗ hồng, thế nhưng còn sai người đến thời gian chi thần nơi đó lật xem dáng màu cùng tiểu hiên hiên phía trước trải qua, cho hắn biết cái này tham tải tiểu cháu ngoại thích cái gì. Hiện giờ có thể như vậy bắn tên có đích, về sau tiểu hiên hiên thích hắn, tuyệt đối so với thích phượng nhẹ hẳn cái này thân ra ra càng nhiều. Hắn liền hai cái nữ nhi, một cái dáng màu, một cái vân hát, Hai cái tâm đầu nhục đều ở thật lâu trước kia rời nhà trốn đi hạ giới lịch kết đi, hắn cùng phu nhân này hai cái không song lão nhân chính là người cô đơn rất dài một đoạn thời gian. Hiện giờ chẳng những nữ nhi trở về, còn cho hắn mang về tới một cái con rể, một cái thông minh đáng yêu tiểu cháu ngoại. Thiên đế cảm thấy chính mình nhạt nhẽo sinh mệnh đều sáng ngời lên. Một nhà vui mừng một nhà sầu. Nhìn đế trời cao thế nhưng đối tiểu hài tử chơi âm, phượng nhẹ hàn khí đến mặt đều muốn oai. Đem tâm một hành, đối với tiểu Hiên Hiên cười nói, Tiểu hiên hiên, vậy ngươi biết chúng ta là ai sao? Nhìn vẻ mặt chờ đợi Phượng Vương cùng Phượng Hậu, quỷ đến thành tinh Tiểu hiên hiên cười đến đôi mắt đều biến thành trăng non nhi, đương nhiên đã biết, các ngươi chính là Tiểu hiên hiên chân chính ra ra, còn có nãi nãi. Thật thông minh. Phượng Vương khen ngợi một tiếng, tay một phóng, một đống so ông ngoại cấp lễ vật còn muốn nhiều lễ vật liền trồng chất tới rồi trên mặt đất. 1647 chương 1647, tiếp tục đấu. từng cái đều là thiên đình chân quý thiên tài địa bảo hoặc là hy thế chân bảo nhìn nhiều như vậy đồ vật phượng minh cùng dáng màu cảm thấy chính mình chân đều có chút mềm này hai cái lao ra hỏa là chuẩn bị đem chính mình tư tàng toàn bộ đưa cho này tiểu hoạt đầu sao tuy rằng không bằng ông ngoại cùng bà ngoại đưa lễ vật hình dạng cấp lực chính là từ nhỏ liền đối các loại bảo bối có trời sinh hiểu rõ lực tiểu hiên hiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mấy thứ này bảo bối sau đó không nói hai lời ở phượng vương cùng phượng hậu kia tràn ngập chờ mong trong ánh mắt Nhảy lên đi, một người bẹp một ngụm. Tuy rằng nói Phượng Vân cùng Lăng Thiên chết làm đại gia tâm tình trầm trọng. Chính là có Phật tổ vì Phượng Vân bắt được Nguyên Linh cùng với vì Lăng Thiên chuẩn bị chín sinh tụ hồn hoa, tử vong đối bọn họ tới nói, cũng chỉ là ngắn ngủi phân biệt mà thôi. Mọi người đều tin tưởng tiếp theo gặp nhau, mọi người đều sẽ so hiện tại càng tốt. Ngắn ngủi phân biệt là vì ngày sau càng tốt gặp nhau, có như vậy chung nhận thức, hơn nữa tiểu hiên hiên quỷ tinh rồi lại tráng ra tham tài cùng đáng yêu. làm cho cả tây kinh vùng ngoại ô tràn ngập cười vui ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại ta tưởng cùng các ngươi giới thiệu một chút ta mấy cái huynh muội thực vui vẻ tham tài tiểu hiên hiên ở tham lam đồng thời còn không có quên bọn họ mấy cái tiểu đồng bọn nghe xong tiểu hiên hiên nói đều ngoan ngoãn đi vào tiểu hiên hiên bên người dương đáng yêu tươi cười nhìn bầu trời mấy cái người lợi hại nhất vật sau đó không đợi mấy cái trưởng bối mở miệng mấy cái tiểu bao tử liền đánh đòn phủ đầu đối với thiên đế vương mẫu phượng vương Phượng Hậu không lương nói, ông ngoại hảo, bà ngoại hảo, ra ra hảo, nãi nãi hảo. Tiểu hiên hiên ông ngoại bà ngoại gia ra nãi nãi, chính là bọn họ ông ngoại bà ngoại gia ra nãi nãi, mấy cái tiểu bao tử hoàn toàn không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Lợi hại như vậy ông ngoại bà ngoại gia ra nãi nãi, bọn họ đương nhiên muốn trước nhận hạ. Phượng Vương Phượng Hậu sửng sốt, hiển nhiên không biết đây là như thế nào cái tình huống. Bởi vì bọn họ nhìn ra được tới, này đó hài tử toàn bộ đều là tiên thai, nhưng thiên thai hài tử Lại như thế nào sẽ cùng phạm nhân tiểu hiên hiên xen lẫn trong cùng nhau, vẫn là huynh muội Hiển nhiên giờ khắc này, làm đủ công khóa thiên đế cùng vương mẫu lại thắng. Nhân sinh người thắng A, cơ hội là mỗi người đều có, nhưng lại không phải mỗi người đều có thể ở trước tiên bắt lấy. Đã sớm nghe được tiểu hiên hiên thế gian sinh hoạt mọi người cùng sự, cho nên lễ vật như thế nào có thể chỉ chuẩn bị tiểu hiên hiên đâu. Đương vương mẫu dương một mặt mẫu nghi thiên hạ ôn nhu tới cười, lấy ra năm cái nhận không gian, sau đó căn cứ mỗi cái tiểu bao tử yêu thích. Đem nhận không gian trồng chất như núi lễ vật ngã vào bọn họ trước mặt thời điểm, đế trời cao phi thường vui vẻ mà thấy được phượng nhẹ hàn bị hắn tức giận đến phát thanh sắc mặt. Ông ngoại bà ngoại tờ cờ ra ra mãi mãi hiệp thứ nhất, ông ngoại bà ngoại thắng. Ra ra, ngươi có thể cho bọn họ ở tại phượng tộc, sau đó hứa hẹn cho bọn hắn một người một tòa cung điện. Này vốn là ta hứa hẹn cho bọn hắn, bất quá xem ở ngươi như vậy xấu hổ phân thượng, tiểu hiên hiên đem cơ hội này nhường cho ngươi nha. tiểu hiên hiên mật âm dẫn âm làm phượng vương ánh mắt sáng lên lập tức nói vẫn là ta thân tôn tử tốt nhất chờ trở, trở lại phượng tộc ra ra cho ngươi càng nhiều càng tốt lễ vật chỉ cần ngươi muốn, có thể đem chúng nó toàn bộ dọn đi ra ra vạn tuế lại tránh lễ vật tiểu hiên hiên cao hứng hỏng rồi quả nhiên thiên đình so thế gian hảo a phượng nhẹ hàng chừng mắt nhìn đế trời cao liếc mắt một cái đối với mấy cái tiểu bao tử cười tủm tỉm mà nói các ngươi đều là tiểu hiên hiên huynh muội tiểu hiên hiên lại là ta phượng tộc vương tử 1648 chương 1648 phá của mấy lao ra hỏa các ngươi nếu là không chê về sau chính là ta phượng tộc vương tử cùng công chúa gia gia gia tới đến cấp cũng không mang cái gì lễ vật bất quá phượng tộc bảo bối nhưng nhiều chỉ cần là các ngươi thích đều có thể tùy ý chọn lựa còn có các ngươi tới rồi phượng tộc gia gia có thể hứa hẹn tặng cho các ngươi một người một tòa cung điện cái này cung điện nhất định là dựa theo các ngươi yêu thích mà kiến đến lúc đó. các ngươi này đó lễ vật liền đều có thể đôi ở các ngươi chính mình trong cung điện mặt mấy cái tiểu bao tử vừa nghe đôi mắt nháy mắt đều sáng lên cao hứng đến thằng nhảy, lớn tiếng kêu lên ra ra vạn tuế phượng vương vừa nghe cao hứng đến muốn chết ha ha đều vạn tuế vạn tuế chính là thế gian đối thiên tử sưng hô lão tử tuy rằng đường không thành thiên đế chính là có này mấy cái tiểu bằng hữu kêu ta vạn tuế cũng đáng phượng vương thừa dịp mấy cái tiểu bao tử không thèm để ý N sắt mà nhìn vẻ mặt thái sắc thiên đế liếc mắt một cái, hắc đi. Ngươi liền hắc đi. Liền tính ngươi đem bổn vương hắc ra tưởng, tiểu hiên hiên cũng họ phượng, cũng là bổn vương thân tôn tử. Cũng sẽ hướng về bổn vương, sẽ không làm bổn vương có hại. Ngươi cái này không có nhi tử, không có thân tôn tử cũng không biết ở N sắt cái gì. Như thế tiểu tiện người, thế nhưng vẫn là thiên đế, ông trời thật là đôi mù. Ông ngoại bà ngoại tờ cờ ra ra mãi mãi hiệp thứ hai, ra ra nãi mãi thắng. Này mấy cái tiểu bằng hữu thật đáng yêu, bà ngoại vừa thấy liền thích vô cùng. Tiểu thần, tiểu hạo, tiểu Phạn tiểu hành, tiểu nguyệt, các ngươi có biết ông ngoại cùng bà ngoại là người nào? Ta biết, tiểu bạch đã nói với chúng ta, ông ngoại cùng bà ngoại là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Tiểu nguyệt sùng bái đến nhìn trước mắt lớn lên lại tuổi trẻ, lại đẹp ông ngoại cùng bà ngoại, cười tủm tỉm mà trả lời. Tiểu nguyệt giỏi quá. Nếu các ngươi đều biết chúng ta thân phận, chúng ta đây liền không cần che giấu lạc. các ngươi có biết hôm nay đỉnh chỗ nào đẹp nhất xinh đẹp nhất vương mẫu cười đến giống cái dụ dỗ hải tử tội phạm tiểu bao tử nhóm lẫn nhau xem một cái lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết thiên định xinh đẹp nhất đương thuộc lăng tiêu bảo điện lăng tiêu bảo điện lại đại lại xinh đẹp chính là bên trong chỉ có ông ngoại cùng bà ngoại trụ nếu các ngươi không chê ông ngoại cùng bà ngoại liền ở lăng tiêu bảo điện cho các ngươi một người an trí một chỗ cung điện tốt không hoa mấy cái tiểu đồ nhà quê vừa nghe đồng thời kêu to lên Lăng tiêu bảo điện chính là thần thoại trong truyền thuyết nhất cao quý địa phương, ở nơi đó có chính mình hoa, mấy cái tiểu đồ nhà quê nháy mắt đôi mắt lần thứ hai rộng thoáng. Cảm ơn bà ngoại, cảm ơn ông ngoại, các ngươi tốt nhất. Giờ khắc này, thiên đế cảm thấy ái thế thật là trên thế giới này thông minh nhất người, như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ đến, thật là thật tài tình. N sắc mà nhìn phượng vương liếc mắt một cái, vương mâu tắt mặt hàm điển nhã tươi cười, một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng. Ông ngoại bà ngoại thở cờ ra, ra nãy, nãy để tâm hiệp. Ông ngoại bà ngoại thắng. Ai nha đúng rồi, các ngươi có biết chúng ta phượng tộc nhiều nhất chính là cái gì? Đối mặt thiên đế cùng vương mẫu khiêu khích, phượng hậu cười tủm tỉm mà nói chuyện. Tiểu bao tử nhóm suy nghĩ nửa ngày lắc lắc đầu, phượng tộc nhiều nhất chính là cái gì, bọn họ thật sự đoán không ra tới. Đương nhiên là phượng hoàng. Phượng hậu cười đến hoa chi loạn chiến, nói, các ngươi có thể tưởng tượng chính mình cười ở lấp lánh kim quang phượng hoàng trên người, du lịch quần quận thiên đình thịnh cảnh sao. Phượng hậu nói còn không có nói xong. mấy cái tiểu bằng hữu đều đã sớm đã kìm nén không được mãi mãi ý của ngươi là chúng ta có thể kỵ phượng hoàng trăm dặm thần cùng mấy cái tiểu bao tử chấp thuần tịnh như lộng lây sao trời đôi mắt như vậy thoạt nhìn ngây ngốc thổ ha ha, nhưng kỳ thật đại gia trong lòng lại đã sớm đã vui ngất trời bọn họ thật sự rất thích thiên đình a rất thích ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại đấu a bọn họ đấu đến càng lợi hại bọn họ được đến bảo bối hỏa hảo chỗ liền càng nhiều hơn nữa đến nhiều như vậy lễ vật hòa hảo chỗ Bọn họ chỉ cần phát ra hoa, à, nha như vậy âm tiết. Loại này âm tiết, bọn họ sinh hạ tới liền biết. Phượng Hậu chút nào không biết, theo Tiểu Hồ Ly chăm dặm thần nói tiếp tục nói tiếp, khởi ngăn là kỵ à, đến lúc đó trở lại Phượng Tộc, mãi mãi cho các ngươi một người chọn lựa một con còn không có huyện hóa ra hình người Tiểu Phượng Hoàng, cho các ngươi làm bạn chúng nó cùng nhau trưởng thành thế nào. Hoa thật sự là quá tốt. Mấy cái Tiểu Bao Tử chăm miệng một lời. Phượng Hậu nói xong, Phượng Vương hơi kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình ái thê chân chính là trên thế giới nhất có tài phượng vương n. n sắc mà nhìn thiên đế liếc mắt một cái phượng hậu tắc mặt hàm đoàn trang tươi cười một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ông ngoại bà ngoại tờ cờ ra ra mãi mãi đệ tứ hiệp ra ra mãi mãi thắng dáng màu vâu ngữ đỡ chán, 45 độ rắc nhìn lên không trung phượng minh mi rắc quất thẳng tới đem ái thê xoa ở trong ngực gan ủi một sự liền tính này bốn cái lao ra hỏa lại phá của tóm lại nước phù xa không chảy ruộn ngoài Nếu bọn họ thích như vậy đua đòi, chúng ta liền nhịn đi. 1649. Chương 1649, 1647, phiên ngoại cùng đi thiên đỉnh. Hôm nay bắt đầu vì buồn văn phiên ngoại thiên, phiên ngoại mỗi ngày canh một, ngẫu nhiên hai cảng, xin đừng thúc dục cảng, không yêu kéo dài thân, thỉnh một tháng qua thăm một lần là được. Dung Nguyên tử nghỉ ngơi 3 tháng, sau đó cấu tứ 3 tháng Tân Văn Đại Cường, cuối năm Tân Văn tuyên bố khi, lần này lập tức kết thúc. Phiên ngoại vì quyển sách cùng mặt khác hai buồn kết thúc văn vương bài đặc công phi cùng phế tài nghịch thiên cùng sau kéo dài cũng là tân văn bắt đầu kính thỉnh chờ mong nguyên tử tân văn cha chúng ta đi theo tiểu hiên hiên bọn họ cùng nhau đến thiên đình đi được không trăm giảm thần nhìn trăm giảm cờ trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi đại ca nhị ca cựu châu đại lục đã thống nhất sở hữu sự tình cũng đều đi lên quỹ đạo cùng chúng ta cùng nhau hồi thiên đình đi Giáng màu đi vào trăm giảm cờ cùng trăm giảm hàng bên người tuy rằng đã cáo biệt trăm giảm cười thân phận. Trở thành trí cao vô thượng dáng màu công chúa, nhưng là đối với chính mình ba vị ca ca, dáng màu lại là từ đáy lòng nhận đồng, hy vọng bọn họ có thể đi theo chính mình cùng đi thiên đình. Thiên đình tuy rằng không có trong truyền thuyết tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi Đối mặt hai vị vạn ác đại cứu tử, tuy rằng đã khôi phục thành phượng minh thân phận, nhưng trong lòng lại như cũ không tránh được nhút nhát. Bất quá rốt cuộc đã cùng Bách Lý gia tam bảo thai ở chung lâu như vậy, cũng bị khi dễ thói quen, về sau nếu là không thấy được này ba vị đại cứu tử. phượng minh cũng sẽ cảm thấy chính mình ở thân tình thượng thiếu hụt một khối trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn lẫn nhau xem một cái sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được một mặt nóng lòng muốn thử hướng tới bọn họ đều không phải quyền cao lực người ở bọn họ trong xương cốt càng thêm hy vọng có thể qua cái loại này gửi gắm tình cảm sân thủy chinh phục thám hiểm sinh hoạt đại ca nhị ca thiên đình rất lớn bởi vì vô số thế gian vị diện đỉnh đầu đều có thần minh có thần minh địa phương chính là thiên đình mà cửu châu đại lục sở chiếm cứ Chỉ là thiên đình một tầng vị diện một phần vạn. Thiên đình cùng sở hữu 33 trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên diện tích đều giống nhau đại. Các ngươi không phải thích thám hiểm, thích rõ thám biết không biết sự vật sao. Tới thiên đình, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Không thể không nói, dáng màu đối bách lý gia tam huynh đệ hiểu biết đã tới rồi nhất định cảnh giới. Cái khác cái gì đều không cần phải nói, chỉ đem thiên đình có bao nhiêu đại, nhiều rộng lớn, là có thể làm cho bọn họ tưởng tượng ở thiên đình trung có bao nhiêu đáng giá rõ thám biết sự Phượng Minh nhìn trăm giảm cờ cùng trăm giảm hàn, đôi mắt cũng là sáng ngời sáng ngời. Chẳng qua lúc này, hắn thông minh nói cái gì đều không có nói. Lúc này nếu hắn biểu hiện đến đặc biệt vội vàng, này hai cái đại cứu tử nhất định có thể biết được hắn ở đánh cái gì chú ý. Nhưng nếu hắn không nói, quả nhiên, trăm giảm cờ cùng trăm giảm hàn lẫn nhau xem một cái nói chuyện, chúng ta huynh đệ ba người vốn là lại bình phạm bất quá người thường, bởi vì Tiểu nhi nguyên nhân mới có may mắn đủ có được kim cương bất hoại chi thân. Bọn họ mấy cái tiểu bao tử đã tử thiên đế cùng phượng vương nơi đó được đến nhiều như vậy lễ vật hòa hảo chỗ, chúng ta đã thực cảm kích. Nếu đi vào thiên đỉnh, chúng ta hy vọng chỉ ngốc tại khả năng cho phép địa phương. Dù sao thần tiên không đều là sẽ không lao sao, chúng ta nếu là thượng thiên đỉnh, sẽ chậm rãi tu luyện, hướng các ngươi dựa sát. Phượng Minh khỏe môi khẽ nết, chờ chính là những lời này. Trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn chính là thế gian đế vương, phàm là đế vương đều không thể là bình phàm người, bất quá này chả sao cả. chờ bọn họ phát hiện chính mình bị lừa về sau, bọn họ đều đã là phượng tộc người. Phượng tộc quản hạt phạm vi cực kỳ rộng khắp, từ nhất trọng thiên đến 28 trọng thiên, mỗi một trọng đều có rất nhiều phượng tộc quản hạt sản nghiệp cùng sự vụ, thần tiên. Hắn nhất không nghĩ, chính là tiếp nhận phượng tộc truyền thừa, trở thành phượng vương. Bất quá nếu là lấy sau có hai người kia giúp hắn, về sau phượng tộc phồn đa công việc hoàn toàn không nói chơi. Mỗi thái tử hoàn toàn bỏ qua rất bị ba vị đại cứu tử liên thủ khi dễ thảm trạng, giờ khắc này Hắn chỉ có thể nhìn đến trước mắt thích lợi. 1650 Trước 1650, 1648, phiên ngoại trăm dặm hiên viên rốt cuộc là ai? Cái này không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta tới an bài. Giờ khắc này, là muội phu phượng minh biểu hiện ra chưa từng có tăng vọt nhiệt tình. Trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn không có đối phượng minh nói phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, bởi vì thượng thiên đình đối bọn họ tới nói là đôi bên cùng có lợi sự tình. Đến nỗi về sau hiệu chết về tay ai? Đó chính là về sau sự. Lạc nhiên cùng mịch tuyết là không có vấn đề, chúng ta có thể giúp đỡ làm chủ, bất quá phong cùng hiên viên liền phải xem bọn họ ý tưởng. Hai người kia cũng không biết chạy chỗ nào mà đi, Tây Kinh ra chuyện lớn như vậy bọn họ thế nhưng cũng chưa tới. Không quan hệ, ta triệu hoán bọn họ chính là dứt lời, dáng màu dơ tay về phía trước, đối với diện tích rộng lớn cửu châu đại lục thi pháp, chỉ cần hai người kia ở thế gian, chẳng sợ chính là chạy đến cái khác đại lục đi. Nàng cũng có thể ở trước tiên đánh vỡ không gian cách trở, đêm này hai người thuấn di đến nơi này tới. Chính là một mảnh ngũ thải ban lan pháp lực phiêu nhiên sói mòn, trăm dặm phong cùng hiên viên giả kiêu lại không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giáng màu nhìn Phượng Minh liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, sao lại thế này? Phượng Minh nhíu mày, nói, ta tới. Vì thế ý kìa dạng họa hồ lô dùng đồng dạng phương pháp ý đồ đem trăm dặm phong cùng hiên viên giả kiêu kéo đến nơi này tới. Nhưng mà cùng giáng màu thi pháp kết quả tương đồng. Trăm dặm phong cùng hiên viên giả kiêu như cũ không có xuất hiện. Phượng Minh nhíu mày. Làm sao vậy? Sẽ là xảy ra chuyện gì sao? Trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn thấy thế không cấm lo lắng lên. Phượng Minh lắc đầu, không có việc gì. Mặc kệ bọn họ gặp cái gì, chẳng sợ chính là đã chết, cũng sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Mà bọn họ không có xuất hiện, duy nhất khả năng chính là. Là cái gì? Duy nhất khả năng chính là bọn họ cùng chúng ta giống nhau, là 29 trọng thiên trở lên thượng thần. Duy độc như vậy thượng thần hạ giới lịch kiếp lúc sau, mặc dù là không có nguyên linh thân thể, cũng là không chịu thượng thần triệu hoán. Dứt lời, dáng màu đối thiên đế nói, phụ hoàng, ngươi tới thử một chút đâu. Hảo, nay vẫn là dáng màu trở về lúc sau nói với hắn câu đầu tiên lời nói, hơn nữa từ nàng giọng nói xem ra, đã không sinh hắn khí. Thiên đế phi thường cao hứng, chạy nhanh điên nhi điên nhi trở thành nữ nhi nô, giúp dáng màu triệu hoán trăm dặm phong cùng hiên viên giả tiêu. Quả nhiên, tình huống cùng phượng minh. dáng màu giống nhau trăm dặm phong cùng hiên viên giả kiêu như cũ không có bị triệu hoán lại đây cái này trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn chấn kinh rồi bọn họ bào đệ cùng đệ mọi thế nhưng là như vậy như bức nhân vật dáng màu cùng phượng minh cũng tới hứng thú phu hoàng 29 mươi trọng thiên trở lên có cái gì thượng thần hạ giới lịch kiếp sao thiên đế nhũ mày trừ bỏ nam cực tiên quân bởi vì trợ giúp ngươi mội mội đắc tội trưởng lao long tộc tự nguyện hạ giới lịch kiếp ở ngoài không có ai hạ giới a liên tính trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kêu bên trong có một cái là nam cực tiên quân truyền thế nhưng một cái khác đâu một cái khác cũng nên bị triệu hoán lại đây nha phượng vương cũng kỳ quái chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được còn có một loại khả năng vương mậu nói có thượng thần vì trốn tranh cái gì tại hạ giới lịch kiếp thời điểm sẽ không tuần hoàn vốn dĩ thời không thiên đế gật đầu tỏ vẻ tán đồng có ý tứ gì sự tình quan đệ đệ cùng em dâu sinh tử Trăm giảm cờ cùng trăm giảm hàn cần thiết đem việc này làm cho phi thường minh bạch mới được. Ý tứ chính là, có thượng thần hạ giới lịch kiếp, vì không bị người quấy rầy, hoặc là tìm được, trực tiếp xuyên qua thời gian cùng không gian, đi đến rất nhiều năm về sau, hoặc là rất nhiều năm trước kia mỗ một cái thế gian vị diện lịch kiếp. 1651 Trước 1651, phiên ngoại để phong cướp. Liên tỷ như bọn họ hôm nay buổi sáng mới hạ giới lịch kiếp, lịch kiếp thời gian vì 5.000 năm, chính là bọn họ thần thông quang đại. Trực tiếp trốn vào 5.000 năm phía trước luân hồi, sau đó ở cái kia thế gian vị diện sinh sống suốt 5.000 năm. Chính là khi bọn hắn nguyên linh quy vị thời điểm, rất có khả năng thiên đỉnh thời gian mới đến bọn họ hạ giới lịch kiếp ngày đó giữa trưa. Trâm nói, các ngươi hiểu không? Thiên đế kiên nhẫn mà giải thích nói. trăm dặm cờ cùng chăm dặm hàn lẫn nhau xem một cái, cái hiểu cái không gật gật đầu. Thần tiên thế giới hảo huyền huyễn. Khởi bẩm chủ thượng, phu nhân, ung thân vương cùng hiên viên công tử tới rồi. tuy rằng đã trải qua thiên đế giải thích nhưng ở không có chính mắt nhìn thấy tam đệ cùng hiên viên trước trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn vẫn là không yên tâm cũng may nhắc tào tháo tào tháo đến đại gia đang ở nghị luận vai chính giờ phút này một người người mặc áo bào trắng một người người mặc hồng bào, nhẹ nhàng mà đến tuy rằng chỉ là hai bình phăng người nhưng xuất hiện tại đây nơi nơi đều là thần tiên địa phương thế nhưng như cũng là như thế này bắt mắt lóa mắt ở trăm dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu xuất hiện giờ khác này Thiên đế cùng Phượng Vương đôi mắt đồng thời hơi hơi nhau lại. Bởi vì ở bọn họ trên người, hai người đều cảm nhận được một loại quen thuộc. Đáng tiếc chính là, giờ phút này hai người đều chỉ là bình phẳng người, trên người không có một tia nguyên linh, căn bản là nhìn không ra tới này một thanh phong vân đạm cùng một quyến rũ bắt mắt hai người rốt cuộc là ai. Thấy mọi người đều đánh giá bọn họ, chăm rằm phong khe như mày, chính mình còn không sao cả, nhưng tử cùng nhà hắn hiên viên ở bên nhau lúc sau, hắn liền không thích nhân ra đánh giá hiên viên. chính là hiên viên tướng mạo vốn là vô cùng xuất chúng đối mặt vô số nữ nhân nam nhân đánh vọng trăm dặm phong cả ngày đều ở vào một loại bảo bối chúng có một ngày sẽ bị người trộm đi cảm giác vừa tới đến nơi đây nhìn thấy mấy cái tiểu bao tử còn có huynh muội tất cả đều bình an lúc sau lúc này mới bất mãn đại gia đối bọn họ đánh giá cười nói như thế nào nhà của chúng ta hiên viên trên mặt mọc ra hoa như sao một câu cười tủng tìm nói lăng là bị trăm dặm phong nói ra vài phần sởn tóc gáy hương vị đi vào dáng màu cùng phượng minh trước mặt đứng yên. trăm Dặm Phong đang muốn mở miệng, Hiên Viên liền nhướng mày cười nói, đây là Tiếu Nhi cùng mình đi. Tam thúc, Tam thẩm, cô cô cùng dượng nhưng lợi hại. bọn họ một cái là ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương nữ nhi, một cái là phượng vương cùng phượng hậu nhi tử, phượng tộc thái tử. Tiểu Hiên Hiên vẫn là phượng tộc tiểu thái tử nha. Tiểu Nguyệt Nguyệt hiến vật quý dường như lập tức đem dáng màu cùng phượng minh thân phận nói cho trăm Dặm Phong cùng Hiên Viên giả tiêu. đã sớm biết Tiếu Nhi không phải người thường. Lại không nghĩ rằng chẳng những thiếu nhi liền ngàn đêm minh thân phận cũng là như thế. Bất bình thường. Tam cứu cứu, tam mợ, các ngươi có thể đoán ra ta là ai sao? Tiểu hiên hiên nở sắc mà chạy đến trăm Dặm phong cùng hiên viên dạ kiêu bên người, cười tủm tỉm mà chỉ vào chính mình. Trăm Dặm phong trực tiếp đem tiểu béo bánh bao ôm lên nói, ngươi còn nói. Nếu không phải ngươi làm chuyện xấu còn bắt cóc đệ mội rời nhà trốn đi, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình đã xảy ra. Trở về tam cứu cứu nhất định phải đánh ngươi mông. Làm ngươi chặt chẽ ghi nhớ, xem ngươi về sau còn dám không dám rời nhà đi ra ngoài. Ha ha, không dám không dám. Tiểu hiên hiên về sau cũng không dám nữa. Tiểu hiên hiên nị ở trăm giảm phong trong lòng lực, cười đến vô cùng thoải mái. Mấy cái cứu cứu bên trong, hắn thích nhất chính là tam cứu cứu. Bởi vì tam cứu cứu sẽ không giống nhị cứu cứu giống nhau để phòng cấp dường như để phòng hắn. Không dám mới là lạ. Ngươi danh dự đã sớm không có. Ngươi nếu là ba ngày không leo lên nóc nhà lật ngói một lần. liền không phải Tiểu Hiên Hiên. 1652 Trước 1652, phiên ngoại thiên đình đệ nhất đối cơ. Trăm dặm phong một bên nói, một bên một cái bạo lật đập vào Tiểu Hiên Hiên trên đầu, tuy rằng một chút đều bất đồng, nhưng mộ bánh bao vẫn là ôm đầu hô to gọi nhỏ. Hiên viên dạ Tiêu nhìn Trăm dặm phong đùa với Tiểu Hiên Hiên, trong lòng hiện lên một mà tay náy. Mà này mà tay náy, không biết vì cái gì, ở này đó thần tiên trước mặt bị vô hạn chế khuyết đại. Trăm dặm phi thường thích Tiểu Hải Tử. Chính là bởi vì hắn, bọn họ suốt đời chú định vô hầu. Có một lần, hắn thậm chí làm trăm giảm dứt khoát tìm cái nữ nhân sinh hài tử, sau đó bọn họ cùng nhau nuôi nấng, lại bị trăm giảm thoá mạ một đốn. Nguyên bản loại này hãy náy tâm tư đã bị hắn thực tốt ẩn tàng rồi lên, chính là không biết vì sao, ở đối mặt tiếu nhi cùng minh người nhà lúc sau, loại này hãy náy lại đột nhiên nháy mắt toàn bộ buộc phát ra tới. Hiên viên dạ tiêu ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên đối thượng đó là đánh giá hắn thiên đế Ở đối trời cao đế mặt mỉm cười rung đôi mắt khi, hiên viên thế nhưng sinh ra một loại đối mặt gia trưởng trột dạ. Hắn không rõ tại sao lại như vậy, chính là giờ khắc này, hắn chân chính là trước nay chưa từng có mà cảm giác được trột dạ. Ngay cả lúc trước hắn lấy trăm dặm phong ái nhân thân phận đi đem trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn thời điểm, liền bọn họ bái đường thành thân, đối mặt trăm dặm cha mẹ khi, đều không có sinh ra quá như vậy trột dạ. Mà thiên đế giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nam Thế nhưng là hai cái nam. Thiên đình tuy rằng cho phép thần tiên tri gian thông hôn, chính là vô số năm qua, còn chưa từng có xuất hiện quá nam nhân cùng nam nhân một đôi A. Khó trách hai người kia hạ giới lịch kiếp liền xuyên qua thời gian đều không cho chúng tiên gia phát hiện, làm nửa ngày, thế nhưng... Làm gây. Hảo đi, hắn thừa nhận. Cái này từ ngữ ở nhà hắn dáng màu cùng vân hát đồng thời xuyên qua đến nào đó dị thế giới lúc sau hắn liền bắt đầu chú ý thế giới kia các loại từ ngữ lấy cầu về sau ngày nọ cùng nữ nhi câu thông thời điểm có thể không kéo nữ nhi chân sau, thông hiểu đạo lý. Chính là đối với làm gay, làm thiên đế hắn, như cũng không thể tiếp thu. Tuy rằng hắn thừa nhận yêu nhau là không chịu tuổi, giới tính, thân cao kịp thời gian cùng không gian hạn chế, chính là trời sinh một nam tất có một nữ, chỉ có nữ nhân cùng nam nhân kết hợp. mới có thể sinh ra ra tình yêu kết tình A. Thiên đình tuy rằng không thiếu dân cư, chính là này hai người hắn giờ phút này có thể khẳng định, tuyệt đối là 28 trọng thiên trở lên hai vị siêu cấp thượng thần. Thượng thần đi đầu làm cơ, cái này làm cho hắn vị này thiên đế về sau muốn như thế nào quản lý A. Giờ khắc này, thiên đế chỉ là ý thức được thượng thần làm cơ khả năng mang đến ác liệt ảnh hưởng, hoàn toàn không có đi phỏng đoán hai vị này thượng thần rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu giờ khắc này hắn nghĩ nhiều một ít, Nhiều chú ý một ít, mạnh mẽ điều tra, liền nhất định có thể điều tra rõ trước mắt này một trắng một đỏ hai người rốt cuộc là ai. Nếu hắn đã điều tra xong, lập tức thi pháp làm hai người mất trí nhớ, quên lẫn nhau chi gian cảm tình, có lẽ hết thảy đều còn có quay lại đường sống. Đáng tiếc nếu này hai chữ vừa không tồn tại với phàm nhân, cũng không tồn tại với thần tiên, cho dù là thiên đế, cũng không có nếu hai chữ là quyền. Nếu hắn có thể có nếu là quyền, như vậy dáng màu liền sẽ không bởi vì giả lăng tiên sự. mà chết sống kháng cự cùng Phượng Minh hôn nhân, hạ giới chịu đựng 5.000 năm cực khổ. Nếu hắn có thể có nếu là quyền, nhà hắn Vân Hát cũng liền sẽ không bởi vì xích diễm bị mọi tim, mà nước mắt đi thế gian, đi trải qua 3.000 năm tình kiếp. Cũng may con cháu đều có con cháu phúc, làm thiên đế, hắn tích đức có đủ nhiều, cho nên hắn vô cùng mà tin tưởng, mặc kệ là dáng màu vẫn là Vân Hát, cuối cùng đều có thể trọng nhặt hạnh phúc. 1653 chương 1653, phiên ngoại cùng Phụ Hoàng về nhà đi. Giáng màu làm được, tin tưởng Vân Hát cũng nhất định có thể làm được. Nhưng mặc dù cao quý như thiên đế, đương nếu hai chữ bài ở hắn trước mặt, hắn chỉ cần rỗi tay là có thể bắt lấy do đó thay đổi tương lai thời điểm, lúc này thường thường cũng là dẫn không dậy nổi đương sự chú ý. Thật giống như mặc kệ là người vẫn là thần, đều không thể tùy ý nhìn trộm tương lai. Cho dù có điều kiện có thể xuyên qua thời không, chính là đương ngươi một khi nhìn trộm tương lai, thay đổi hiện tại, như vậy tương lai cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. chẳng sợ thiên đế có thể hiểu được đến những lời này thâm ý, chính là giờ này khắc này, ở đối mặt hiên viên dạ kiêu cùng trăm dặm phong thời điểm, hắn tưởng lại là thượng thần làm cơ vì thần tiên cảm tình mang đến mặt trái ảnh hưởng, hoàn toàn tưởng tượng không đến đương hiên viên dạ kiêu cùng trăm dặm phong nguyên linh trở về lúc sau, hai cái làm cơ người hiện ra trấn thân, khiếp sợ thiên đình mà hắn, cần thiết từ đây chịu đựng người nào đó cùng người nào đó ngày qua ngày, năm này sang, năm nọ mệt nhỏ quanh tạc, oán giận, oán oán trách chờ các loại hoán niệm thời điểm sẽ là như thế nào đấm ngực dừng chân hối hận không thôi khu khu bất quá đó là lời phía sau giờ khắc này liên tán hắn biết hai người kia là thượng thần chính là thiên đình cũng không có ban bố bất luận cái gì không chuẩn nam thần cùng nam nhân thành hôn pháp lệ, cho nên hắn chỉ có thể nho nhỏ mà ngạc nhiên một chút trong lòng bắt quái ước số sôi chảo một chút bất quá theo nữ nhi cùng con rể cho hắn giới thiệu này tình cảm được đến không dễ một đôi lúc sau thiện lương thiên đế chấp thuận chẳng những chấp thuận Vì cấp nữ nhi cùng con rể mặt mũi cũng vì có thể làm phía trước giận hắn nữ nhi cùng hắn hoàn toàn tiêu tan hiểm khích lúc trước, thiên đế ương thuận một cái làm hắn hối hận cả đời hứa hẹn. Đó chính là báo cho Trăm Giảm Phong cùng Hiên viên giả kêu bọn họ thân phận không giống nhau, cho nên ở chuyển thế lịch tiếp không có kết thúc phía trước, bọn họ nguyên linh sẽ không trở về đến bọn họ trên người, bọn họ hồi không được thiên đỉnh. Bất quá một khi trở về thiên đỉnh, hắn sẽ làm chủ, thừa nhận bọn họ hôn nhân, đồng thời vì bọn họ lại lần nữa chủ hôn. Rốt cuộc này hai người ở thế gian tuy rằng có thân nhân, nhưng này đó thân nhân chỉ là bọn hắn hạ giới lịch kiếp chuyển thế chung một đoạn thân tình trải qua. Mà làm thượng thần bọn họ, cần thiết phải có thiên đế chấp thuận cùng chúc phúc mới có thể tính làm chân chính phu thê. Trăm rằm phong cùng hiên viên giả kiêu tuy rằng có chút mờ mịt không hiểu được cái gì thượng thần, cái gì thân phận, nhưng thiên đế nói, bọn họ vẫn là đại khái đã biết một ít ngọn nguồn. Tổng thể chính là nói, chẳng sợ không có đang cười nhi sinh sản thời điểm trải qua lôi kiếp, bọn họ cũng là thần tiên. Hơn nữa bọn họ vẫn là đến từ không sai biệt lắm địa phương thần tiên. Cho nên thiên đế chấp thuận cùng chúc phúc rất quan trọng. Phần 182 Tuy rằng đối với bọn họ tới nói năm chắc hảo trước mắt đó là hạnh phúc, nhưng là nghe xong thiên đế nói về sau nếu là hai có thể đợi đời kiếp kiếp ở bên nhau, hoặc là nói vĩnh sinh vĩnh thê ở bên nhau, đối bọn họ tới nói cũng là một kiện cực hảo sự. Cho nên trăm dặm phong cùng hiên viên giả kiêu tuy rằng có chút không hiểu được trạng hướng, nhưng vẫn là lập tức nói lời cảm tạ dù sao có tiếu nhi cùng phượng minh ở chỗ này nghe nếu thật giống thiên đế nói như vậy bọn họ vốn chính là bầu trời hạ giới lịch kiếp thần tiên kia có tiếu nhi cùng phượng minh này hai cây đại thụ dựa vào bọn họ cũng không e ngại cái gì hà nhi đừng cùng phụ hoàng sinh khí phụ hoàng cùng ngươi xin lỗi cùng phụ hoàng về nhà đi hà nhi ngươi không biết ngươi đi rồi về sau ngươi phụ hoàng có bao nhiêu tự trách cùng ấy náy về sau chúng ta không bao giờ bước ngươi ngươi liền tha thứ chúng ta đi vương mẫu lôi kéo dáng màu tay gần như với khẩn cầu mà nói. 1654 Trước 1654, phiên ngoại đối phượng minh không cảm bạo. Từ dưới phàm đến bây giờ mới thôi, thiên đế đã hết sức có khả năng mà ở nữ nhi trước mặt biểu hiện một phen, hơn nữa biểu hiện rất khá, được đến dáng màu cập bên người mọi người hào cảm. Dáng màu gật gật đầu, lôi kéo thoạt nhìn có chút co quắp thiên đế, nói, phụ hoàng, là ta sai rồi, ta không nên ở không có biết rõ ràng tình huống thời điểm liền rời nhà trốn đi. Nàng kêu đế dáng màu, là thiên đình nhất tôn quý công chúa. Nàng phụ hoàng tuy rằng quý vì thiên đế, chính là cho tới bây giờ, cũng chỉ có nàng cùng đế vân hát hai cái nữ nhi. Đối với các nàng hai chị em, dáng màu bằng lương tâm nói, cha mẹ nàng phi thường xứng trước, phi thường hảo.